Nhưng là nhìn đến thi vương điện người một lời không hợp liền khai làm thời điểm. Hắn trong lòng, chợt sinh ra một cổ xương to quái dị cảm giác. Nên ẩn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được xây dựng vui sướng. Mà lúc này, phương đông, nhậm phong thân ảnh, đã xuất hiện ở trường bình cổ chiến trường trên không. Không nghĩ tới này sẽ trời trảo, thế nhưng còn có như vậy năng lực. Về sau đến là tỉnh không ít phiền toài A. Nhậm phong nhìn nhìn phía sau chậm rãi khép lại không gian cái khe, khe cười nói liên ở vừa rồi, hắn sáng lập ra sẽ trời chảo tân năng lực. Thượng một giây hắn còn ở quỷ đầu sơn luyện thần động thiên bên trong, cắt qua không gian chui vào không gian loạn lưu, chờ thân thể tái xuất hiện thời điểm cũng đã xuất hiện ở xa ở ngàn dặm ở ngoài trường bình cổ chiến trường. Có năng lực này, về sau ở bùng nổ đại quy mô thời điểm chiến đấu, tính cơ động tất nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cũng không biết ở thượng giới, sẽ trời chảo hay không có thể dễ dàng phá vỡ không gian. Nhậm phong trong lòng âm thầm suy tư nói, thượng giới không gian. Muốn so hiện thế củng cố rất nhiều Muốn xe rách thượng giới không gian So hiện thế ước chừng khó khăn mấy trăm lần Nếu xe trời chảo cái này Năng lực ở thượng giới cũng có thể sử dụng nói Chỉ cần nhậm phong nguyện ý Tùy thời có thể ở bất luận cái gì Địa phương nhảy dù tiếp theo sóng cương thi đại quân Về sau cùng thượng giới phát sinh xung đột lúc sau Đại quy mô chiến đấu tất nhiên không thể tránh lẽ Chỉ cần có thể ở thượng giới sử dụng đi theo xe trời chảo Thi vương điện đại quân tính cơ động đều có thể để cao một mảng lớn, vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn đều có thể khởi đến rất lớn trợ giúp. kế tiếp nên kích hoạt cái này, Tinh Hồng dị bảo. Nhậm Phong phụng trong tay thủy tinh đầu lâu, khẽ cười một tiếng. phía trước Tiểu Hồng nói cho Nhậm Phong, nay thủy tinh đầu lâu có thể hoàn toàn chữa trị đạo thứ nhất cấm chế, chữa trị lúc sau quỷ môn quan đại môn cũng sẽ bị một lần nữa đóng lại. phía trước hệ thống nói qua, chỉ cần chữa trị thiên địa cấm chế, nhiệm vụ chủ tuyến liền sẽ gia tăng. Cũng không biết, địa phủ bên kia sẽ như thế nào cảm tạ ta. Nghĩ đến đây. Nhậm phong khỏe miệng sẹt qua một mặt ý vị thâm trường tươi cười. chương 395 đích thân tới cổ chiến trường, một lần nữa quy hoạch cương thi cấp bậc. Cương tổ, ngại như thế nào tới. Nhìn đến nhậm phong đột nhiên buông xuống. Liêm pha tuy rằng như cũ sắc mặt cứng đờ, nhưng là thanh âm lại mang theo không chút nào che giấu kinh hỉ Mặt khác cương thi nhóm nghe được liêm pha tiếng hô. Tức khác tung tăng ngày nhót, hướng về bên này dũng lại đây. Cương tổ, thế nhưng là cương tổ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến cương tổ bộ dáng. Cương tổ thoạt nhìn hảo tổ trẻ, ngay cả làn da đều một chút không cứng đờ. Người cái ngu nốc, cương thi một mạch thực lực càng cường, các phương diện đặc thù liền sẽ càng lược, hảo hảo hấp thu thiên địa âm khí đi. Giống. Này đàn cương thi bên trong, đại bộ phận còn sẽ không nói, chỉ có thể phát ra thì giống. Nhưng là mỗi một cái cương thi trong mắt, đều mang theo cường nhiệt quan mang. Một đám càng là tò mò nhìn nhầm phong. Bọn họ sớm đã biết, bọn họ sở dĩ xuống lại, hoàn toàn chính là bởi vì cương tổ tồn tại. Là cương tổ, cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh. Giống. Một ít thực lực còn chưa tới khiêu cương cương thi nhóm. Ở nghe được nhậm phong chính là trong truyền thuyết cương tổ lúc sau, vội vàng đã đi tới. Tham kiến cương tổ. Ở liêm pha cùng mặt khác thi đem dẫn dắt hạ. Sở hữu cương thi đều nhịp, hai chân quỷ dị vô lượng. Quỷ trên mặt đất, ngã đầu liền bái. Sở hữu cương thi hai mắt bên trong. Toàn là cuồng nhiệt kính ý, trước không nói nhậm phong ban cho bọn họ tân sinh, chính là nhậm phong trên người ẩn ẩn chảy ra huyết mạch huyết áp, đều làm cho bọn họ cầm lòng không đậu sinh ra cung kính, cung bái chi tâm. Nhìn đến này đó đồng tông cùng nguyên cương thi đối chính mình như thế cung kính, dù cho là nhậm phong, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười, trong lòng cũng là sinh ra một cổ nhàn nhạt thoải mái cảm, loại cảm giác này rất kỳ quái. Tuy rằng ở quỷ đầu sơn, chúng yêu cũng đối nhậm phong cung kính dị thường trung thành độ bạo biểu. Nhưng là Nhậm Phong trong lòng cũng không có loại cảm giác này. Loại cảm giác này, phản phất là có trong huyết mạch sinh ra giống nhau. Có lẽ chỉ là bởi vì, bọn họ cùng ta giống nhau đều là cương thi đi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Theo sau, hắn nhẹ nhàng vô vỗ liêm pha cùng vài tên thi đem bả vai. Làm cho bọn họ đều đứng lên đi. Tương lai không lâu, ta cương thi một mạch, tất nhiên tái hiện lúc trước tam đại cương tổ cùng tồn tại thời kỳ huy hoàng. Nhậm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Nhưng là ngữ khí, lại tràn ngập kiên định. Chúng cương thi nghe vậy thân mình khẽ run lên, không hề sinh cơ hai mắt cũng trở nên kích động lên. Trở thành cương thi lúc sau. Nay cổ huyết mạch chi lực, sớm đã thật sâu khắc vào bọn họ trong đầu. Nghe được nhậm phong nói làm cương thi một mạch trọng trấn huy hoàng. Này đó cương thi nhóm, càng là cảm thấy cả trái tim ngực không biết bị thứ gì tắc tràn đầy, cảm xúc kích động không thôi. Sau một lát, nhậm phong chậm rãi nhìn về phía liêm pha, liêm pha, thực lực của ngươi. Tăng lên như thế nào? Nghe được Nhậm phong hỏi chuyện. Liêm pha đầu tiên là hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Cương tổ, ta cũng không biết hiện giờ thực lực của ta đến tột cùng đến mức nào. Rốt cuộc ta cương thi một mạch, không có kỹ càng tỉ mỉ cấp bậc phân chia. Chỉ cần tới phi cương cảnh giới lúc sau, mặt sau liền ở cũng đã không có cảnh giới đi lại, trừ phi phát sinh biến đến gì, nếu không vẫn luôn là lấy phi cương tự sưng. Ở hơn nữa từ ta chờ bị cương tổ lấy đại thần thông thủ đoạn sống lại lúc sau cũng không có cái gì chiến sự, cho nên chủ nhân, ta trước mắt cũng không xác định chính mình có thể phát huy ra bao lớn thực lực." Liêm Pha trầm giọng nói. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, hai mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Này đó cương thi ở sinh thời đều là thượng cổ Triệu Quốc tinh nhuệ bộ đội. Liên tính biến thành cương thi lúc sau, ở Liêm Pha dẫn dắt hạ, vẫn như cũ vẫn duy trì quân nhân tốt đẹp tác phong. Ở cách đó không xa, từng tòa lều trại chỉnh chỉnh tề tề sắc hàng. Này đó lều trại đỉnh chóp Đều hội tụ nồng đậm âm khí. Hiện nhiên Nhậm Phong đi rồi, nắm giữ trận pháp khống chế quyền hạn Liêm Pha, lại đối với trận pháp làm ưu hóa cùng cải biến. Này đó liều trại, là từ lâu tới. Nhậm Phong nhìn đến này đó liều trại đều có nồng đậm hiện đại hơi thở, không khỏi hỏi. Chủ nhân, là cái dạng này. Liêm Pha đúng sự thật nói, này đó liều trại đều là cái kêu kêu đặc năng cục tổ chức đưa tặng, bọn họ nói cương tổ ở đặc năng cục thân cư chức vị quan trọng cho nên ngài thường thường xuyên sẽ cho ta đưa tới một ít tất yếu vật tư, còn có một ít huyết thực làm các huynh đệ tìm đồ ăn ngon. Nguyên lai like là như thế này. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, không nghĩ tới đặc năng cục ở phương diện này, thế nhưng làm như thế đúng chỗ. Xem ra hiện giờ tiền bảo quốc cũng là biết. Đặc năng cục cùng thi vương điện, hiện giờ sớm đã là hai cái thể lượng thực lực, hắn có thể làm, cũng chỉ dư lại này đó không quan trọng việc nhỏ, tới giữ gìn hai bên tri gian quan hệ. Lần này chứa trị thiên địa cấm chế vẫn là thông chi một chút đặc năng của đi nhậm phong thẩm nghĩ trong lòng một tiếng theo sau đối với liêm pha nói liêm pha ngươi công kích ta một chút thử xem liêm pha nghe vậy tức khắc mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc mặt tướng không dám đối cương tổ ra tay đây chính là đại nghịch bất đạo tội đáng chết vạn lần a liêm pha hoảng sợ nửa quỳ trên mặt đất vội vàng nói đừng lo lắng đây là ta làm người công kích ta chủ yếu là muốn nhìn một chút hiện tại ngươi đến tột cùng tới rồi cái gì thực lực Nhậm Phong nhẹ nhàng giơ tay, vốn dĩ quỳ trên mặt đất kinh sợ Liêm Pha, tức khắc bị một cổ vô hình lực lượng kéo đứng thẳng thân mình. Này, hào đi, kia mặt tướng, liền cả gan thử một lần. Nhìn đến Nhậm Phong thái độ cường ngạnh, Liêm Pha cũng không thể cãi lời Nhậm Phong mệnh lệnh. Nhắc nhở quá Nhậm Phong lúc sau, Liêm Pha cả người trợn buộc phát ra nùng liệt sát khí, ngay cả nắm tay cũng bị nồng đậm thi khí bao vây. Ân, không tồi. Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, nói nhỏ một tiếng. Liêm Pha trên nắm tay thi khí đã tới rồi phi thường nồng đậm nóng nỗi. Chỉ cần là thi khí, liền đủ để cho những cái đó hóa thần kỳ tu sĩ trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Sau một lát, với anh, Liêm Pha công kích, nối góp tới, Nhậm Phong hơi hơi giơ tay, thiết quyền lấy cực nhanh tốc độ, oanh kích ở Nhậm Phong lòng bàn tay, khoảnh khắc chi gian, khủng bố thi khí hướng về bốn phía rất tán, hình thành tương đạo kình phong, cuốn lên đẩy trời cắt bụi. Nay một kích, đã có thể so với thi giải tiên lúc đầu thực lực. Nhậm phong cảm thụ được Liêm pha công kích, nhẹ giọng nói. Nhưng mà sau một lúc lâu, Nhậm phong liền hơi hơi lắc lắc đầu, bất quá này còn xa xa không đủ, không dùng được bao lâu, ta liền sẽ đánh vào tam đại thần giới, sống lại tam đại cương tổ, các ngươi thực lực vẫn là có chút quá yếu. Nghe được lời này, Liêm pha trong mắt tức khắc hiện lên một mặt vẻ xấu hổ. Mặt khác cương thi nhóm ngay vậy, cũng một đám buông xuống đầu, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Bất quá này cũng không thể trách các ngươi. Nhậm Phong đem mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt, rốt cuộc các ngươi sống lại thời gian quá ngắn, tin tưởng không dùng được bao lâu, các ngươi thực lực liền sẽ được đến đại biên độ tăng lên, phía trước cương thi cấp bậc đã không thích hợp ở dùng. Nói nơi này, Nhậm Phong trong lòng âm thầm trầm tư lên, rốt cuộc khiêu cương lúc sau lại vô cảnh giới, đối với cương thi tới nói, quá mức chẳng qua. Hiện giờ ngay cả liêm pha đều đã có thể phát huy ra có thể so với thi giải tiên năng lực. Xem ra đến một lần nữa quy hoạch một chút cương thi cấp bậc mới được. Chương 396 thủy tinh bộ xương khô hóa hình, lông dê ra ở dương trên người. Chương 2. Thực mau, nhậm phong trong lòng liền có chủ ý. Về sau cương thi một mạch cấp bậc, một lần nữa phân chia. Ở thi giải tiên dưới, vẫn như cũ rửa theo trước kia cấp bậc. Nhưng là thi giải tiên phía trên, vì dễ bể phân chia, liền tạm thời như vậy phân chia đi. Thi giải tiên cấp bậc, tương đương đem cấp cương thi. Địa tiên cảnh, tương đương vương cấp cương thi. Thiên tiên cảnh, tương đương quân cấp cương thi. Kim tiên cảnh, tương đương đế cấp cương thi. Thái ớt cảnh, tương đương hoàng cấp cương thi. Đến nỗi đại la cảnh giới sao? Chờ có người đột phá đến cái kia giai đoạn rồi nói sau. Nhậm phong châm trước sau một lát, đem cương thi một mạch tân cấp bậc chế độ định ra. Đến nỗi đại la kim tiên cảnh giới, cấp bậc đã không cần phải định nghĩa. Một khi cái nào cương thi, tu đến có thể so với đại la kim tiên thực lực. kia nhưng chính là cương thi một mạch, tứ đại cương tổ dưới đệ nhất chiến lực. Chờ cương thi một mạch xuất hiện có thể so với đại la kim tiên cao thủ, phòng trừng đến chờ đến ngày tháng năm nào. Nghe được nhậm phong tân định cảnh giới phân chia lúc sau. Sở hữu cương thi, đều nhận đồng gật gật đầu. Rốt cuộc dựa theo phía trước phân pháp, cảnh giới quá mức mơ hồ. Như vậy một phân, đem phi cương lúc sau cảnh giới, toàn bộ rõ ràng phân ra tới. Cũng có thể càng tốt cân nhắc tự thân thực lực. Các ngươi trước tiên lui hạ đi. Nhậm phong đem chúng cương thi uống lui. Tinh hồng dị bảo. Thủy tinh đầu lâu xuất hiện ở hắn trong tay. Là thời điểm, làm cái này tinh hồng dị bảo thức tỉnh rồi. Nhậm phong âm thầm nói một tiếng. trận dựa theo tiểu hồng phía trước theo như lời phương pháp. Nhậm phong kêu này thủy tinh đầu lâu nhẹ nhàng ném đi, toàn bộ thủy tinh đầu lâu chợt hướng về không trung bên trong bay đi, cuối cùng huyền phù ở giữa không trung. Dựa theo tiểu hồng nói giảng. Nay thủy tinh đầu lâu tuy rằng tạm chưa thành thục, nhưng là cũng đã có chính mình ý thức. Chỉ cần đem này đưa tới âm sát khí rất nặng địa phương. Liền sẽ tự động hấp thu âm sát khí, nhanh chóng trưởng thành. Không lớn trong chốc lát. Nhậm phong liền nhìn đến. Trung quanh âm sát khí, như là tìm được hồng thủy phát tiết khẩu giống nhau, hướng về thủy tinh đầu lâu hội tụ. Không trung bên trong, dần dần hình thành một đạo màu đen lốc xoáy. Mà trái lại thủy tinh đầu lâu. Vốn dĩ mịt mờ màu đỏ tươi kinh lạc, chậm chi gian hồng quang đại thịnh. Ở âm sát khí dưới tác dụng, thủy tinh đầu lâu điên cùng chấn động lên. Giang giác. Giang giác. Thủy tinh đầu lâu mặt ngoài liền xuất hiện đạo đạo vết dạng ân hảo trọng sát khí, nhân phong lông mày một trọn, thầm nghĩ trong lòng. Nay thủy tinh đầu lâu hiện tại chẳng hướng cùng tiểu hồng lúc ấy nhưng hoàn toàn bất động. Tiểu hồng lúc ấy phu hóa thành hình thời điểm chỉ là hấp thu vài người tinh huyết mạnh mẽ đem chính mình đủ chín, mà trước mắt này chỉ tinh hồng dị bảo, còn lại là ở âm sát khí nặng nhất địa phương phu hóa vừa sinh ra tất nhiên chính là mãn cấp thực lực. Vì phong ngựa thủy tinh đầu lâu hóa hình lúc sau đào tẩu. Nhậm Phong trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Qua ước chừng ước chừng nửa giờ, trong không khí âm sát khí đã nồng đậm tới rồi thực chất. Ngay cả Thối Lui đến một bên cương thi nhóm, cũng đều cầm lòng không đậu ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, trong miệng truyền đến theo bản năng gào giống. Mà ở lúc này, Vốn gì cũng đã vết rạn loang lổ thủy tinh đầu lâu, rốt cuộc răng rắc một tiếng, vỡ vụn mở ra. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời âm sát khí, trận chi gian hướng này hội tụ. Chỉ chốc lát sau, Một con tái nhựa tay, chậm rãi từ đen như mực âm sát khí trung vương. Sau một lát, âm sát khí liền hoàn toàn bị hấp thu xong, lộ ra một cái nhỏ xinh thân ảnh. Thoạt nhìn cùng Tiểu Hồng có chút cùng loại. Chẳng qua, Tiểu Hồng cả người thoạt nhìn phấn nộn phấn nộn, mà này hóa hình thủy tinh bộ xương khô, toàn thân trên dưới đều là thấm người thảm bạch sắc. Quanh thân cũng không giống Tiểu Hồng, sử dụng huyết liên cánh hoa bao vây, mà là từng mảnh tái nhợ xương cốt, che khuất riêng tư bộ vị. Sau khi thức tỉnh, Thủy tinh bộ xương khô mở mịt đánh giá bốn phía, theo sau ánh mắt đột nhiên ở Nhậm Phong trên người hội tụ, trong mắt hiện lên một màn cảnh giác. Nàng phát hiện, ở đây người chỉ có Nhậm Phong có thể làm nàng cảm giác được nguy hiếp. Nhậm Phong chậm rãi bước ra một bước, toàn bộ nháy mắt xuất hiện ở thủy tinh bộ xương khô đảo bên người. Nghe Tiểu Hồng nói, tên của ngươi kêu tinh khô. Nhậm Phong cảo có hứng thú hỏi, thủy tinh bộ xương khô đầu tiên là khẽ gật đầu, theo sau cảnh giác nhìn thoáng qua Nhậm Phong, Tiểu Hồng là ai? Vì cái gì sẽ biết tên của ta? Nàng bản thể, là huyết liên. nhậm phong nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời này, thủy tinh bộ xương khô tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Mà ở lúc này, nhậm phong lại hỏi, tiểu hồng nói cho ta, ngươi có thể chữa trị quỷ môn quan cấm chế, đây là thật sao? Thủy tinh bộ xương khô nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá sau so một lát, nàng lại khẽ lắc đầu, tuy rằng ta có thể chữa trị, nhưng là vẫn là yêu cầu một ít chân quý tài liệu làm phụ trợ, chỉ cần bằng vào lực lượng của chính mình là vô pháp chữa trị. Nhậm Phong nghe vậy, trầm tư một lát. Chân quý tài liệu sao? Lông dê ra ở dương trên người, này đó tài liệu khiến cho địa phủ bên kia đi giải quyết đi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tuy rằng, chữa trị đạo thứ nhất thiên địa cấm chế sẽ gia tăng Nhậm Phong chủ tuyến hoàn thành tiến độ, nhưng là một khi đạo thứ nhất thiên địa cấm chế chữa trị, lớn nhất được lợi giả cũng không phải Nhậm Phong, mà là địa phủ. Cùng ta hồi quỷ đầu sơn đi. Nhậm Phong nhìn thủy tinh bộ xương khô liếc mắt một cái nhàn nhạt mở miệng nói, Ngữ khí bên trong tràn ngập không dung cự tuyệt hương vị, thủy tinh bộ xương khô hơi hơi sừng sốt, vốn định nói cái gì, nhưng là cảm nhận được nhậm phong trên người khủng bố khí thế, hơi do dự sau một lát, liền đáp ứng rồi xuống dưới. tuy rằng nàng là tinh hồng dị bảo, nhưng là luận khởi trí lực, tuyệt đối không thua gì nhân loại, nàng tự nhiên có thể nghĩ đến, trước mắt cái này nam tử tu vi sâu không lường được, nàng căn bản không có cự tuyệt đường sống, không cần chống cự, nhậm phong khẽ quát một tiếng nhẹ nhàng nâng nâng tay một đạo cuồn cuộn hơi thở thứ trên người hắn thổi quét mà ra thủy tinh bộ xương khô theo bản năng muốn tránh né nhưng là gần sau một lúc lâu nàng liền phát hiện này hơi thở cũng không có đối nàng tạo thành cái gì thương tổn tương phản chỉ là đem nàng quanh thân gắt gao bao vây thôi Thoạt nhìn hình như là ở bảo hộ nàng giống nhau này cổ hơi thở thủy tinh bộ xương khô vốn định nói cái gì nhưng mà đúng lúc này nàng nhìn đến nhậm phong đột nhiên giơ tay Trong tay trợt xuất hiện một màn sắc bén kim mang. Ngay sau đó, nguyên bản củng cố không gian, trợt sụp đổ xuống dưới. T. Thế nhưng có thể tùy tay cắt qua không gian. Thủy tinh bộ xương khô thấy như vậy một màn, trong mắt tức khắc hiện lên một màn kinh sắc. Phải biết rằng, không gian lực lượng cũng là 3.000 đại đạo trí nhất. Mà mỗi một cái tinh hồng dị bảo, liền đối ứng một cái đại đạo cấm chế. Tùy ý cắt qua không gian loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có đối ứng không gian đại đạo tinh hồng dị bảo có thể làm được. Chính là, trước mắt người nam nhân này. Thế nhưng dựa vào bản thân chi lực, là có thể dễ như trở bàn tay đem không gian xé nát. Thủy tinh bộ xương khô trong lòng tức khắc nhất lên sóng gió động trời. Nàng biết chính mình không phải nhậm phong đối thủ. Vốn dĩ tính toán giả ý đi theo nhậm phong, sau đó ở tìm cơ hội đào tẩu. Chính là hiện tại xem ra. Thực rõ ràng, là nàng suy nghĩ nhiều. Ở nhậm phong trước mặt, nàng liền cơ hội đảo tẩu đều không có. chương 397 hiện giờ quỷ đầu sơn vượt quá tưởng tượng. Chương 3. Sau một lát, ở Liêm Pha chờ thi binh thi đem nhìn chăm chú hạ. Nhậm Phong đã mang theo thủy tinh bộ xương khô, chui vào không gian cái khe trung biến mất không thấy. Theo sau, quỷ đầu sơn thượng, không trung chợt sụp đổ xuống dưới. Sư phụ đã trở lại. Phong Linh Nhi vẫn luôn ở đỉnh núi chờ Nhậm Phong trở về. Nhìn đến trên bầu trời không gian cái khe, tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Quả nhiên, sau một lát, vỡ vụn không gian trùng Xuất hiện nhậm phong thân ảnh. Sư phụ, ngài đã về rồi. Nhìn đến nhậm phong chậm rãi rơi xuống đất, phong linh nhi vội vàng đón đi lên. Theo sau, nàng cũng thấy được nhậm phong phía sau thủy tinh bộ sương khô. Nàng chính là cái kia thức tỉnh tinh hồng dị bảo. Phong linh nhi chừng mắt mắt to, to mò hỏi. Cùng lúc đó, mắt khác trận tướng nhóm, cũng cảm nhận được nhậm phong hơi thở, sôi nổi đón đi lên. Về sau nàng cũng coi như là quỷ đầu sơn thành viên mới. Đại gia đã kêu nàng tiểu cốt đi Nhậm Phong nhàn nhạt mở miệng nói, "Thủy Tinh Bộ Xương Khô nghe thế tên, hơi hơi sửng sốt. Chính mình rõ ràng tiêu Têu Tính Khô. Khi nào? Biến thành Tiểu Cốt?" Nàng một đầu dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Nhưng mà nàng không biết chính là, nàng phía trước tên, sớm đã làm Nhậm Phong lựa chọn tính quên đi. Ở Nhậm Phong trong lòng, Tiểu Cốt thật tốt. Người một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng là Thủy Tinh Bộ Xương Khô, cũng không biết Nhậm Phong có cho người khác đặt tên đam mê. Cái kia ta có chính mình danh. Thủy tinh bộ xương khô vội vàng mở miệng, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong đã bị mọi người đánh gãy. Tiểu cốt hảo, tiểu cốt dê nghe, chủ nhân đặt tên trình độ lại lợi hại. Tiểu gia bích ngọc, thiên phong đạo cốt, thiên hay. Chúng ta quỷ đầu sơn chữa nhỏ bối huynh đệ tỷ muội lại nhiều một cái a. Chúng trận tướng mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi. Thủy tinh bộ xương không nghe vậy, tinh xảo khỏe miệng vừa kéo, tức khắc hảo huyền không khóc ra tới. Tiểu cốt. Có dễ nghe như vậy sao? Này nhóm người, không phải là một đám vua nịnh nó đi. Thủy tinh bộ xương khô tâm niệm quay nhanh. Nàng làm một chút đều không cảm thấy tên này dễ nghe, hơn nữa nghe tới còn rất quái lạ. Chính là, ngại với nhậm phong sâu không lường được thực lực. Thủy tinh bộ xương khô trong lúc nhất thời, cũng là giận mà không dám nói gì. Hơn nữa chung quanh này đó sôi nổi tỏ vẻ nhận đồng. Đến. Đất đỏ ba mặt quần đường, không phải phân cũng là phân. Cuối cùng. Đối với nhậm phong khởi cái này tân tên, thủy tinh bộ xương khô cũng chỉ có thể không thể nề hà tiếp thu. Bất quá theo sau nghĩ lại tưởng tượng. Thủy tinh bộ xương khô, cũng chính là tiểu cốt, cả người nháy mắt bình thường trở lại. Các nàng tinh hồng dị bảo, tự nhiên này đây tỷ muội tương xứng. Liên tỷ tỷ huyết liên, đều bị kêu thành tiểu hồng. Kêu chính mình cái này tiểu cốt, tựa hồ cũng không có gì. Tiểu cốt nhìn đến mọi người bên trong, tiểu hồng u hoán ánh mắt, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Không sợ quá không tốt liền sợ cho nhau tương đối cảm nhận được tiểu hồng tựa hồ cũng là bị nhậm phong mạnh mẽ con danh không biết vì sao tiểu cốt trong lòng lập tức liền cân bằng linh nhi nhậm phong nhẹ nhàng gọi một tiếng bên cạnh phong linh nhi vội vàng tiến lên lấy ngươi thành hoàng thân phận có thể tự do xuất nhập địa phủ đi nhậm phong nhẹ giọng hỏi đúng vậy sư phụ có thành hoàng ấn che chở ta có thể không chịu địa phủ âm khí an ổn phong linh nhi nhẹ nhàng gật gật đầu như thế tốt nhất nhậm phong nghĩ nghĩ nói Ngươi đi địa phủ một chuyến, thông báo một tiếng hắc bạch vô thường, liền nói ta tìm bọn họ có chuyện quan trọng tương lượng. Phong Linh Nhi vội vàng lĩnh mệnh. Nhưng mà coi như Phong Linh Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm. Từ từ, nhầm Phong nghĩ nghĩ, còn nói thêm, thuận tiện nói cho hắc bạch vô thường, chuyện này là về chữa trị quỷ môn quan cấm chế. Nếu bọn họ hai người không làm chủ được nói, khiến cho có thể nói được với lời nói người tới. Là, sư phụ. Phong Linh Nhi vội vàng lên tiếng. Theo sau giá cháy lân bay lên trời. Hướng về Linh nơi đây gần nhất quỷ môn quan bay đi. Qua đại khái không đến nửa giờ. Quỷ môn quan trên không, Phong Linh Nhi đã từ địa phủ phản hồi. Ở nàng bên người, còn đi theo nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh. Hai người kia không phải người khác. Đúng là hắc bạch vô thường. Giờ phút này, hai anh em vẻ mặt sốt ruột điên cuồng hướng về quỷ đầu sơn phương hướng tới rồi. Phong Thành Hoàng, phiền toái ngươi ở mau một ít. Đúng vậy, ở mau một ít. Hắc bạch vô thường nhìn thoáng qua phía sau Phong Linh Nhi không khỏi lớn tiếng thúc giục nói, phong linh nhi lấy nàng tu vi chỉ là vừa mới đột phá người tiên cảnh, mà hắc bạch vô thường sớm đã là tư lịch thực lão nhãn hiệu lâu đời quỷ tiên. hơn nữa quỷ thể bản thân liền so linh thịt trạng thái phong linh nhi di động tốc độ mau, phong linh nhi liền tính đánh chết cũng đuổi không kịp bọn họ. hắc gia, bạch gia, nếu không các ngươi đi trước, ta theo sau đuổi tới. phong linh nhi hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, kia phong thành hoàng. Chúng ta ca hai đi trước một bước. Bạch vô thường vội vã nói một câu. Trận. Bá. Bá. Lưỡng đạo tiếng xe gió, trận vang lên. Phong Linh Nhi lại vừa thấy, chỉ thấy hắc bạch vô thường sớm đã không thấy bóng dáng. Nhanh như vậy sao? Phong Linh Nhi nhìn trầm chầm, chầm trống rông không chung, kinh thanh nói. Bất quá sau một lát. Nàng trên mặt, liền hiện ra một mặt ý cười. Hiện giờ địa phủ, sớm đã bị những cái đó lệ quỷ làm sức đầu mẹ chán. Bất quá tuy rằng như thế. Nhưng là so phương Tây địa ngục, không thể nghi ngờ cường rất nhiều. Lần này sư phụ có thể chữa trị quỷ môn quan cấm chế, địa phủ tất nhiên sẽ ghi nhớ cái này đại đại ân tình. Mà sư phụ thanh danh, tất nhiên cũng sẽ vang vọng toàn bộ địa phủ. Phong Linh Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tinh xảo mặt đẹp thượng hiện lên một mặt tự tin. Trong lòng nàng, chỉ cần nhậm phong biến cường, kia so cái gì đều cao hứng. Mà lúc này, hắc bạch vô thường, đã xuất hiện ở quỷ đầu sơn trên không. Nhưng mà nhìn đến trên mặt đất cảnh tượng lúc sau, ca hai giống như choáng váng giống nhau, đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Lao hắc. Ân, Ta không phải là hoa mắt đi, nơi này vẫn là quỷ đầu sơn sao. Vốn dĩ thường nở nụ cười bạch vô thường, giờ phút này trên mặt đã không có nửa điểm vui cười chi sắc. Tương phản, đôi mắt trừng đến lưu viên, miệng lớn lên đại đại. Vốn dĩ liền rất lớn lên đầu lưới, càng là ruội dài ước trừng gấp đôi có thừa. Giống như. Đúng không? Hắc vô thường hung hăng nuốt nước bọt cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhớ rõ lúc trước. K2 tới quỷ đầu sơn thời điểm. Nơi này vẫn là một cái lẻ loi que diêm hộp A. Chính là hiện tại, lại sớm đã biến thành nhân gian tiên cảnh. Bọn họ hai người thực mau liền cảm nhận được, toàn bộ quỷ đầu sơn đều bị không biết tên đại trận bao vây, thẩm thấu huyền diệu hơi thở. Hơn nữa toàn bộ quỷ đầu sơn, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Còn chưa bước vào quỷ đầu sơn chung. Bọn họ hai liền cảm giác được Trung quanh thiên địa linh khí, thế nhưng nồng đậm tới rồi thực chất. Càng làm cho bọn họ ra đầu tê dại chính là Tại đây thiên địa linh khí chung, thế nhưng còn mang theo một tia tiên khí. Phải biết rằng, chỉ có thiên đỉnh, mới có tiên khí tồn tại. Chính là này quỷ đầu sơn, như thế nào sẽ có? nháy mắt, hắc bạch vô thường cho nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt thật sâu chấn động cùng hoảng sợ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Đốn thật lâu sau. Bạch vô thường mới chậm rãi mở miệng, nói ra như vậy một câu. Hiện giờ quỷ đầu sơn. Sớm đã trưởng thành đến, làm bọn hắn hai người đều khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Trường 398 địa phủ, chết bảo nhậm phong. Chương 4. Lao hắc, đừng ngốc đứng. Miên cho chậm trễ chính sự. Bạch vô thường nghĩ đến chuyến này mục đích, vội vàng nói. Hắc vô thường nghe vậy, tức khắc cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Này nhậm phong đạo Hữu trực tiếp gần nhất chính là cái trọng bàng bông A. Thế nhưng có thể chữa trị quỷ môn quan câm chế. Nếu thật sự có thể chữa trị, chúng ta địa phủ bên này, cuối cùng là có thể xuyên khẩu khí. Không tồi, gần nhất mỗi ngày chảo quỷ chảo ta tay đều toan. Đừng nói là ngươi, ngay cả phía dưới những cái đó âm sai nhóm, cũng một đám khổ không nói nổi. hắc bạch vô thường một bên chậm rãi rất xuống, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nhưng mà đúng lúc này, bạch vô thường trên mặt, lại hiện lên một mặt như suy tư gì biểu tình. hắc vô thường tức khắc nghi hoặc, lão bạch suy nghĩ cái gì đâu. Không, không có gì. Bạch vô thường khẽ lắc đầu, như suy tư gì nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước, trời đầy mây tử theo như lời nói sao. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Hắc vô thường tức khắc nói, trời đầy mây tử làm chúng ta hai người toàn quyền xử lý việc này, hơn nữa hắn còn nói, nếu nhậm phong thật sự có thể chữa trị này liền phong đô đại đế đều bó tay không biện pháp quỷ môn quan cấm chế nói, của ta phủ không thể nghi ngờ thừa hạ nhậm phong đạo hữu đại nhân tình A. Về sau Nhậm Phong đạo hữu có chuyện gì, địa phủ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bản quan. Không tuổi, trời đầy mây tử xác thật là nói như vậy. Nhưng là, lão hắc ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu, trời đầy mây tử nói có chuyện sao? Bạch vô thường trên mặt hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, hắc vô thường vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Thật là buồn. Bạch vô thường than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, trời đầy mây tử nói, về sau Nhậm Phong có chuyện gì, địa phủ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn nhưng là ngươi không được quên. Hiện giờ Nhậm Phong đạo hữu đã cùng Linh Sơn Tây Thiên bên kia chính thức quyết liệt. Hai bên có thể nói là không chết không ngừng kết cục. Mà lúc ấy trời đầy mây tử nói những lời này thời điểm, địa Tạng Bồ Tát vừa lúc ở bên cạnh. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Nói nơi này, Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy hận sắt không thành thép biểu tình. Hắc. Lão Bạch ngươi như vậy vừa nói, giống như có điểm đạo lý a. Hắc Vô Thường tức khắc đôi tay một phách, Trong mắt ánh sao trật lóe, Hắn cũng không đốc. Chỉ là tương đối với bạch vô thường, tinh tình tương đối lô mang thôi. Hiện giờ như vậy một cân nhắc. Ngay cả hắc vô thường, cũng phát hiện trong đó manh mối. Theo đạo lý tới nói. nhậm phong chữa trị quỷ môn quan cấm chế, trời đầy mây tử nói lời này thực bình thường. Nhưng là sớm không nói vãn không nói. Cố tình chờ đến địa tạng Bồ Tát tới rồi thời điểm lại nói. Điểm này, liền rất ý vị sâu xa. Phải biết rằng. Hiện giờ nhậm phong cùng Phật môn thù sâu như biển, đây chính là tam giới đều biết sự tình. Mà trời đầy mây tử, lại cố tình trên mặt đất tàng Bồ Tát trước mặt, nói ra như vậy một câu. Hay là, là tưởng cùng Linh Sơn truyền lại cái gì tín hiệu không thành. Có ý tứ, bất quá lão bạch, nói thật, ta đã sớm xem những cái đó con lửa chọc khó chịu. Phật môn bên trong tuy rằng cũng có người tốt, tỉ như kia tế công hòa thượng, còn có điệu tạng Bồ Tát, đều xem như Phật môn bên trong điện phạm. Nhưng là mặt khác con lừa chọc, liền khó nói. Ta chờ ở địa phủ làm việc nhiều năm, tự nhiên biết, bị con lừa chọc nhóm hại chết thiện yêu vô số kể. Hắc vô thường cười hắc hắc, đối với bên người bạch vô thường nói. Bọn họ hai người giờ phút này một nghiền ngấm, sớm đã minh bạch trời đầy mây tử ý tứ. Trời đầy mây tử sở dĩ nói như thế. Đơn giản, chính là mượn địa tạng bồ Tát khẩu, tưởng phương Tây Linh Sơn truyền lại một cái tin tức thôi. Đến nỗi này tin tức nội dung, rất đơn giản. Nếu nhậm phong chữa trị quỷ môn quan công chế, địa phủ, tất nhiên chết bảo nhậm phong. Liên tính là Linh Sơn Tường Động, cũng không được. Thế nhân toàn cho rằng, địa phủ chỉ là thiên đình phụ thuộc đơn vị. Nhưng là cao tầng các tu sĩ lại biết, địa phủ thực lực không dùng kinh thường. Trước vứt bỏ trời đầy mây tử không nói. Toàn bộ địa phủ, cao thủ nhiều như mây. Thiên tề nhân thánh đại đế, phong đô đại đế, ngũ phương quỷ đế. Những người này, tùy tiện đứng ra một cái dẫm chân một cái. Tam giới sẽ vì chi rung động. Ở dưới là La Phong Lục Thiên, lúc sau mới là Thập Điện Diêm Vương. Mà Hắc Bạch vô thường, đừng nhìn chịu người tôn kính. Tại địa phủ bọn họ cũng gần là Thập Điện Diêm La cấp dưới thôi. Từ tầng này tầng cấp bậc liền có thể nhìn ra. Địa phủ thủy, rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Nếu địa phủ át chủ bài ra hết nói, liền tính là thiên đỉnh, cũng không thể không cố kỵ địa phủ thực lực. Mà trời đầy mây tử này cử, là dùng toàn bộ địa phủ lực lượng ở Linh Sơn trước mặt Bảo Hạ Nhậm Phong, tuy rằng hiện giờ Phật môn rầm rộ, nhưng là đối mặt cao thủ ra hết địa phủ, liền tính là Phật môn cũng không thể không nhìn thẳng vào. Tính những việc này cũng không phải chúng ta cai quản, chúng ta hiện tại phải làm chính là cùng Nhậm Phong đạo hưu xác nhận một chút, chưa trị quỷ môn quan cấm chế sự tình. Bạch vô thường khép cười một tiếng, đánh gây Hắc vô thường phỏng đoán. Mà lúc này bọn họ đã thấy được Nhậm Phong. Giờ phút này Nhậm Phong chính vui vẻ thoải mái nằm ở ghế mây thượng. Cười như không cười nhìn bọn họ hai người. Tựa hồ ở hai người đã đến thời điểm, Nhậm Phong cũng đã phát hiện bọn họ tồn tại. Hắc Bạch nhị ra. Đại gia Quang Lâm, không có tử xa tiếp đón. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng chắp tay, xem như chào hỏi qua. Nhậm Phong đạo hữu. Hắc Bạch vô thường vội vàng đáp lễ. Tuy rằng trên mặt mang theo ý cười. Nhưng là vô hình bên trong, hai người đối Nhậm Phong, đã nhiều một tia cung kính. Phải biết rằng, nếu Nhậm Phong thật sự chữa trị quỷ môn quan cấm chế, Thanh danh tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ địa phủ, càng sẽ trở thành trời đầy mây tử trong mắt hồng nhân. Toàn bộ địa phủ đều thiếu hạ nhậm phong một cái đại nhân tình. Cho đến lúc này, nhậm phong tại địa phủ địa vị muốn xa xa cao hơn bọn họ hai người. Nguyên nhân chính là vì như thế. Khi cách mấy tháng, hắc bạch vô thường lại lần nữa nhìn thấy nhậm phong thời điểm ngược lại đã không có ban đầu gặp mặt khi kia phân tùy ý. Liên các ngươi hai vị tiến đến sao? Xem ra địa phủ đã đem quyền quyết định giao cho hai vị. Nhậm Phong chậm rãi từ ghế mây thượng đứng lên, trong mắt mang theo một mặt ý cười. Nhậm Phong đạo hưu nói không tuổi. Trời đầy mây tử đã hạ lệnh, việc này làm ta chờ hai người toàn quyền phụ trách. Nhậm Phong đạo hưu, ngươi thật sự có thể chữa trị quỷ môn quan cấm chế. Bạch vô thưởng tiến lên một bước, có chút không xác định hỏi. Hán tuy rằng tin tưởng, Nhậm Phong tuyệt phi bà hoa trích trè, chính là không cần quên. Nay cấm chế, liền phong đô đại đế đều không có biện pháp chữa trị, Bạch vô thưởng vẫn là có chút hoài nghi. Nhậm Phong hay không có năng lực này, điểm này Bạch Gia người yên tâm. Nhậm Môn nếu thông chi địa phủ, tự nhiên sẽ không nói vậy. Nói tới đây, Nhậm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ở một bên Tiểu Thanh vội vàng đem một phần danh sách đưa cho Nhậm Phong. Này đó là chữa trị thiên địa cấm chế sở yêu cầu tài liệu. Hai vị thỉnh mang về, giao cho địa phủ cao tầng định đoạt đi. Nói tới đây, Nhậm Phong về phía trước bước ra một bước, thân thủ đem này phân danh sách đưa tới Hắc Bạch vô thường trước mặt. Bạch vô thường thần sắc túc mục tiếp nhận. Nhưng mà gần xem một lát, Bạch Vô Thường đôi mắt, liền nháy mắt tròn tròn. Này trương danh sách thượng viết, toàn bộ đều là địa phủ bên trong, trí âm trí tả trí bảo. Hơn nữa có một đại bộ phận, ngay cả hắc Bạch Vô Thường, cũng chỉ là nghe qua không có gặp qua. chương 399 địa tạng bồ tát thái độ. chương 5. Quà thật lâu sau. Bạch Vô Thường tầm mắt, mới từ danh sách thượng rời đi. nay đại giới, không khỏi có điểm quá lớn đi. Bạch Vô Thường lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười Hắc vô thường cũng ở một bên liên tục gật đầu, mặt có kinh sắc. Này danh sách thượng đồ vật, thật sự là quá quý trọng. Có thể nói như vậy. Liên tính là lấy hắc bạch vô thường tại địa phủ địa vị. Liên tính hai người bọn họ bán, đều mua không được này danh sách thượng một kiện bảo vật. Chân quý trình độ, có thể nghĩ. Đừng nói là bọn họ ca hai. Liên tính là toàn bộ địa phủ, lấy ra này đó bảo vật nói, cũng có thể nói là xuất huyết nhiều. So sánh với này đó bảo vật. Quỷ môn quan cấm chết nhưng quan trọng nhiều. Nhậm Phong đã sớm mới nghĩ đến hắc bạch vô thường giờ phút này biểu tình, khẽ cười một tiếng nói. Này đó bảo vật, ở hệ thống thương thành đại bộ phận đều có bán. Nhưng cho dù là Nhậm Phong muốn mua này đó bảo vật, cũng yêu cầu tiêu phí ước chừng 200 nhiều vạn tín ngượng giá trị. Một khi quỷ môn quan cấm chế chữa trị, hoài thích lớn nhất giả là địa phủ. Mà Nhậm Phong cũng gần là có thể được đến hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến thần bí lê bao thôi. Cho nên lần này, Nhậm Phong tính toán, chữa trị quỷ môn quan cấm chế tài liệu làm địa phủ bên kia gánh vác. Lời nói nói như vậy không sai, nhưng là chuyện này, ta huynh đệ hai người không làm chủ được. Bạch vô thường cười khổ một tiếng, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Bọn họ vốn tưởng rằng Nhậm phong gọi bọn họ tới, chỉ là công đạo một chút nguyên do sự việc. Nhưng không nghĩ tới, Nhậm phong bên này, thế nhưng lôi ra như vậy khủng bố danh sách. Bất quá tuy rằng trong lòng sai biệt. Nhưng là hắc bạch vô thường cũng biết, tiêu phí này đó bảo bối chữa trị quỷ môn quan cấm chế, còn là phi thường có lời. Một khi quỷ môn quan cấm chế chữa trị, về sau địa phủ bên này hoàn toàn có thể nhất lao vĩnh giật. Nhậm phong đạo hữu, này phân danh sách có thể hay không cho ta. Ta yêu cầu mang về, báo cáo trời đầy mây tử. Bạch vô thường nghĩ nghĩ, do hỏi nhìn về phía nhậm phong. Bọn họ vốn tưởng rằng chuyện này có thể toàn quyền làm chủ. Nhưng là đề cập đến nhiều như vậy địa phủ chẳng bảo. Đừng nói là bọn họ, ngay cả thập điện Diêm La, đều không nhất định có thể làm được chủ. Này phân danh sách. Cuối cùng vẫn là đến giao tế trời đầy mây tử trong tay, làm trời đầy mây tử tự mình làm quyết định. Cái này tự nhiên có thể. Nhậm Phong Đạm cười gật gật đầu. Bạch Vô Thường không dám chậm trễ, vội vàng đem danh sách thu vào ống tay áo bên trong. Theo sau đối với Hắc Vô Thường đưa mắt ra hiệu. Hắc Vô Thường tức khắc hiểu ý, hai người hướng về Nhậm Phong hơi hơi vái chào, một khi đã như vậy, Nhậm Phong Đạo hữu chúng ta liền đi trước cáo lui. Hai vị vô thường đi thong thả. Nhậm Phong cười khẽ phất phất tay. Hắc bạch vô thường lúc này mới chậm rãi lên không, hướng về quỷ môn quan nơi phương hướng bay đi. Bọn họ vừa mới rời đi. Phong Linh Nhi liền giá cháy lân về tới đỉnh núi. Ai? Hắc bạch vô thường đi như thế nào? Không phải nói tốt, muốn chữa trị thiên địa cấm chế sao? Phong Linh Nhi nhìn hắc bạch vô thường đi xa thân ảnh, không khỏi nghi hoặc nói. Chuyện này, bọn họ không làm chủ được. Phòng trưng chờ ngày mai, địa phủ bên kia mới có thể có hồi đáp. Nhậm phong nhìn hắc bạch vô thường rời đi phương hướng khóe miệng hơi hơi nổi lên một mạt độ cung. Lần này chữa trị quỷ môn quan đại giới, đối với địa phủ mà nói cũng là không thể nói không lớn. Bất quá cụ thể có đáp ứng hay không, liền xem địa phủ lựa chọn. Nếu địa phủ bên kia không muốn trả giá những cái đó bảo bối nói, kia Nhậm Phong tự nhiên cũng không có khả năng tự xuất tiền túi, chữa trị này quỷ môn quan cấm chế. Tuy rằng chữa trị quỷ môn quan cấm chế, đối với Nhậm Phong tới nói cũng có chỗ lợi. Nhưng là, Nhậm Phong có khả năng đạt được chỗ tốt cũng gần là một phần thần bí đại lệ bao. Hiện giờ, Nhậm Phong đối với thực lực tăng lên, có thể nói là lửa xém lông mày. Tín ngưỡng chi lực cũng đạt tới 700 vạn nhiều. Nay đó tín ngưỡng chi lực, hắn còn muốn lưu trữ mua sắm thi hoàng đàn, cho nên Nhậm Phong tình nguyện không đi chữa trị kia thiên địa cấm chế, cũng tuyệt đối sẽ không dùng để chi không dễ tín ngưỡng giá trị mua sắm chữa trị cấm chế tài liệu. Cùng lúc đó, Linh Sơn, đại lôi âm tử. Hôm nay đại lôi âm tử cùng Dĩ Vãng bất động Đại lôi âm tự bên trong, như Lai Phật tổ tụng kinh cách nói thanh âm, đã biến mất không thấy. Chúng Phật đa ánh mắt, đều tập trung ở đại đường phía trên. Mà ở đại đường phía trên đã nhiều một bóng hình. Sắc thực nói, này đạo thân ảnh cũng không chân thật tồn tại, mà là một cái đơn thuần pháp tướng phân thân. Này đạo pháp tướng phân thân, tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm tích trượng. Ở hắn dưới chân, là một mảnh thanh diệp liên hoa. Tuy rằng gần là một đạo phân thân, nhưng là ở hắn trên người lại biểu lộ phi thường thuần tịnh Phật pháp hơi thở. Nay của Phật pháp hơi thở ở toàn bộ đại điện bên trong cũng gần lược thứ với như lai thôi. Nay đạo pháp tương phân thân không phải người khác, đúng là địa tạng Bồ Tát. Bởi vì câu kia địa ngục không không, thế không thành Phật lời thể. Hiện giờ địa tạng Bồ Tát cũng gần là triệu hoán một đạo pháp tướng phân thân xuất hiện ở Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Bất quá liền tính như thế, chúng Phật Đà đang xem hướng địa tạng Bồ Tát trong ánh mắt cũng lộ ra vô cùng cung kính thần sắc. Địa ngục không không rể không thành Phật. Không biết sợ tinh thần trên mặt đất tàng Bồ Tát trên người, thể hiện tới rồi cực hạn. Phật môn có vân, an nhẫn bất động giống như đại địa, tĩnh lử thâm mật giống như địa tạng. Địa tạng Vương Bồ Tát, vô luận là thực lực, vẫn là đối Phật pháp lý giải, đều đã được đến sở hữu Phật đà nhóm tôn trọng. Mà địa tạng Bồ Tát chân thân thực lực, càng là sâu không lường được. Tương truyền, đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này, Địa tạng Bồ Tát pháp tướng phân thân, chậm rãi đảo qua các vị Phật đà Theo sau hắn chậm rãi mở miệng, đem tại địa phủ nhìn thấy nghe thấy nói một lần. Nghe tới trời đầy mây tử muốn bảo nhậm phong khi. với anh, đầy trời thân Phật, chợt buộc phát ra cường đại Phật Pháp Huy áp, Mỗi một cái Phật đà trên mặt, đều hiện ra giận dữ chi sắc. Cả người cũng giống như yên lặng đã lâu núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào. Nay địa phủ, chẳng lẽ cũng không đem ta Linh Sơn đặt ở trong mắt sao? Chết bảo nhậm phong, nay liền tương đương đứng ở ta Linh Sơn mặt đối lập bất quá địa phủ thực lực cũng không dung khinh thường a trước kia kia cương thi vẫn là lẻ loi một mình thời điểm liền dám khiêu khích ta phật môn uy nghiêm hiện giờ có địa phủ chống lưng chẳng phải là muốn trời cao không được vô luận như thế nào cũng muốn đem này nhậm phong chấn sát lấy tạo ta phật môn uy nghiêm chúng phật đà nghị luận sôi nổi nói nhưng mà nhưng vào lúc này ngồi ở kim sắc đài sen thượng phật tòa chậm rãi mở mắt ánh mắt thâm thúy nhìn địa tạng bồ tát địa tạng ngươi cho rằng việc này đương xử trí như thế nào Phật tổ thanh âm to lớn vang dội, vang vọng toàn bộ đại lôi âm tự. Chúng Phật đã nghe vậy sôi nổi rừng miệng, ánh mắt không hẹn mà cùng trên mặt đất tàng Bồ Tát trên người hội tụ. Bọn họ cũng tò mò, địa tạng Bồ Tát đối việc này, đến tột cùng ra sao loại cái nhìn. Nhưng mà, Phật tổ, ta xem, chuyện này, liền thôi bỏ đi. Một khi tranh đấu, tất nhiên sinh linh đồ thán, không bằng cùng kia cương thi biến chiến tranh thành tơ lụa. Địa tạng Bồ Tát cao giọng nói, lời này vừa nói ra, tức khắc giống như cự thạch vào nước giống nhau. Toàn bộ lôi âm tự bên trong tức khắc sôi trào lên. Cái gì? Biến chiến tranh thành tơ lùa? Nếu làm như vậy, ta Phật môn thể diện hướng nơi nào phóng? Nay cương thi liên tiếp khiêu khích ta Linh Sơn, đã là không chết không ngừng chi cục, đoạn vô giải hòa khả năng. Không tồi, liền tính chuyển tới người ngoài trong hai tất nhiên cũng sẽ cho rằng ta Linh Sơn kết đảm, ngược lại sẽ bị người đầu để câu chuyện. Không đợi Phật tổ nói chuyện, chúng Phật đà nhóm liền sôi nổi ra tiếng nói. Cùng lúc đó, Phật tổ hai mắt cũng hơi hơi nhíu lại, hiện lên một đạo thâm thúy quan mang. Chương 400 bắt đầu mưu hoa tín ngưỡng chi lực. Phải biết rằng, thầy Thiên chúng Phật Đà, cùng địa tạng bồ tát bất đồng. Địa tạng bồ tát là dựa vào độ quỷ, tới thu hoạch công đức chi lực. Mà bọn họ thu hoạch lấy là tín ngưỡng công đức. Nói trắng ra là, liên tính nhậm phong đem hiện thế mặt khác hai cái Phật môn thánh địa tiêu diệt. Đối với địa tạng bồ tát tới nói cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với này đó Phật Đà, kia ảnh hưởng có thể to lắm. Thực lực của bọn họ, cùng tín ngưỡng công đức là phân không khai. Tín ngưỡng công đức càng nhiều, bọn họ thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Mà hiện thế, lại là Phật môn một khối đại bánh kem. Hiện giờ hiện thế tín ngưỡng chi lực đã chịu uy hiếp, Phật môn chuyển thừa thánh điệu đều bị diệt một cái. Mà hết thể này người khởi sướng, chính là nhậm phong. Cái này làm cho chúng Phật đà như thế nào không giận. Cùng lúc đó, này đó Phật đà nhóm nhìn về phía điệu tạng Bồ Tát ánh mắt, cũng trở nên ý vị thâm trường lên. Ở cũng đã không có phía trước cung kính chi sắc nay địa tạng Bồ Tát thật là đứng nói chuyện không eo đau hắn thu hoạch độ quỷ công đức Chỉ cần địa phủ ở liền sẽ không đã chịu tổn thất Mà chúng ta dựa vào nhưng đều là tín ngưỡng chi lực A Hiện giờ hiện thế tín ngưỡng chi lực nghiêm trọng co lại Ngay cả Phật môn Thánh địa đều tao nộ xưa nay chưa từng có đả kích Này địa tạng Bồ Tát khét ngược Không chỉ có không đứng ở Phật môn góc độ nói chuyện Còn làm chúng ta buông tha kia nhầm phong Thật là trường người khác trí khí diệt chính mình phong. Chúng Phật Đà trong lòng âm thầm chửi thầm nói Không có vinh viên bằng hữu, cũng không có vinh viên địch nhân, chỉ có vinh viên đích lợi. Nếu là ngày thường, địa tạng Bồ Tát hành vi đáng giá thưởng thức, hơn nữa thực lực thâm hậu, tự nhiên đã chịu bọn họ cung kính. Nhưng một khi chạm đến đến bọn họ căn bản đích lợi. nay đó Phật Đà nhóm, trong lòng ngược lại đối địa tạng Bồ Tát theo như lời nói có cái nhìn. Bất quá mặt ngoài, bọn họ tuy rằng thần sắc cái gì, nhưng là cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra cái gì. Rốt cuộc Địa Tạng Bồ Tát chính là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, đang ngồi Phật đà, không có vài người có thể trên mặt đất tàng Bồ Tát trước mặt chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Địa Tạng, ngươi về trước địa phủ đi bái. Về nhậm phong sự tình, ta tự nhiên sẽ suy xét. Như Lai Phật Tổ híp lại con mắt, cao giọng nói. Địa Tạng Bồ Tát bình tĩnh cùng Phật Tổ đối diện, cuối cùng gật gật đầu, pháp tướng phân thân chợt chi gian băng thoái, hóa thành điểm điểm ánh sáng. Hắn tự nhiên biết, chính mình lời nói Khả năng cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Rốt cuộc vô luận là từ Phật môn thể diện, vẫn là từ tín ngưỡng công đức chỗ suy xét. Phật môn cùng Nhậm Phong, tất nhiên là không chết không ngừng chi cục. Mà điệu tạng Bồ Tát Sở dĩ nói ra làm Linh Sơn cùng Nhậm Phong không cần ở động can qua nói, cũng gần là duy trì chính mình bản tâm thôi. Hiện giờ, hắn nói, đã là đưa tới Linh Sơn. Khuyên, cũng khuyên qua. Đến nỗi lúc sau như Lai Phật Tổ sẽ như thế nào xử trí Phật môn cùng Nhậm Phong chi gian quan hệ? Vậy cùng điệu tạng Bồ Tát không quan hệ. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đều sẽ không cùng điệu tạng Bồ Tát sinh ra nhân quả. Chờ điệu tạng Bồ Tát đi rồi. Chúng Phật Đà hai mặt nhìn nhau, muốn nói cái gì, nhưng là môi khẽ nhúc nhích hai hạ lúc sau liền không có động tĩnh. Mà ngồi ngay ngắn ở kim sắc đài sen thượng Phật Tổ. Cũng là híp lại con mắt, không biết ở suy tư cái gì. Bất quá mặc kệ như thế nào. Chúng Phật Đà đều trong lòng biết rõ ràng. Phật Tổ, tất nhiên sẽ không bỏ qua nhầm phong. mà lúc này Hiện thế, hắc bạch vô thường đã rời đi lâu ngày. Phòng trưng địa phủ bên kia hồi đáp, phải đợi vài thiên. nhậm phong xoa cằm, nhẹ giọng nhỉ non nói. Rốt cuộc tiểu cốt liệt ra tới danh sách, liền tính là nhậm phong nhìn, đều không cấm âm thầm liễu lưới. Những cái đó chưa chỉ thiên địa cấm chế bảo vật, thật sự là quá nhiều. Chỉ sợ địa phủ liền tính là khuynh tấn toàn lực cũng tuyệt đối yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đủ gom đủ. Mà lúc này, nhậm phong suy nghĩ, đã dừng lại ở tín ngưỡng lực thượng. Hiện giờ các đại môn phái tín ngưỡng giá trị đã thu hoạch không sai biệt lắm. Chờ thượng cổ chiến trường cương thi nhóm toàn bộ thức tỉnh, còn cần một đoạn thời gian. Kế tiếp, chỉ có thể thu hoạch người thường tín ngưỡng chi lực sao? Nhân Phong nhíu mày, lâm vào trầm tư. Người thường tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là trải qua đại tướng quốc tự sự kiện lúc sau, đại bộ phận người thường đối tín ngưỡng đều đưa ra nghi ngờ. Hiện giờ muốn tùy tiện tới một đợt thần tích, lừa dối tín đồ phương pháp, sớm đã không thể thực hiện được. Này đó người thường tuy rằng thực lực mỏng manh, nhưng là hiện thực thực. Hiện giờ, ở không có được đến chỗ tốt phía trước. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin ngưỡng bất luận kẻ nào. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ, cũng giống mặt khác môn phái giống nhau, khai phái thu đồ đệ? Không bao lâu. Nhậm phong trong lòng liền dần hiện ra vài loại biện pháp. Nhưng là không bao lâu, này đó biện pháp đã bị phủ định. Hoặc là thực hành lên không phải quá dễ dàng, hoặc là chính là không quá hiện thực. Cuối cùng. Nhậm Phong cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, từ từ thở dài, nếu là Tiểu Vân ở thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong không khỏi nhìn về phía hồ tộc bí cảnh phương hướng. Hiện giờ Tô Thiển Vân đi hồ tộc bí cảnh đã có một đoạn thời gian, đến nay còn không có cái gì tin tức. Phía trước Tô Thiển Vân ở quỷ đầu sơn thời điểm, cơ hồ có thể đem sở hữu sự tình đều có thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhậm Phong tự nhiên cũng nhẹ nhàng đương cái phủi tay trưởng quài. Nhưng là hiện tại Tô Thiển Vân không ở lúc sau. Tuy rằng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh còn có Phong Linh Nhi ở quỷ đầu sơn chủ trì đại cục, nhưng là có đôi khi các nàng cũng sẽ gặp chuyện không quyết, tới tìm Nhậm Phong. Cái này làm cho Nhậm Phong không khỏi lần cảm đầu đại. Bạch Tố Trinh tuy rằng cẩn thận có thừa, nhưng là quyết đoán không đủ. Nếu Nhậm Phong không ở thời điểm đem quỷ đầu sơn giao cho Bạch Tố Trinh quản lý nói, Bạch Tố Trinh tất nhiên sẽ đem quỷ đầu sơn quản lý gọn gàng ngăn nắp, bảo đảm sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là đồng dạng gặp được sự tình thời điểm. Bạch Tố Trinh ngược lại không bằng Tô Thiển Vân. Rốt cuộc nàng quá ổn trọng. Loại này ổn trọng tính cách, cũng dẫn tới Bạch Tố Trinh gặp được tính quyết định quyết sách thời điểm. Ngược lại sẽ do dự, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Nhưng là Tô Thiển Vân lại bất đồng. Tuy rằng không có Bạch Tố Trinh thận trọng, nhưng là làm việc muốn so Bạch Tố Trinh lung lay rất nhiều. Hiện tại nhậm phong tương đối bối rối nan đề, chính là tín ngưỡng chi lực. Nếu Tô Thiển Vân ở nói, nói không chừng thật đúng là có thể vì nhậm phong nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Ai, đầu đại A. Nhậm phong từ từ thở dài. Nhưng mà, đúng lúc này. Nhậm phong đạo hữu, ngươi có thể tiến vào một chút sao. Nhậm phong trong đầu, ngao nhược băng thanh em đột nhiên văng lên. Nhậm phong hơi hơi sửng sốt. chật thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Chờ xuất hiện thời điểm, cũng đã tới rồi luyện thần động thiên bên trong. Long vương, có chuyện gì sao? Nhậm phong không khỏi có chút nghi hoặc nói. Hiện giờ ngao nhược băng, ở thiên đỉnh cùng linh sơn trong mắt, sớm đã bị nhậm phong giết chết Mà Long tộc chí bảo sẽ trời chảo, Ngao Nhược băng cũng vì Nhậm Phong khai thông sử dụng quyền. Người ở bên ngoài xem ra này sẽ trời chảo là Nhậm Phong giết chết Ngao Nhược băng lúc sau đoạt được. Nhưng bọn hắn không biết chính là hiện giờ sẽ trời chảo vô luận là Nhậm Phong vẫn là Ngao Nhược băng đều có thể sử dụng. Tuy rằng trước mắt sẽ trời chảo ở Nhậm Phong trong tay, nhưng là đồng dạng cũng có thể bảo đảm Long tộc có thể trốn tránh Thiên đạo giám sát. Nhìn đến Ngao Nhược băng muốn nói lại thôi, Nhậm Phong không khỏi cười khẽ, Long Vương. Hiện giờ Long Tộc cùng Cương Thi một mạch đã là đồng khí liên tri, ngươi có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Chương 400 linh một đi trước tính hư cung. Nhìn đến nhậm phong ôn hòa ý cười, ngao nhược băng mới hơi hơi gật gật đầu. Sự tình là cái dạng này. Ngươi có thể giúp ta cấp Long Tộc mang cái tin sao? Ta thời gian dài như vậy không có tin tức, có điểm lo lắng Long Tộc bên kia ra vấn đề. Nhậm phong nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Điểm này, nhưng thật ra ta sơ sót. Nhậm phong như suy tư gì gật gật đầu. Chầm tư sau một lát, Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Theo sau tay nhẹ nhàng vung lên, hai viên Vô Chủ đưa tin linh châu xuất hiện ở trong tay. Ta nơi này có hai viên đưa tin linh châu, chờ một lát liền phái người cấp Đông Hải Long tộc đưa đi một viên, như vậy ngươi liền tính không ở Đông Hải cũng có thể điều khiển từ xa chỉ huy Long tộc. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi, đưa tin cũng sẽ không bị Thiên Đình lấy ra. Nhậm Phong một bên nói chuyện, một bên đem trong đó một viên đưa tin linh châu đưa cho Ngao Nhược Băng. nay đến là cái hảo biện pháp. Ngao Nhược Băng tiếp nhận đưa tin Linh Châu, trong mắt cũng là hiện lên một mặt vui mừng. Theo sau, Ngao Nhược Băng nhìn về phía Nhậm Phong ánh mắt, càng là trở nên phức tạp lên. Phía trước nàng vốn tưởng rằng, Nhậm Phong là một cái không coi ai ra gì, tùy ý giống đạp người khác tôn nghiêm hốn đản, nhưng là trải qua ở không gian loạn lưu bên trong đối thoại lúc sau. Ngao Nhược Băng đột nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Nhậm Phong sở dĩ như thế, hoàn toàn chính là giả vờ. Diễn cấp thiên đình, Linh Sơn xem. Minh bạch sự tình sau khi trải qua. Ngao nhược băng lúc này mới minh bạch, nhậm phong không chỉ có tâm tư kín đáo, đầu góc linh hoạt, hơn nữa đại nhân xử sự, sự cũng có vẻ tinh tế rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ngao nhược băng trong lòng không khỏi cười khổ. Mệnh ta còn là hiện thế long tộc nữ vương, không nghĩ tới ngay từ đầu thời điểm cũng bị hắn chẳng hay biết gì. Ngao nhược băng trong lòng thầm nghĩ, nhìn về phía nhậm phong ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Như thế nào, ta trên mặt có hoa sao. Nhậm phong nhìn đến ngao nhược băng không chấp mắt nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi cười khẽ. A, không, không có. Ngao nhược băng tức khắc quay đầu đi, che giấu chính mình xấu hổ. Ta đây liền là người, đi trước long tộc đưa đưa tin Linh Châu. Nhậm phong cười cười, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này. Đinh. Ngài tín đồ, ngàn mặt huyễn trồn thân bị trọng thương, tín ngưỡng giá trị đang ở kịch liệt giảm bớt. Đinh. Ngài tín đồ, ngàn mặt huyễn trồn sinh mệnh đe dọa tín ngưỡng giá trị giảm bớt tám phần. Nhậm Phong trong đầu chợt nhớ tới Lưỡng đạo nhắc nhở âm, sao lại thế này? Nhậm Phong mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, Tiểu trồn không phải cùng Tiểu Vân cùng đi hồ Tộc Bí Cảnh sao? Như thế nào sẽ? Nghĩ đến đây, Nhậm Phong trong lòng tức khắc hiện lên một mặt không ổn dự cảm. Tô Thiển Vân bởi vì huyết mạch đặc thù, vô pháp tín ngưỡng Nhậm Phong, Nhậm Phong tự nhiên tiếp thu không đến nàng tin tức, nhưng là ngàn mặt Huyễn trồn tắc bất động. Ngày đó ngàn mặt Huyễn Trùn tìm được Tô Thiển Vân thời điểm nhìn đến tô thiển vân đã nhận nhậm phong là chủ ngàn mặt huyễn trồn cũng liền tự nhiên tín ngưỡng nhậm phong nhưng là hiện tại tiểu trồn thiên tiên cấp bậc tu vi đều tao nộ tới rồi nguy hiểm mà tiểu vân trước mắt cũng không phải ta tín đủ chẳng phải là nói nghĩ đến đây nhậm phong sắc mặt hơi đổi hồ tộc bí cảnh có nguy hiểm phải biết rằng lúc trước tính hư cung trấn áp nhưng không ngừng hồ tộc cái gọi là hồ tộc bí cảnh dùng yêu giới tới hình dung cũng chút nào không quá ở bên trong Có các loại bị chấn áp yêu quái, hiện giờ vô tận 5 tháng qua đi, chỉ sợ đã sinh sản thành một chủng tộc. Không cần quên, Vai hề mang về tới huyết giao, chính là hắn ở hồ tộc bí cảnh, cũng chính là yêu giới bên ngoài tìm được. Một cái bên ngoài huyết giao, liền có thiên tiên lúc đầu tu vi. Trung tâm mảnh đất, tất nhiên cũng tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong thân hình chợt lóe, chợt xuất hiện ở luyện thần động thiên ngoại. Linh Nhi, tốc tới gặp ta." Nhậm Phong đạm thanh nói. Phong Linh Nhi nghe vậy, Vội vàng tiến lên, sư phụ có cái gì phân phó? Mang lên tiểu thanh, bạch tố trinh, tiểu ánh, cùng ta cùng đi một chuyến hồ tộc bí cảnh. Tiểu vân rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Nghe thế câu nói, phong linh nhi tức khắc thần sắc đại biến. Đã biết tình thế nghiêm trọng tính lúc sau, phong linh nhi thần sắc tức khắc cũng tốc mục lên. Tuy rằng nàng phía trước bởi vì tô thiển vân đoạt nàng cấp nhậm phong xoa vai đấm lưng vị trí ăn nhiều phi giấm. Nhưng là luận khởi lén giao tình. Phong Linh Nhi cùng Tô Thiển Vân vẫn là thực tốt. Nàng là nhậm phong duy nhất ái đồ. Quỷ đầu sơn chúng nữ, đối nàng cũng là chiếu cố có thêm. Hiện giờ Tô Thiển Vân có khả năng gặp được nguy hiểm, Phong Linh Nhi trong lòng cũng là lần cảm nôn nóng. Chỉ chốc lát sau. Bạch Tô Trinh, Tiểu Thanh, hứa Hướng... huyền ánh liền ở Phong Linh Nhi dẫn dắt hạ xuất hiện ở nhậm phong trước mặt. Nhậm phong nghĩ nghĩ, lại về tới luyện thần động thiên bên trong. Long Vương, ngươi cũng tùy ta đi một chuyến đi. Nhậm Phong đem sự tình trải qua đại khái cùng Ngao Nhược Băng nói một lần, theo sau lại nói, ở hồ tộc bí cảnh bên trong, bầu trời những cái đó thần tiên cũng vô pháp dùng thần thức tra xét, ngươi cũng có thể buông tay làm. Nhậm Phong đạo hữu có cái gì phân phó cứ việc căn bài. Ta Long tộc cùng cương thi một mạch hiện giờ đồng khí liên tri, chuyện của ngươi tự nhiên cũng chính là Long tộc sự tình. Ngao Nhược Băng nhìn đến Nhậm Phong sắc mặt lạnh băng, tức khắc vẻ mặt chính xác gật gật đầu. Theo sau nàng hơi thở bay nhanh hẳn ngất, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại chui vào nhậm phong cổ tay háo bên trong mới ra luyện thần động thiên quỷ đầu sơn yêu ma đại đội phó đội trưởng liễu quỷ cũng vội vàng tiến lên chủ nhân ta mang thể tiểu yêu cùng ngài cùng đi cảm nhận được nhậm phong trên người lạnh băng liễu quỷ ngữ khí bên trong cũng mang theo nùng liệt sát khí tạm thời không cần các ngươi liền lưu lại chấn thủ quỷ đầu sơn đi ta không ở thời điểm có chuyện gì các ngươi cần nghe theo kim giáp an bài nhậm phong nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không mang theo thượng Liễu Quỷ bọn họ. Sở dĩ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Nghe nói hồ tộc bí cảnh đều là khuôn mặt tuyệt mỹ yêu hồ. Hơn nữa Tô Thiển Vân còn ở cử hành hồ tắm điển lễ. Vạn Nhất nhìn đến một ít không nên xem, vậy có chút không tốt lắm. Cho nên vì ổn thỏa khởi kiến, Nhậm Phong mang lên, trừ bỏ Phong Linh Nhi cùng Ngao Nhược Băng ở ngoài, còn có một chúng nữ tính trận tướng. Theo sau, Nhậm Phong mệnh lệnh Kim Giáp trấn thủ quỷ đầu sơn, chờ Mộ Khải cùng vai hề trở về. Ngay sau đó Nhậm Phong trong tay xé trời chảo, chợt xé rách không gian. Từng đạo nhu hỏa kinh khí, đem chúng nữ bao vây, tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Tính hư cung phương vị, Nhậm Phong sớm đã thông qua phía trước đặc năng cục tình báo biết được. Chỉ chốc lát sau. Chờ mọi người từ không gian cái khe đi ra thời điểm. Cũng đã tới rồi tính hư cung phía trên. Nơi này, nói vậy chính là cái gọi là tính hư cung. Nhậm Phong nhìn thoáng qua mặt đất, nhẹ giọng nói. Trên mặt đất, Có một chỗ thoạt nhìn cổ xưa rách nát cung điện. Tuy rằng thoạt nhìn này tòa cung điện bởi vì năm tháng ăn mòn, trở nên rách nát bất kham. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Ở cung điện chung quanh, quay chung quanh một tầng như ẩn như hiện còn sáng. Trận pháp sao? Hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là gần nhất bày ra. Thật là có ý tứ. Nhầm phong khẽ cười một tiếng, chậm chậm rãi bước ra một bước. Tiếp theo nháy mắt, liền đến trận pháp trước mặt. Ông! Cảm nhận được nhầm phong trong cơ thể âm sắc khí. Trận pháp quần sáng tức khắc quang mang đại thịnh, cấp tốc vận chuyển lên. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị phá trận thời điểm, Nhậm Phong đạo hữu, như thế nào là ngươi? Ở Tĩnh Hư cung bên trong, đột nhiên truyền đến cựu thúc kinh nghi thanh âm. Chương 402 gặp lại cố nhân. Ân. Nguyên lai like là Lâm đạo hữu. Nhìn đến là người quen, Nhậm Phong vốn dĩ đã ngưng tụ công kích tạm thời vừa chậm, như thế nào? Này trận pháp là các ngươi bày ra? Không tội, thật là chúng ta bày ra. Cửu thúc nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau tay véo phát quyết. Vốn di quăng mang đại thịnh quần sáng, tức khắc gảm đạm xuống dưới. Nếu là Nhậm phong đạo Hữu vậy vào đi. Cửu thúc nói một tiếng, trên mặt mang theo hiếu hảo tươi cười. Nhìn đến cửu thúc sắc mặt như thường, Nhậm phong không khỏi hơi hơi sửng sốt. Xem ra, không phải bọn họ ra tay. Nhầm phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá theo sau, hắn liền đi theo cửu thúc tiến vào tinh hư cung bên trong. Mới vừa bước vào đại điện bên trong. Nhậm Phong liền nhìn đến không ít người quen, tứ mục đạo trưởng, thiên hạc đạo trưởng, Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư, Võ Hầu Kỳ môn Lão Tổ, còn có không ít tham gia quá quỷ đầu sơn khai sơn đại điển đạo sĩ đều ở đối với trên vách tường huyền diệu phu văn tấm tác bảo lạ. Nhìn đến Nhậm Phong đã đến lúc sau, này đó quen biết đạo trưởng, sôi nổi cùng Nhậm Phong chào hỏi. Nhậm Phong đạo hữu? Nhậm Phong đạo hữu như thế nào cũng tới tính hư cùng, chẳng lẽ Nhậm Phong đạo Hữu cũng đối tượng cổ tiên pháp cảm thấy hứng thú? Mọi người sôi nổi hữu hảo do hỏi. Phía trước tuy rằng hiện thế đạo môn cùng nhậm phong có ngăn cách, nhưng là trải qua quỷ đầu sơn khai sơn đại điển lúc sau, ngăn cách đã bông. Hiện giờ thi vương điện cùng đạo môn quan hệ, còn tính không tồi. Tự nhiên không phải, ta tới là muốn đi một chuyến hồ tộc bí cảnh. Này đó đạo trưởng sắc mặt như thường, hiện nhiên yêu giới bên trong sự tình cũng không phải bọn họ làm. Các vị, ôn chuyện nói sau đó lại nói, nhậm mỗi trước mắt có cấp tốc việc. Nhìn đến mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc muốn mở miệng do hỏi. Nhậm Phong vội vàng ngắt lời nói: "Hiện giờ tiểu trồn tuy rằng còn chưa có chết, nhưng là Nhậm Phong có thể cảm nhận được, tiểu trồn tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ ở chậm rãi giảm xuống. Hiển nhiên, sinh mệnh lực vẫn như cũ ở vào trôi đi trạng thái." Nhậm Phong ánh mắt chậm rãi ở bên trong đại điện đảo qua, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn về phía Tĩnh Hư cung đại điện chính phía trên, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nay Tĩnh Hư cung, quả nhiên là lúc trước đại thần thông giả lưu lại. Ngay cả yêu giới nhập khẩu đều bị giấu kín như thế ẩn nấp. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. Nhậm phong một bên nhẹ giọng tự nói, một bên cấp tốc cảm thấy chính điện phía trên. Tiểu vân sở dĩ có thể tìm tới nơi này, nghĩ đến là bởi vì hồ tộc huyết mạch liên hệ. Nếu không tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp phát hiện nơi này, liền tính may mắn phát hiện, chỉ sợ cũng là bó tay không biện pháp. Nhậm phong khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tương truyền, nay tính hư cung sớm nhất chủ nhân không phải người khác. Đúng là tam thanh trí nhất, nguyên thủy thiên tôn. Lúc sau Khương tử Nha Càng là ở tính hư cung, chém cửu vĩ. Chẳng qua tất cả mọi người không biết tính hư cung vì sao sẽ xuất hiện ở hiện thế bên trong. Bất quá. Nếu tìm được rồi nhập khẩu, kế tiếp sự tình liền phương tiện nhiều. Mà giờ phút này, các vị đạo gia trưởng giáo đều hơi hơi có chút ngây người. Nghe Nhậm phong ý tứ, nơi này còn có cái gì che giấu trận pháp. Chính là bọn họ ở chỗ này đã nghiên cứu rất nhiều thời gian, cũng không có phát hiện cái gì che giấu trận pháp. Bất quá xem Nhậm phong biểu tình. Hiện nhiên, này trận pháp là chân thật tồn tại. Trong lúc nhất thời, tuy rằng không có người ở mở miệng quái giày nhầm phong, nhưng là cũng đều tò mò lên. So sánh với này đó đạo ra trưởng giáo. Nhầm phong đối với trận pháp lý giải, không thể nghi ngờ tới rồi tinh thần nông nỗi. Ngay từ đầu đạt được dưỡng thi trận điển, cũng đã bao quát gần như sở hữu âm phủ trận pháp. Sau lại tuy rằng chỉ học được thất tinh luyện thần, nhưng là thất tinh luyện thần trận pháp, đã là sở hữu trận pháp bên trong góp lại tồn tại. Có thể nói như vậy. Thất tinh luyện thần trận pháp, đã xem như tam giới bên trong đứng đầu trận pháp, cơ hồ có thể báo lộ trận pháp vằn vật. Hướng chi, nhậm phong thuần thuộc độ, sớm đã tới rồi đại viên mãn cấp bậc. Cho nên này tính hư cung che giấu trận pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng là nhậm phong lại có thể liếc mắt một cái xuyên thủng. Chư vị, lui ra phía sau. Nhậm phong quát lạnh một tiếng. Trận, quanh thân không khí trận chuyển đến một tiếng nổ vang. Chỉ thấy nhậm phong trên người, trận hội tụ ra một cổ lăng nhiên khí thế đôi tay bên trong càng là xuất hiện huyền diệu hơi thở. tuy rằng lúc này nhậm phong sát khí lăng nhiên, nhưng là cố tình lại mang theo trận pháp đại gia huyền diệu. như thế hoàn toàn bất đồng hai loại kỳ thuật, xem đạo gia chúng trưởng giáo thẳng trừng mắt. sau một lát, một cổ từ thiên điệu tinh khí tạo thành phù văn, chợ ở nhậm phong bàn tay trung hội tụ, thuật nhìn tựa như ẩn chứa đại đạo trí lý giống nhau, hảo không thần kỳ, Liên ở chúng trưởng giáo trợn mắt há hốc mồm thời điểm, hiện pháp một đạo tinh tú lưu quang. Trận từ nhậm phong đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, ma mục tiêu, đúng là tĩnh hư cung chính đường phía trên mắt trận ầm vang, liền ở Lưu Quang đánh trúng trong nháy mắt, toàn bộ tĩnh hư cung đột nhiên chấn động lên, rộng lớn chính đường bên trong buộc phát ra đình thai nước góc nổ vang, tựa hồ toàn bộ đại điện tùy thời muốn sụp đổ giống nhau. Nhưng mà gần sau một lúc lâu, làm mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, vang tạp. tĩnh hư cung chính đường thượng mặt đất đột nhiên dạn nước, tiếp theo nháy mắt một cái hình vòm cửa đá trận từ mặt đất dâng lên. Tại đây cửa đá sau lưng, tràn ngập không giống người thường hơi thở, dường như đi thông mặt khác thế giới. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Tiểu vân bọn họ bên kia, nguy cơ còn không có vượt qua. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng, dẫn đầu mở ra tiến vào cửa đá tiến vào. Giờ phút này, mọi người còn không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Bọn họ có thể cảm giác được, Nhậm Phong vừa rồi sở nở rộ khí thế, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nay che giấu trận pháp. Liên tính là bọn họ cũng không có phát hiện. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Nhưng cho dù như thế, vẫn là bị Nhậm Phong tìm được, hơn nữa dễ dàng phá giải. Sư phụ đi vào, chúng ta đi nhanh đi." Phong Linh Nhi nói một tiếng. Chúng nữ tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng đi theo Nhậm Phong tiến vào cửa đá nội. Các nàng cùng Nhậm Phong ở bên nhau thời gian lâu rồi. Nghĩ đến Nhậm Phong một lần lại một lần thần thông thủ đoạn, thực mau bọn họ liền từ khiếp sợ chung thoải mái. Các nàng mấy cái, ở lâu ngày ở trung hạ Sớm đã trở thành nhầm phong tiểu mê muội, phá giải kẻ hèn một tòa trận pháp, tự nhiên là chút lòng thành. Nhưng mà, chờ mọi người biến mất thật lâu. Này đó đạo gia trưởng giáo nhóm vẫn như cũ ngây ngốc tại chỗ. Một đám mắt to trừng mắt nhỏ, tái nhật tròm dâu nết lên nết lên. Trên mặt tràn đầy một bộ thấy quỷ biểu tình. Chúng ta tại nơi đây hiểu được tiên pháp có bao nhiêu lâu rồi. Đại khái, mau một tuần đi. T. Bần đạo quả thực sống đến cẩu trên người đi. Chúng ta ở chỗ này ngây người một tuần, đều không có phát hiện cái gì che giấu trận pháp, nhậm phong đạo hữu thế nhưng dễ như trở bàn tay phát hiện này che giấu trận pháp, này phân nhãn lực liền tính là ta võ hầu kỳ môn cũng hổ thẹn không bằng. Nhưng mà đúng lúc này, bất quá chúng ta muốn hay không theo vào đi xem đã xảy ra cái gì. Một người đạo gia trưởng giáo đột nhiên nói, xem nhậm phong đạo Hữu giống như thực sốt ruột bộ dáng, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh, chúng ta đạo gia thiếu nhậm phong đạo hưu một cái đại ân tình. Thu hoạch có thể giúp được cái gì cũng nói không chừng. chương 403 hồ tộc nguy cơ. Lời vừa nói ra. Chúng đạo gia trưởng giáo trong mắt hơi hơi sáng ngời. Lấy bọn họ ca tính, mặt mũi xem đến so mệnh đều quan trọng. Phía trước quan uổng nhậm phong sự tình. Tuy rằng nhậm phong không có lại so đo, nhưng là ở bọn họ trong lòng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cái này đề nghị, thực mau phải tới rồi mọi người tán thành. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ chuẩn bị có điều hành động thời điểm. Anh Tạm vốn đang lỏa lộ trên sàn nhà cửa đá, chậm chi gian lại lùi về mặt đất. a này, chúng trưởng giáo nhóm tức khắc choáng váng. Nhâm phong tuy rằng có thể đem này cửa đá làm ra tới, chính là bọn họ sẽ không nha. Nỗ lực hồi lâu lúc sau, chúng đạo gia trưởng giáo cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Cửa đá lúc sau, tự nhiên chính là cái gọi là hồ tộc bí cảnh. Nơi này là năm đó phong thần sau khi chấm dứt, phong ấn hồ tộc địa phương. Chẳng qua, ra hồ tộc ở ngoài. Còn có mặt khác một ít làm hại nhân gian yêu tộc, cũng bị cùng nhau phong ấn tại nơi này. Hiện giờ thế gian đã qua đi không biết nhiều ít năm tháng. Giam giữ yêu tộc, cũng như là nhận mệnh giống nhau, bắt đầu tại nơi đây sinh sôi nảy nở. Nhiều năm như vậy qua đi sớm đã ra đời không ít thực lực cường đại tộc đàn. Rồi sau đó, nơi này cũng liền từ lúc bắt đầu hồ tộc bí cảnh, biến thành trong truyền thuyết yêu giới. Yêu giới hoàn cảnh, cùng hiện thế hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng linh khí so hiện thế muốn nồng đậm nhiều nhưng là hoàn cảnh lại ác liệt đến cực điểm, thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, đem trên mặt đất phát họa ra một đạo lại một đạo vết sẹo, ngay cả thổ địa cũng là quỷ dị màu đỏ sậm, thỉnh thoảng có cường hạn yêu khí ập vào trước mặt, làm nhân tình không tự kiểm hãm được trong lòng run lên. Toàn bộ yêu giới đại địa tràn ngập hoang vu cùng bi thương hơi thở, mà lúc này ở yêu giới đại địa ở giữa một tòa cùng này hoang vắng đại địa hoàn toàn bất đồng cung điện ngạo nghễ mà đứng, ở cung điện nhất phía trên là một cái thật lớn hồ đầu. Toàn bộ hồ đầu thoạt nhìn khí thế rộng rãi, dung lượng màu bạc hình thạch điêu khắc, ở chung quanh hoang vắng đại địa phủ trợ hạng, có vẻ càng thêm cao quý thanh khiết. Nơi này, tự nhiên chính là hồ tộc đại điện. Nhưng kỳ quái chính là, tại đây cung điện phía dưới, là một tòa cục đá xây thành quảng trường. Nhưng mà lúc này, quảng trường bên trong lại để lộ ra nồng đậm huyết tinh khí vị. Ở trên quảng trường, đang đứng vô số cười giữ tợn yêu ma. Ở bọn họ dưới chân, là một ít hồ yêu thi thể. Ha ha, không thể tưởng được chúng ta cũng có đánh tiến hồ tộc một ngày. Hồ tộc thánh tắm đột nhiên cử hành, toàn bộ hồ tộc ở thánh tắm ngày này thực lực đều sẽ giảm đi, vừa lúc tiện nghi chúng ta. Chúng yêu sôi nổi cười quái gì nói. Bọn họ trong ánh mắt, càng là mang theo ác ma giống nhau hưng phấn. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Hồ tộc thánh tắm, thế nhưng sẽ đột nhiên cử hành. Tại đây một ngày, hồ tộc sở hữu tộc nhân năng lượng, đều sẽ ngưng kết ở thánh bể tắm bên trong, thực lực giảm đi này đó các yêu quái ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tưởng nhanh chóng tập kết dễ như trở bàn tay liền đánh vào hồ tộc bụng bên trong đến nỗi mục đích tự nhiên là trồn cấp gà chúc tết không có hảo tâm hồ tộc các thiếu nữ một đám sinh mạo mỹ đến cực điểm trời sinh mỹ cốt phàm là có thể bá chiếm một người hồ tộc thiếu nữ cũng đủ bọn họ thổi cả đời tưởng tượng đến hồ tộc thiếu nữ tuyệt vọng khóc đều này giúp yêu tộc liền cảm giác chính mình ngủ say nhiều năm hảo huynh đệ đang ở chậm rãi thức tỉnh hiện giờ Khoảng cách đánh vào hồ tộc bụng, chỉ còn lại có một bước xa. Hồ tộc quảng trường đã bị đánh bọn họ chiếm lĩnh. Chỉ cần đánh vào đại điện bên trong, hồ tộc liền sẽ hoàn toàn luân hãm. Đến lúc đó, đủ loại kiểu dáng hồ tộc thiếu nữ, tùy ý bọn họ giày xéo, tùy ý bọn họ chọn lựa. Ngắm lại liền Mỹ tư tư. Không ít yêu ma khỏe miệng càng là chảy nước rãi lưu cái không ngừng. Hơn nữa càng thêm quan trọng là Này đó hồ tộc, nhưng đều là tô thức nhất tộc. Hàng năm cùng chi song hưu nói càng là có thể dễ chịu linh hồn tăng lên tu vi như thế song trọng dụ hoặc hạ trên cơ bản toàn bộ yêu giới sở hữu cường đại yêu tộc đều xuất động nhìn đến đại điện cửa chính gần trong căng tức này giúp yêu tộc trong lòng kia đoàn ngọn lửa tức khắc thiêu đốt càng thêm tràn đầy giờ phút này toàn bộ trên quảng trường yêu tộc chừng trăm vạn chi chúng trăm vạn yêu tộc hội tụ thành yêu khí càng là giống như ngưng kết thành thực chất giống nhau phóng lên cao người bình thường chỉ sợ còn chưa tiến trước hút thượng một ngụm yêu khí liền phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Mà ở này đó yêu tộc đằng trước, là năm tên thân hình thật lớn, yêu khí ngập trời yêu vương. Này yêu giới, tuy rằng không phải thần giới, nhưng đã không thuộc về hiện thế. Ở chỗ này thiên đạo cấm chế vẫn như cũ có chế ước, nhưng là ước thúc lực xa xa không bằng hiện thế. Này năm tên yêu vương thực lực, cơ hồ mỗi người sâu không lường được. Ở bọn họ quanh thân, càng là lan tràn lệnh người ra đầu tê dại hơi thở. Tại đây cường đại hơi thở dưới, ngay cả trung quanh không khí đều vặn béo lên. Giờ phút này, nay năm tên yêu vương trong mắt cũng là hiện lên hài hước quán mang. Nghe nói các ngươi hồ tộc, tìm được rồi thất lạc nhiều năm thánh nữ. Hiện giờ hồ tộc đã không có năm đó huy hoảng, đem các ngươi thánh nữ giao cho chúng ta đi. Có nàng trợ giúp, chúng ta tu vi, tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Một người yêu vương ẩm ẩm về phía trước một bước. Nghĩ đến không lâu lúc sau, là có thể được đến hồ tộc thánh nữ. Yêu vương hầu kết khẽ nhúc nhích, liếm liếm môi. Hử, nằm mơ. Chúng ta chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem thánh nữ giao cho các ngươi. Chờ thánh nữ hoàn thành hồ tộc thánh tám, tất nhiên sẽ đem các ngươi toàn bộ trấn sát tại đây. Ở đại điện cửa, một người thoạt nhìn nước chừng 30 tuổi hồ yêu quát lạnh nói, Tuyệt Mỹ Mắt Phượng bên trong tràn đầy lạnh lẽo. Tuy rằng thoạt nhìn đã 30 hơn tuổi bộ dáng, nhưng là cùng chúng quanh lược hiện ngây ngô hồ yêu bất đồng, cả người tận hiện một cổ thành tộc mỹ, tràn ngập phong vận. Ở nang bốn phía, toàn bộ đều là hồ tộc tuổi trẻ nữ tử tuy rằng thoạt nhìn này đó hồ tộc nữ tử lược hiện non nớt. Nhưng là đối mặt so bên ta nhiều ra gần ngàn lần yêu ma, này đó hồ tộc nữ tử tuy rằng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, tuyệt mỹ gương mặt cũng tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng qua, ở bọn họ hai mắt bên trong đồng dạng lạnh léo liên tục, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế. Bất quá không thể không thừa nhận. Hồ tộc nữ tử nhan giá trị, là thật sự không lời gì để nói. Này đó hồ tộc nữ tử, tùy tiện lay ra tới một cái đều có thể nháy mắt hạ gục hiện thế những cái đó đương hồng minh tinh 18 con phố. Đừng nói là kia vài tên yêu vương. Chỉ cần là cái bình thường giống được, ở nhìn đến này đó khuôn mặt tuyệt mỹ hồ tộc nữ từ lúc sau, đều sẽ sinh ra chiếm cho riêng mình âu hiếm ý tưởng. So với bọn họ, những cái đó cái gọi là hoa đán nổi tiếng, thanh thuần nữ tinh, căn bản chính là vịt con sâu xí. Vô luận là nhan giá trị, dáng người, khí chất, đều là tốt nhất tri tuyển. Giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh. Tuy rằng bởi vì chiến đấu, này đó hồ tộc thiếu nữ mặt đẹp thượng đã tràn đầy dơ bẩn, nhưng đồng dạng vô pháp che giấu bọn họ suốt trần hơi thở. Càng làm cho người vô pháp tự kềm chế chính là. nay đó hồ tộc thiếu nữ lúc này tuy rằng mồ hôi thơm đầm địa, nhưng là trên người lại phát ra này một loại độc hữu mùi hương, làm người không khỏi vì này say mê. Bất quá. Chân chính làm người muốn ngừng mà không được chính là. Chỉ cần cùng này đó hồ tộc thiếu nữ kết thành đạo lữ, lâu ngày mà thương dưới tình huống. Vô luận là linh hồn, vẫn là chân khí, đều sẽ được đến tinh luyện, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hậu đại huyết mạch. Nghe được kia hồ nữ nói chuyện lúc sau. Vài tên yêu vương trong mắt hài hước thần sắc càng sâu, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm này đó hồ yêu, phát ra hắc hắc cười quái dị. Phải biết rằng, toàn bộ yêu tộc thổ địa hoang vắng. Bởi vì một gốc cây linh thảo vung tay đánh nhau, là thường có sự. Một khi ba chiếm toàn bộ hồ tộc, không chỉ có có thể có được hưởng dụng bất tận hồ tộc thiếu nữ. Ngay cả hồ tộc nhiều năm như vậy tích góp thiên tài địa bảo, cũng sẽ về bọn họ sở hữu. Chương 404 nhậm phong đã đến. Phải biết rằng, hồ tộc chính là này bí cảnh bên trong sớm nhất tồn tại. Trước mắt này đó hồ nữ, đều là năm đó hồ yêu đắt kỷ hậu đại. Đắt kỷ là ai? Nhân hoàng chi thế? Có như vậy bối cảnh, nội tình tuyệt đối viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Căn cứ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư, lúc này đây bọn họ thế tất công phá hồ tộc nhìn nay đó yêu tộc hài hước biểu tình hồ tộc các thiếu nữ trên mặt mang theo thấy chết không sờn bi thương trong tay vũ khí không khỏi nắm chặt gắt gao ngay cả đốt ngón tay đều có chút trắng bệ các nàng tuy rằng lâu cư bí cảnh tâm tư đơn thuần nhưng cho dù như thế các nàng lại há có thể không biết này đó yêu tộc dơ bẩn ý tưởng giờ phút này sở hữu hồ tộc thiếu nữ đã quyết định cho dù là vứt bỏ chính mình sinh mệnh cũng muốn kéo dài tới hồ tắm hoàn thành một khi thất bại nói vậy trực tiếp kiếp nổ yêu nguyên Mang đi một số lớn yêu tộc, dù cho là chết, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép này đó dơ bẩn yêu tộc, làm bẩn các nàng thân mình. Cơ hồ mỗi một cái hồ tộc nữ tử, đều là khuynh thành chi tư. Loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, tức là các nàng may mắn, cũng là các nàng bất hạnh. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Hồ tộc thiếu nữ vừa sinh ra, liền các đều là khuynh thành chi sắc, đây là chủng tộc khác căn bản vô pháp so sánh với. Nhưng đồng dạng, đúng là bởi vì có như thế mỹ mạo. Các nàng mới có thể khiến cho mặt khác yêu tộc nhìn trộm. Ngay từ đầu hồ tộc thống ngự yêu giới thời điểm, này đó yêu tộc còn không dám lô mãng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mặt khác yêu tộc cũng dần dần cường đại rồi lên, dần dần bắt đầu nưu đổ gây rối. Dần dần, có một ít hồ tộc thiếu nữ ly kỳ mất tích. Thẳng đến sau lại hồ tộc trưởng lão hạ lệnh không chuẩn hồ tộc thiếu nữ tùy ý ra ngoài lúc sau, tình huống mới hảo một ít. Chính là dù cho các nàng tiểu tâm lại cẩn thận, hôm nay cũng đồng dạng khó thoát một kiếp. Mà ở lúc này, kia thoạt nhìn 30 xuất đầu hồ tộc trưởng lão bỗng nhiên về phía trước bước ra một bước. Lúc ấy nếu không phải ta hồ tộc tâm tử, không đành lòng nhìn yêu tộc xuống dốc, cho các ngươi dung thân nơi, các ngươi ha có thể có hôm nay. Không biết cảm ơn cũng liền thôi, hiện giờ càng là lấy ván trả ơn. Hiện giờ ta chờ tuy rằng thực lực đại ngã, nhưng cho dù là chết, cũng tất nhiên sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Hồ tộc trưởng lão lớn tiếng chất vấn. Tuy rằng cảm giác trên người nàng yêu khí muốn kém hơn năm đại yêu vương nhưng là quanh thân khí thế, lại một chút không kém. Bất quá lúc này, Hồ tộc trưởng lão nội tâm lại phi thường nghiêm trọng. Chỉ sợ lần này, chúng ta kiên trì không đến thánh tắm kết thúc, không nghĩ tới vừa mới nên hồi thánh nữ, ta hồ tộc liền bị tai họa ngập đầu. Hồ tộc trưởng lão nội tâm trầm trọng nói, phía trước Tô Thiển Vân trở về thời điểm, toàn bộ hồ tộc thấy được hồ tộc thánh nữ trở về, tức khắc toàn tộc trên dưới một mảnh vui mừng. Đặc biệt là nghe được hồ tộc thánh nữ nói, vì hồ tộc tìm cái đại chỗ dựa, có thể mang hồ tộc đi hiện thế thời điểm sở hữu hồ tộc các thiếu nữ càng là trực tiếp hỉ cực mà khóc tại đây phiến hoang vu thổ địa thượng hồ tộc tình cảnh quá nghẹn quắt ngay từ đầu các nàng có nhân từ chi tâm buông tha mặt khác yêu tộc nhậm này phát triển nhưng là hiện tại này đó yêu tộc đã trưởng thành lên liên tính các nàng biết này đó yêu tộc đối hồ tộc không ấn cái gì hảo tâm tư cũng thời gian đã muộn tô thiển vân mang về tới tin tức không thể nghi ngờ phân chấn toàn bộ hồ tộc tâm nhưng trăm triệu không nghĩ tới Ở cử hành hồ tộc cổ xưa nghi thức vì thánh nữ Tô Thiển Vân tiến hành Hồ tộc thánh tắm thời điểm sở hữu hồ tộc lực lượng thế nhưng ước chừng suy yếu gần một nửa điểm này liền tính là hồ tộc bí điển đều không có ghi lại mà này cũng làm những cái đó yêu tộc có khả thừa chi cơ tưởng tượng đến nơi đây Hồ tộc trưởng lão trên mặt tức khắc hiện lên bi phân biểu tình rõ ràng Tô Thiển Vân cấp Hồ tộc mang về hy vọng chính là này phân hy vọng lúc sau nối góp tới chính là tuyệt vọng ngay cả Hồ tộc trưởng lão cũng không tin Lần này huyết chiến qua đi, hồ tộc sẽ có thể may mắn còn tồn tại. Lúc này, năm đại yêu vương bắt đầu chậm rãi tụ khí. Ừ, người tiểu kỹ xảo thật sự chúng ta nhìn không ra tới. Nói nhiều như vậy, cũng gần là vì kéo dài thời gian, hoàn thành các ngươi hồ tộc thánh tắm thôi. Buồn không nghĩ làm cho cả hồ tộc thi hoành khắp nơi, nhưng là các ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, cũng liền trách không được chúng ta. Liền tính này đó hồ nữ nhom chết liền dư lại mấy cái, cùng lắm thì về sau ở làm các nàng sinh đó là... Nam đại yêu vương, thực rõ ràng đã chuẩn bị động thủ. Bọn họ buồn ý chỉ là muốn bắt sống này đó hồ yêu. Rốt cuộc mỗi một cái hồ yêu, ý nhị đều có từng người bất đồng chỗ. Nhưng là hiện tại, nhìn đến này đó hồ yêu thả chết chứ không chịu khuất phục, bọn họ quyết định mạnh mẽ động thủ. Chẳng sợ chỉ còn lại có một thành hồ tộc thiếu nữ, cũng đủ bọn họ chơi. Thiếu yêu nhóm, tùy ta san bằng hồ tộc đại điện. Dẫn đầu đánh vào hồ tộc đại điện, ban thưởng ba gã hồ tộc thiếu nữ. Bắt lấy hồ tộc đại điện lúc sau. Hồ Tộc nữ nhân, trí bảo, tất cả đều là chúng ta. Sắc. Một người yêu vương trong tay lang nha bổng hung hăng múa may, chúng tiểu yêu nhóm tức khắc thú huyết sôi trào, trong mắt càng là lập loè hung quang, liền hô hấp đều trở nên rồn rập rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, trăm vạn yêu tộc đại quân liền khởi sướng rời non lấp biển xung phong. Ai, này thật là ta Hồ Tộc thai hỏa ngập đầu. Nhìn đến rầm rạp yêu tộc, Hồ Tộc trưởng lao thống khổ nhắm hai mắt lại, lưu lại hai hàng nước mắt. Bất quá sau một lát. Nàng hai mắt liền rộng mở mở, trong mắt toàn là quyết tử chi sắc. Bọn Hải Nhi, cho dù chết, cũng muốn bám trụ bọn họ. Chỉ cần thánh nữ ra tám, tất nhiên có thể cho chúng ta báo thủ. Vì hồ tộc, ta chờ thả chết chứ không chịu khuất phục. Hồ tộc trưởng lão lạnh lùng quát. Thả chết chứ không chịu khuất phục. Trung quanh hồ tộc thiếu nữ cùng tê lên vừa uống, mặt lộ vẻ kiên quyết. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo thanh lánh hơi thở, ở hồ tộc các thiếu nữ trên người lan tràn. nhưng mà Coi như này đó yêu tộc, sắp xông lên đại điện thời điểm. hưu Không trung bên trong, trật chuyển đến một đạo âm bạo thanh. Còn chưa chờ mọi người phản ứng. Thi hỏa táng quyết, trận tự quyết. Một đạo quất lạnh, trật chuyển đến. Ngay sau đó, trên mặt đất đột nhiên bốc lên từng đạo mờ nhạt sắc ngọn lửa. Đêm này đó hồ tộc thiếu nữ cùng sung phong tiểu yêu nhóm cách trở. Một ít yêu tộc thu thế không kịp, trực tiếp đánh vào ngọn lửa trên tường. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ có điều phản ứng. Nóng cháy ngọn lửa liền đưa bọn họ đốt thành đen nhánh than cốc. Ở gió nhẹ thổi quét hạ, nay đó hóa thành than cốc tiểu yêu nhóm khoảnh khắc chi gian liền biến thành màu đen bột phấn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. T. Thấy như vậy một màn, Nam Đại Yêu Vương đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Trong mắt càng là hiện lên cảnh giác quan mang. Nay ngọn lửa tường tuy rằng thoạt nhìn mờ nhạt yêu ớt, tuy thời chuẩn bị tắt bộ dáng. Nhưng là không biết vì sao. Nam Đại Yêu Vương lại cảm giác được, nay không chấp mắt ngọn lửa bên trong ẩn chứa đại năng. Cảm thụ được trong ngọn lửa sát khí, ngay cả Nam đại yêu vương đều cầm lòng không đậu đánh một cái giật mình. Tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau. Nam đại yêu vương ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Ở hắn quanh thân, không khí còn hơi hơi vặn mèo, tựa hồ là vừa mới đuổi tới nơi này bộ dáng. Không lớn trong chốc lát, lại là vài đạo tiếng xé gió vang lên. Tại đây danh nam tử phía sau, lại nhiều vài đạo mạn diệu thân ảnh. Này vài tên nữ tử trên người hơi thở tuy rằng không cường, nhưng là luận khởi dung mạo thế nhưng chút nào không thể so những cái đó hồ tộc nữ tử kém. Bất quá thực mau, Yêu vương nhóm ánh mắt, liền từ này vài tên nữ tử trên người rời đi, hội tụ ở trung gian tên kia nam tử trên người. Bọn họ phát hiện. Tên này nam tử trên người hơi thở, thế nhưng thần bí dị thường, bọn họ căn bản vô pháp nhìn thấu. Người nam nhân này không phải người khác. Đúng là nhầm phong. Bởi vì không có hồ tộc thánh địa tọa độ. Hơn nữa yêu giới địa vực rộng lớn. Nhậm phong cũng chỉ có thể thả ra thần thức vừa đi một bên tìm kiếm. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hán, rốt cuộc đổi tới. Trưng 405 tỉnh bàn sứ giả, ủy dị kim mang. Nhân loại. Vài tên yêu vương hơi hơi sử sốt, bản năng thầm nghĩ nói. Nhưng là sau một lúc lâu. Không đúng, không phải nhân loại. Nhân loại sao có thể có như vậy trọng sắc khí. Đại gia cẩn thận, người tới không có ý tốt. Một người yêu vương lạnh giọng quát. Mặt khác tiểu yêu nghe vậy, trong lòng tức khắc hiện lên một mặt cảnh giác. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ chạm vào là nổ ngay chiến đấu, bởi vì nhậm phong tham gia ngạnh sinh sinh ngừng lại. Này đó yêu tộc nhóm nằm mơ đều không có nghĩ đến. Mắt thấy sắp đánh hạ hồ tộc thánh địa, đột nhiên nửa đường sát ra tới như vậy cái trình rào kim. Lúc này, một cái thoạt nhìn tuổi dài nhất quý yêu nhau mắt. Này hơi thở, hẳn là cương thi. Quý yêu trầm giọng nói, nghe được lời này. Mặt khác bốn cái yêu vương không khỏi trong lòng cảnh giác bông lòng, mắt lộ ra cười nhạo chi sắc. Cương thi. Một cái nho nhỏ cương thi có thể sốc đến khởi cái gì sóng gió. Cương thi một mạch, nhược đáng thương. Nếu cương tổ ở nói, chúng ta tất nhiên không phải đối thủ, chính là hiện giờ cương thi một mạch tam đại cương tổ đều bị thượng giới chấn áp, thế gian cương thi lại cường, cũng nhiều nhất phi cương cấp bậc thôi. Hừ, không biết lượng sức. Các huynh đệ đừng động này cương thi, động thủ đi. Hồ tộc thánh nữ liền ở bên trong. Đến lúc đó chúng ta các huynh đệ cùng chung thánh nữ, chẳng phải dịu thay. Một vị yêu vương cười giữ tận nói. Nghe được lời này, mặt khác yêu vương tức khắc trước mắt sáng ngời. Hồ tộc thánh nữ a Không chỉ có là toàn bộ hồ tộc bên trong, nhất huynh quốc huynh thành tồn tại. Hơn nữa một khi đem này huyết mạch đoạt lấy nói, tu vi tất nhiên sẽ bạo trướng. Càng vì quan trọng là. Tương truyền, này hồ tộc thánh nữ, chính là năm đó tô đát kỷ cùng đế tân thân sinh nữ nhi. Ở tay nàng trung càng là có một tia nhân hoàng chi khí. Phải biết rằng, nhân hoàng chi khí là cái gì khái niệm? Năm đó, có nhân hoàng chi khí hộ thân đế tân, ngay cả hòa thánh, đều không thể thương hắn. Ở nhân hoàng chi khí che chở hạ, có thể nói chính là vô địch chi tư. Trong lúc nhất thời, sở hữu yêu tộc đều điên cuồng. Chỉ cần có thể bá chiếm hồ tộc thánh nữ, đoạt lấy thánh nữ huyết mạch, đạt được nhân hoàng chi khí nói, liền tính là giảm thọ bọn họ cũng nguyện ý. Tên kia quy yêu vương chầm gì gì về phía trước một bước Người giữ tận nhìn về phía hồ tộc trưởng lão. Nay cương thi, không phải là các ngươi mời đến ngoại viện đi. Thật là cười chết buồn yêu vương. Kẻ hèn một cái cương thi, liền tưởng cứu vớt hồ tộc cùng khó xử. Nói cho ngươi, đừng nói là cương thi. Liền tính là ngươi hôm nay, đem cương thi một mạch tam đại cương tổ toàn bộ mời đến, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm hồ tộc. Các ngươi hồ tộc, chú định là bị ta chờ nô dịch kết cục. Quy yêu vương hoành vừa nói nói. Nhưng mà đúng lúc này. Hồ tộc trưởng lão lại là bộ mặt kích động nhìn nhầm phong. Ở kích động tâm tình hạ, thậm chí liền môi đều không khỏi hơi hơi có chút run rẩy. Là cương thi, không sai. Ta hồ tộc chỗ rửa tới. Hồ tộc trưởng lão trong lòng kích động thầm nghĩ. Chật, nàng tiến lên một bước, thanh âm run dậy mà lại cung kính. Xin hỏi ngài chính là đến từ hiện thế thi vương điện vị kia Nhậm phong tiền bối. Nghe được lời này. Mặt khác hồ tộc thiếu nữ, cũng là hơi hơi chấn động. Tô Thiển Vân cùng hồ tộc trưởng lão nói qua rất nhiều chuyện. Các nàng là không hiểu rõ, nhưng là, các nàng cũng biết, hiện giờ hồ tộc có một cái đại chỗ dựa, mà cái này đại chỗ dựa chính là hồ tộc quật khởi mấu chốt. Tuy rằng không biết vị này đại chỗ dựa theo hầu là cái gì, nhưng các nàng biết đến là, vị này đại chỗ dựa, tên đã kêu Nhậm Phong. Chúng hồ tộc các thiếu nữ trên mặt, tức khắc nổi lên nồng đậm kích động chi sắc. Bọn họ chính là nghe nói, vị này kêu Nhậm Phong đại tiền bối người sở hữu đại thần thông, đại uy năng. Càng quan trọng là Người cũng lớn lên phi thường xoái. Trong lúc nhất thời, không ít hồ tộc các thiếu nữ trong tay nắm chặt binh khí sôi nổi buông lỏng. Từng đôi lông sù sù hồ đôi khẽ nhúc nhích, đôi mắt buông xuống, tinh xảo mặt đẹp đỏ bừng, lặng lẽ dùng dư quang đánh giá trên bầu trời cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Nhưng mà lúc này, nghe được lời này, chúng yêu vương đầu tiên là hơi hơi sử sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên ngưng trọng biểu tình. Các vị, huyết giao ra gia hỏa kia, giống như chính là rời đi yêu giới. Gia nhập cái tiêu tiêu thi vương điện thế lực đi. Không tội. Huyết giao thực lực, tuy rằng kém chúng ta một tia, nhưng là cũng không dung khinh thường A. Có thể làm huyết giao không chút do dự gia nhập, này thi vương điện tất nhiên có khó lường thần thông thủ đoạn, đại gia tiểu tâm một ít. Chúng yêu vương tức khắc sôi nổi trầm giọng nói, phân phó phía dưới tiểu yêu nhóm tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bám một chút. Bọn họ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên bầu trời nhầm phong. Nhưng mà giờ phút này... Bọn họ trong mắt sớm đã đã không có vui cười chi sắc, thay thế chính là vô cùng thận trọng. Bọn họ biết. Lần này, bọn họ khinh địch. Trước mắt cái này cương thi, khả năng không có như vậy dễ đối phó. Nhưng mà, đúng lúc này. Ừ, quản hắn cái gì thi vương điện. Lại không ra tay, kia hồ tộc thánh nữ thánh tắm liền phải hoàn thành. Mọi người đều ăn không hết gói đem đi. Yêu vương, ta nguyện xuất chiến, thử xem này cương thi thực lực. Một cái ồm ồm thanh âm truyền đến. Chúng yêu vương quay đầu nhìn lại. Trong mắt tức khắc hiện ra một mặt ý cười. Vừa rồi nói chuyện yêu tộc, là một người lợn rừng tinh. Chẳng qua tên này lợn rừng tinh cùng bình thường lợn rừng tinh chính là hoàn toàn bất động. Năm đó, này lợn rừng vốn là bản đảo viên bên trong lợn rừng, may mắn ăn xong quá một viên 6000 năm bản đảo. Sợ hãi bị Thiên Đình trách phạt, vì thế mượn bản đảo lực lượng trốn hạ giới tới. Nay 6000 năm bản đảo tuy rằng không bằng 9 năm trước bản đảo, nhưng đồng dạng ở yêu tộc trong mắt cũng coi như là trọng bảo. Nay lợn rừng tinh Không chỉ có bị bàn đảo cải thiện thể chất, ngay cả tu vi cũng trên diện rộng dâng lên. Bởi vì cực độ sùng bái heo mới vừa liệp nguyên nhân, cho nên tự phong tỉnh bản sứ giả. Ở toàn bộ yêu giới, cũng coi như là rất có uy danh. Một thân thực lực ở năm đại yêu vương giới, cùng huyết giao tương đương. Nếu tỉnh bản sứ giả nguyện ý ra tay, vậy từ ngươi tới thử xem này cường thi năng lực đi. Quy yêu vương đạm cười nói. Mặt khác 4 gã yêu vương trên mặt, cũng là hiện lên hiếu hảo tươi cười. Tuy rằng này tịnh bàn xứ giả thực lực không bằng bọn họ. Nhưng đồng dạng cũng là yêu giới vang dội tồn tại. Liên tính mạnh nhất năm đại yêu vương, cũng muốn cho hắn vải phần bạc diện. Các vị yêu vương yên tâm. Kia lợn rừng yêu đem hai người cao lang nha bổng kháng trên vai, cười ha ha, ta định dùng trong tay này cây gậy, đem kia cương thi đầu tạp hy toái. Nói xong, cũng lợn rừng yêu đột nhiên về phía trước một bước. Tận trời yêu khí, tức khắc từ hắn quanh thân tràn ngập. Nhận lấy cái chết. Và anh trong khoảnh khắc, Lợn rừng yêu cả người, giống như một viên đạn pháo giống nhau bắn về phía nhậm phong Cùng lúc đó, trong tay lang nhà bổng cao cao dơ lên Xem kia tư thế tựa hồ là muốn nhất chiêu đem nhậm phong bắt lấy Nhìn đến nhậm phong không né không tránh Này lợn rừng yêu trên mặt, chợt thượng quá một mặt cười dữ tợn Ngay cả trên mặt đất nam đại yêu vương, cũng cầm lòng không đổ cười lạnh liên tục Này tịnh bàn sứ giả quái lực liền tính là ta chờ cũng không dám ngạnh kiêng. Này cương thi chẳng lẽ tưởng ngạnh khiêng hắn công kích Ta xem không phải là dọa ngu đi, cái gọi là thi vương điện cũng trung quy là lãng đến hư danh thôi. Chúng yêu vương trên mặt, đều hiện lên vui cười chi sắc. Nhưng mà đúng lúc này. Giang giác. Ở giữa không trung, không gian đột nhiên vỡ vụn khai vài đạo nhỏ bé khe hở. Nhất thức, không ảnh. Một đạo thanh lanh quát trói thai thanh, từ này không gian cái khe chung chuyển đến. Ngay sau đó, một đạo kim mang chợt hiện ra. hưu Trình đến kim mang, giống như một đạo cổng vũ kim xà trực tiếp xẹt qua lợn rừng yêu khổng lồ cổ. Nay lợn rừng yêu, còn chưa phản ứng lại đây. Tức khác cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. ân thân thể của ta, như thế nào ở không chung? Lợn rừng yêu trong lòng hiện lên nghi hoặc. Hắn nhìn đến, thân thể của mình, thế nhưng còn ở giữa không chung đi trước. Chỉ là không biết vì sao, đầu đã không biết đi nơi nào. Còn chưa chờ lợn rừng yêu nghĩ nhiều, hắn liền cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi trí giác. Mà lúc này, trên mặt đất chúng yêu vương, Lại là giống như choáng váng giống nhau, lăng ở tại chỗ. Bọn họ nhìn đến. Này nói quỷ dị Kim Mang, thế nhưng trực tiếp làm lợn rừng tinh người đầu chia lịa. Thật lớn đầu heo, trực tiếp quăng ngã ở này đó yêu vương dưới chân. Nhìn đến lợn rừng yêu chết không nhắm mắt bộ dáng, chúng yêu vương đồng thời lui về phía sau một bước. Vừa rồi. kia Kim Mang rốt cuộc là cái gì? Thật nhanh. Chúng yêu vương trên mặt mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng hoảng sợ. Quá khủng bố. Bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng đã là cái này kết cục. Mà cái này kết cục, làm sở hưu yêu tộc, đều ngoài dự đoán. chương 406 ăn nhiều phi dấm, Tinh ban sứ giả. Đã chết. Vừa rồi, rốt cuộc là thứ gì? Kia nói quỷ dị kim mang là cái gì? Ta giống như thấy được không gian cái khe. Chúng yêu vương nhịn không được kinh hô. Bọn họ cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt khó có thể che giấu khiếp sợ cùng hoảng sợ. Quá khủng bố. Lấy thực lực của bọn họ, thế nhưng không có nhìn ra vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chỉ là nhìn đến không gian cái khe xuất hiện lúc sau, mơ hồ nghe được một cái thanh lanh thanh âm. Còn chưa chờ bọn họ tìm được thân ảnh nơi phát ra, lợn rừng yêu đầu cũng đã chuyển nhà. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Chỉ một thoáng. Sở hữu yêu vương, đều liều mạng mà cổ đáng chính mình yêu khí. nồng hồ yêu khí hình thành kiên cố hộ thuẫn, đưa bọn họ quanh thân chặt chẽ bảo vệ. Đang xem xem trên mặt đất, kia viên cực đại đầu heo. Sở hưu yêu tộc trong đầu đồng thời hong một tiếng, bọn họ phản phất cảm giác được, chính mình ra đầu tắc ngức, đầu ầm ẩm, ẩm vang lên. Quá khủng bố. Vô thanh vô thức, liền cấp đi lợn rừng tinh sinh mệnh. Phải biết rằng, nay lợn rừng tinh, đã từng chính là ăn qua 6.000 năm bản đảo. Tuy rằng thực lực không kịp 5 đại yêu vương, nhưng cũng có thể coi như năm đại yêu vương dưới mạnh nhất tồn tại. Liên tính là này đó yêu vương cùng hắn đối thượng, cũng muốn đánh lên 12 phần cảnh giác. Phòng ngừa bị lợn rừng tình quái lực sở đánh chúng. Chính là hiện tại. Nay lực lớn vô cùng lợn rừng tình, thế nhưng ở bọn họ trước mặt, bị dễ dàng nháy mắt hạ gục. Nhất chiêu. Không hề trí hoãn. Chúng yêu vương trong lòng sôi nổi ghét bỏ kinh đảo sóng biển, trên mặt toàn là không thể tin tưởng. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ra đầu tê dại chính là. Thẳng đến trước mắt mới thôi, đối phương còn gần là một người ra tay. Giờ phút này, yêu vương nhóm cảm thấy, chính mình sai rồi. Đối phương cứu binh cũng không phải một cái thường thường vô kỳ cương thi, tương phản những người này, người sở hữu đại khủng bố, đại uy năng, mà lúc này này đó khuôn mặt tinh xảo tiểu hồ yêu nhóm, nhìn đến lợn rừng tinh ngã xuống, đôi mắt đẹp bên trong lập lòe khiếp sợ rất nhiều, cũng sôi nổi mang theo hạ giận thần sắc, quá hả giận, này lợn rừng tinh rốt cuộc đã chết. chúng ta đã từng có một cái tỉ muội chính là rơi vào hắn trong tay, bị hắn đạp hư lúc sau hắn luôn. vừa rồi rằng có thời điểm hắn còn làm cho mọi người mặt thoát. Nói nơi này, hồ nữ nhóm trên mặt, hiện lên hơi hơi đỏ ửng. hiển nhiên, vừa rồi nhậm phong không có tới phía trước, này lợn rừng tinh tuyệt đối làm cho mọi người mặt, làm ra như là chơi đại điều linh tinh động tác, làm này đó chưa kinh nhân sự tiểu hồ nữ nhóm mặt đỏ thai hồng. Bất quá sau một lát, này đó hồ nữ nhóm trong mắt, liền lộ ra nhảy nhót thân sắc. Có nhậm phong tiền bối ở, ta hồ tộc tuyệt đối có thể vượt qua lần này nguy cơ. Không chỉ có như thế, nói không chừng còn có thể đem này đó yêu tộc một lưới bắt hết. Này đó tiểu hồ nữ nhóm là lớp chi tâm loạn chuyển, ánh mắt cũng lớn mật rất nhiều, sôi nổi đầu hướng nhậm phong thân ảnh, trong mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Giờ phút này, các nàng cũng sôi nổi tò mò. Muốn nhìn xem, các nàng thánh nữ trong miệng theo như lời đại chỗ dựa, đại thần thông giả, đến tuột cùng trông như thế nào. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu hồ nữ nhóm, đều động tác nhất trí nhìn nhậm phong thân ảnh. Không đến một lát công phu. Này đó hồ nữ nhóm liền kích động hoa tâm loạn run lên. Nghe nói cương thi đều lớn lên xấu, chính là vị tiền bối này hảo xoái vịt. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng vị tiền bối này nhất định cùng mặt khác cương thi giống nhau, mặt vô biểu tình đầy mặt xanh mét, chính là hiện tại xem ra thế nhưng lớn lên như vậy tuổi trẻ, lại còn có như vậy xoái. Hảo tưởng chọc một chọc hắn mặt, nhìn xem có phải hay không cùng khác cương thi giống nhau ngạnh bang bang. Chúng hồ nữ trong lòng không khỏi sôi nổi thầm nghĩ. Nhìn đến nhậm phong diện mạo lúc sau, các nàng là lướt chi tâm càng là cầm lòng không đậu loạn du lên. Sắc mặt tưởng đỏ tim đập đều hơi hơi gia tốc. Xoáy bước. Xoáy đến không cách nào hình dung. Không chỉ có lớn lên soái, lại còn có thần thông quảng đại. Nay quả thực chính là các nàng trong lòng sở ảo tưởng Bạch Mã Vương tử a. Trong ngáy mắt. Nhậm Phong tiểu mê muội 10086. Mà giờ phút này, Nhậm Phong tự nhiên có thể cảm giác này giúp hồ nữ nhóm ăn người ánh mắt. Đã từng đối mặt Như Lai like đều mặt không đổi sắc Nhậm Phong, giờ phút này cũng không cấm khỏe miệng chịu chịu trên mặt thần sắc trở nên quái dị lên. Này đó hồ tộc thiếu nữ, trong ánh mắt tràn ngập linh động, hơn nữa một đám đều lớn lên khuynh quốc khuynh thành, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo thiên nhiên mị hoặc. Nếu đổi làm giống nhau nam nhân, bị nhiều như vậy thanh thuần hồ nhĩ nương như lang tựa hồ ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ sợ hảo huynh đệ đều phải đương trưởng tại chỗ tắc nức, đương trưởng máu mũi phun trào mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Nhậm Phong phía sau chúng nữ lại lộ ra một bộ cổ quái biểu tình. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh Phong Linh Nhi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau tam nữ không lưu dấu vết hoạt động thân mình. Đêm này đó hồ nữ nhóm ánh mắt ngăn trở, chỉ có đầu góc còn chưa hồi phục hứa tuyển ánh vẫn như cũ mờ mịt đứng ở tại chỗ. ở chúng nữ xem ra này giúp hồ nữ quả thực chính là lớn mật đến cực điểm. Xem kia ánh mắt rõ ràng liền muốn đem các nàng chủ nhân sư phụ an tươi nuốt sống. Các nàng trong lòng đối nhậm phong, trừ bỏ kính trọng ở ngoài, càng lạ đều mang theo nồng đậm tình tố. Chính là hiện tại. Này hoàn toàn chính là rơi vào hồ Ly hoa. Đối mặt nhiều như vậy dung mạo chút nào không thua các nàng hồ tộc thiếu nữ, các nàng trong lòng luống cuống. Sợ các nàng chủ nhân, sư phụ cầm giữ không được, bị lạc tại đây đàn oanh oanh yến yến bên trong. Kia đã có thể tạt nổi. Genret, Xích quả quả Genret. Liên tính là khuôn mặt xuất chúng, tâm cảnh viễn siêu giống nhau nữ tử tam nữ, giờ phút này trong lòng cũng là không khỏi chua lòng Ở vô số đạo nóng cháy, linh động dưới ánh mắt, các nàng chỉ cảm thấy Chính mình trong lòng quan trọng nhất bảo bối, mau bị người khác đoạt đi rồi. Trận! Các nàng liền đem này đó yêu hồ ánh mắt ngăn trở, nhìn về phía chúng yêu hồ khi đã mang theo một tia khiêu khích biểu tình. Nói trắng ra là, các nàng chính là ghen tị. Tiểu Thanh, Linh Nhi, Bạch Tố Trinh nghiêm nghị thanh âm, đột nhiên ở hai nàng trong đầu vang lên. Tiểu Thanh cùng Linh Nhi thân mình hơi hơi chấn động, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Chúng ta cần phải hảo hảo thủ chủ nhân, không thể làm chủ nhân luân hãm tại đây đàn doanh doanh yến yến bên trong. Bạch Tố Trinh truyền âm nói, Tiểu Thanh trong mắt cũng hiện lên kiên định thần sắc. Đúng vậy, không tồi, chủ nhân là chúng ta, hai vị tỷ tỷ yên tâm, Linh Nhi nhất định bảo vệ tốt sư phó, không cho sư phó bị này đàn hồ ly tinh cấp đi. Phong Linh Nhi cũng kiên định hướng thanh bạch nhị xà truyền âm. Tam nữ trong nháy mắt này đạt thành hiệp nghị. Đến nỗi hiệp nghị nội dung, còn lại là rất đơn giản, đó chính là bảo hộ các nàng trong lòng bà bối. Mà lúc này, nhân phong ánh mắt, chậm rãi đầu hướng này đầy đất yêu tộc. Sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, khoe miệng nổi lên một mặt ý vị thâm trường tới cười. Mà lúc này, chúng yêu vương nhìn đến nhậm phong đột nhiên nhìn về phía bọn họ, cầm lòng không đậu đồng thời lui về phía sau một bước. Trong mắt, càng là hiện ra vô cùng ngưng trọng biểu tình. Tuy rằng bọn họ còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng là run nhẹ nhẹ đôi tay, lại bán đứng bọn họ nội tâm. Lúc này, này đó yêu vương chỉ cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, ra đầu tắt nước. Ngay cả bên ngoài thân lông tơ, đều một cây tiếp theo một cây dựng lên. Ở bọn họ trong mắt, nhậm phong ánh mắt, quả thực giống như cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, làm cho bọn họ tâm sinh kinh sợ. chương 407 ra tay, yêu tộc liều mạng. Này đó yêu vương, trăm triệu không nghĩ tới. Ở bọn họ trong mắt, vốn là thường thường vô kỳ cương thi, thế nhưng có như vậy khủng bố. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng, lần này hành động, tuyệt đối vạn vô nhất thất, nắm chắc thắng lợi. Đối với bắt lấy hồ tộc thánh địa. Bọn họ có thể nói là có 10 phần năm chắc. Cho đến lúc này, vô luận là hồ tộc những cái đó tuyệt mị thiếu nữ, còn có lắng động lại xuống dưới bảo vật, thậm chí bao vây hồ tộc thiếu nữ trong tay kia một kia nhân hoàng chi khí, hết thảy đều là của bọn họ. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình, có chút khó mà nói. Thức huyền, nửa đường sát đảm nhiệm phong như vậy một cái sát thần, làm cho bọn họ hoàn toàn hoảng sợ. Đặc biệt là vừa rồi, lợn rừng tinh bị dễ dàng diệt sát thời điểm càng là làm cho bọn họ tâm chìm vào đáy cốc. Tuy rằng thực lực của bọn họ muốn so lợn rừng tinh cường, nhưng là cũng gần là cường một tiết thôi. Nếu vừa rồi đã chịu công kích chính là bọn họ, bọn họ kết cục chỉ sợ không thể so kia lợn rừng tinh hảo bao nhiêu. Giờ phút này, hình thức nháy mắt xuất hiện thật lớn xoay ngược lại. Này đó năm chắc thắng lợi yêu vương nhóm, giờ phút này cảm thấy chính mình giống như là hèn mọn con kiến, ở hồng hoang cự thú trước mặt. Liên chính mình sinh mệnh an toàn, đều không thể bảo đảm bọn họ bên trong mạnh nhất cũng chính là kia quy yêu vương chính là liên tính là quy yêu vương thực lực cũng gần là kim tiên trung kỳ thôi mặt khác mấy cái yêu vương phân biệt đều là kim tiên lúc đầu tu vi mà vừa rồi đối lợn rừng tinh ra tay không phải người khác đúng là long vương ngao nhược băng giờ phút này ngao nhược băng đang ở không gian cái khe bên trong trong tay sẽ trời chảo lập loè đạo đạo hàn mang ngao nhược băng tu vi chính là thái ớt kim tiên cảnh giới Đối phó này đó Kim Tiên kỳ yêu vương, tự nhiên giống như dễ như trở bàn tay giống nhau. Ở đối mặt thái ớt Kim Tiên cảnh giới ngao nhược băng dưới tình huống. Này đó yêu vương trong lòng căn bản vô pháp sinh ra một đinh điểm lòng phản kháng. Giờ phút này, bọn họ luôn cuống. Hơn nữa, cực độ khủng hoảng. Một cổ sinh tử nguy cơ, ở bọn họ trong lòng bay nhanh lan tràn. Thậm chí, bọn họ đều có thể càng cảm giác được rõ ràng, chính mình trái tim đều ở cầm lòng không đậu ra tốc ngày lên. Một cổ lạnh băng cảm giác đột nhiên sinh ra, nhanh chóng truyền khắp khắp người. Bọn họ biết, vừa rồi ra tay, tuy rằng không phải nhậm phong, nhưng là nhậm phong trong mắt, lại không có nửa điểm kinh ngạc biểu tình. Tương phản, là vẻ mặt nhẹ nhàng, cười như không cười. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh trước mắt cái này cương thi thực lực, so vừa rồi ra tay kẻ thần bí càng thêm khủng bố. Liên tính nhậm phong không ra tay. Dấu ở âm thầm cái kia kẻ thần bí, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay đưa bọn họ giết chết. Giống như chém dưa sắt rau giống nhau Nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt lợn rừng yêu Chúng yêu vương trên cổ Đồng thời chảy ra một cổ lạnh lẽo. Mà lúc này Đừng nói là này đó yêu vương Bọn họ phía sau chừng trăm vạn chi chúng tiểu yêu Cũng là sôi nổi chừng lớn trong mắt Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng quan mang Yêu vương trên mặt hoảng sợ thân sắc Tự nhiên bị bọn họ dễ dàng bắt giữ Liền yêu vương đều như thế sợ hãi Càng không cần phải nói bọn họ Trong lúc nhất thời Không đợi này đó yêu vương nói chuyện Tiểu yêu nhóm cũng đã bắt đầu sinh lưu ý. Một màn này, tự nhiên bị tuổi dài nhất quy yêu xem ở trong mắt. Các huynh đệ, hiện giờ đã là hẳn phải chết chi cục. Nếu tử chiến, mới có một đường sinh cơ, nếu bỏ chạy sợ là chúng ta đều phải công đạo ở chỗ này. Quy yêu vương lớn tiếng nói. Hiện nhiên, bọn họ chuẩn bị liều mạng. Hiện giờ yêu tộc đại quân đã rối loạn đầu trận tuyến, phá phủ thẩm thuyền nói còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà, lời tuy nhiên nói như vậy, Nhưng là này đó yêu vương trong mắt, lại hiện lên một mặt lưu ý. Bọn họ tâm tư, hơn xa bình thường tiểu yêu có thể so. Này đó yêu tộc, chừng trăm vạn chi chúng. Liên tính là làm đối phương sát, chỉ sợ cũng muốn sát thượng thật lâu. Mà bọn họ, còn lại là tính toán ở này đó yêu tộc hướng gì khi, hiện trường đại loạn thời điểm xấn loạn đào tẩu. Nghĩ đến đây, năm đại yêu vương đồng thời nhìn nhau, đều đọc đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Theo sau, năm đại yêu vương đồng thời tiến lên một bước. Ầm, ầm ầm Bọn họ trên người khủng bố yêu khí đột nhiên chi gian phóng thích, giữ tận yêu khí phóng lên cao, chật chi gian hướng về toàn bộ yêu tộc đại trận trung tràn ngập. Ở cảm nhận được như thế khủng bố yêu khí lúc sau, vốn dĩ bắt đầu sinh lưu ý tiểu yêu nhóm không khỏi trong lòng yên ổn một ít. Tại đây cổ kinh khủng yêu khí tàn sát bừa bãi hạ, nháy mắt trận gió nổi lên bốn phía, nháy mắt toàn bộ trên quảng trường cắt núi lầy trời, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiểu yêu nhóm thấy như vậy một màn, sôi nổi phân chấn lên bọn họ cho rằng, bọn họ yêu vương chuẩn bị liều mạng. Nhưng là, này đó yêu vương trong lòng buồn ý lại là lợi dụng này đầy trời cát bụi, sấn loạn bỏ chạy. Các huynh đệ, sắt, một người yêu vương ở cát bụi bên trong giống lớn nói, sắt, sắt, sắt, chúng tiểu yêu nhóm tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau, khoảnh khắc chi gian hướng về hồ tộc đại điện khởi sướng xuống phong. Không chỉ có như thế, năm đại yêu vương sôi nổi quen biết liếc mắt một cái. Trong cơ thể yêu nguyên không ngừng cổ đáng, ở giữa không trùng, một đạo khủng bố hơi thở đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Không bao lâu, một cái thật lớn yêu thú hư ảnh xuất hiện ở không trung hung thú, cùng kỳ hư ảnh. Tuy rằng không phải chân chính hung thú, nhưng cũng là trước mắt năm đại yêu vương mạnh nhất thủ đoạn. Thật lớn cùng kỳ hư ảnh nháy mắt che trời, trên người tràn ngập khủng bố hung thủ hơi thở, thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ sợ này đó tiểu yêu ngăn cản không được nhậm phong đám người công kích vội vàng triệu hoán cùng Kỳ Hư Ảnh, hy vọng có thể ngăn cản một thời gian. Nay cùng Kỳ Hư Ảnh cũng không phải chân chính cùng Kỳ. Liên tính là so thái cổ thập hung hư ảnh, đều xa xa không kịp. Nó chỉ biết vô điều kiện phục Tùng yêu Vương nhóm mệnh lệnh thôi. Đi. Chúng yêu Vương đồng thời quát. Nháy mắt, cùng Kỳ Hư Ảnh hướng về nhậm phong đám người tàn sát bừa bãi mà đi. Còn chưa tới tiến trước, buồn máu mồm to liền chậm rãi mở ra, tựa hồ muốn đem mọi người trực tiếp cắn chết. Mà giờ phút này, Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng mắt, chút tài mọn. Nhậm Phong nhìn thoáng qua gần trong gang tức cùng kỳ hư ảnh, khẽ cười một tiếng. Linh Nhi, các ngươi ra tay đi. Này đó yêu vương, quá yếu. Nhậm Phong đạm cười lắc lắc đầu, tựa hồ căn bản không có đem yêu vương nhóm thần thông đặt ở trong mắt. Theo sau, Nhậm Phong lại nhàn nhạt nhìn về phía hư không. Nếu băng, này đó yêu vương không cần giết chết. Những cái đó tiểu yêu cũng giống nhau, chém đứt tứ chi phong yêu nguyên liền hảo, ta có khác trọng dụng. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Phía trước, hắn bổn ý, là muốn dùng thiên sứ máu ôn dưỡng thượng cổ chiến trường Trung Cương Thi nhất tộc. Đã có thể liên nhiệm phong cũng không nghĩ tới. Mấy ngày này xử thế nhưng hiến tế chính mình sinh mệnh. Hiến tế qua thiên sứ, máu năng lượng thậm chí đều không đổi kịp người thường. Hiện giờ, tuy rằng không có thiên sứ. Nhưng là này đó yêu tộc, đặc biệt là những cái đó đại yêu, yêu vương máu. Đối với cương thi tới nói cũng coi như là đại bổ chi vật. Không thành vấn đề, nhận phong đạo hiếu. Không chung bên trong. Chuyên đến ngao nhược băng thanh lánh thanh âm. Nàng chính là long tộc nữ đế. Ở nàng trong mắt. Này đó yêu tộc, chỉ là hạ tiện sinh vật thôi. Mà lúc này, chúng nữ cũng sôi nổi gật đầu, tuân mệnh, chủ nhân, sư phụ. Trong ngáy mắt, Phong Linh Nhi, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, hứa huyển ánh đồng thời bước ra một bước. Sặc. Phong Linh Nhi trong tay, hỏa lân đột nhiên xuất hiếu. Giống. Hiện giờ hỏa lân kiếm, sớm đã bị nhậm phong tăng lên đến tiên khí cấp bậc Kiếm minh bên trong thế, nhưng mang theo hỏa kỳ lân nhàn nhạt vi áp, khoảnh khắc chi giàn kỳ lân chi hỏa táng làm từng đạo thất luyện, ở vô biên không trung bên trong tràn ngập. Chương 408 không gian cái khe, kim bảo nữ tử. Mà ở Phong Linh Nhi phía sau, Lưỡng đạo hung thú hư ảnh trợ ở không trung ngưng tụ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thành, phân biệt tế ra 10 hung tàn hồn. Trung trận tướng tuy rằng đi theo Nhậm Phong cũng gần mới mấy tháng, nhưng là nếu tính thượng các nàng ở Khương Lan giới bên trong bế quan thời gian, ước chừng có vạn tái năm tháng tại đây vạn tái năm tháng ôn dưỡng dưới mười hung tàn hồn sớm đã xưa đâu bằng nay hiện giờ mười hung tàn hồn đều có thể buộc phát ra thiên tiên đại viên mãn uy lực trong ngay mắt hai cái thái cổ thập hung hư ảnh liền cùng kia cùng kỳ hung hăng và chạm ở cùng nhau tuy rằng hiện giờ mười hung uy lực so với kia cùng kỳ còn kém một tia nhưng là ở hai đối một dưới tình huống trong khoảng thời gian ngắn cùng kỳ cũng chỉ có thể không thể nề hà giống giận liên tục ở khủng bố va chạm hạ Đạo đạo ngưng như thực chất khí lãng hướng về bốn phía thổi quét, lan tràn. Một ít tu vi nhược tiểu yêu, còn chưa sung phong liều chết vài bước, đã bị này khủng bố khí lãng trực tiếp cuốn vào không trung bên trong, bị khủng bố trận gió rảo thành thịt vụn. Giờ phút này, hứa luyện đánh ở cuối cùng phương. Một đen một trắng hai cánh chậm rãi chụp đánh. Một chương sĩ màu trắng thiên sứ chi cung ở nàng trong tay xuất hiện. Toàn bộ chiến cung thượng đều mang theo vô cùng thánh khiết hơi thở. Nhưng mà tại đây thánh khiết thiên sứ chi cung thượng lại trở khách tràn ngập hắc ám hơi thở mũi tên quang minh cùng hắc ám dung hợp nháy mắt buộc phát ra hủy thiên diệt địa chi huy năng không cần quên phía trước hứa huyền ánh sở dĩ chỉ có thể phát huy ra địa tiên đại viên mãn tu vi hoàn toàn chính là bởi vì tế thiên chi mạc nguyên nhân sớm tại hứa huyền ánh vừa mới trở thành nhậm phong tử duệ thời điểm thực lực cũng đã vượt qua thiên đạo cho phép phạm vi trực tiếp đưa tới thiên đạo kết vân nếu không phải nhậm phong ra tay triệu hồi ra tế thiên chi mạc đem hứa bao vây nói Chỉ sợ giờ phút này hứa huyển ánh sớm đã tan thành mây khói. Bởi vì có tế thiên chi mạc, ở hiện thế hứa huyển ánh chỉ có thể phát huy ra thiên đạo sở cho phép thực lực. Nhưng là tại đây yêu giới bên trong. Thiên đạo giám sát lực độ trên diện rộng yêu bớt. hỏa lực toàn bộ khai hỏa hứa huyển ánh, tuyệt phi trước kia có thể so. Một màn này, làm trên mặt đất những cái đó hổ nữ nhóm xem ngây người, người. Các nàng vốn tưởng rằng, nhậm phong sẽ ra tay, đem này đó yêu vương nhóm chém giết. Chính là hiện tại xem ra. Nhậm Phong căn bản không có ra tay ý tứ Tựa hồ Này đó ở các nàng trong mắt không thể địch nổi yêu vương Căn bản không xứng cùng nhậm Phong giao thủ Mà càng làm cho các nàng chấn động chính là Không nghĩ tới Những cái đó nhậm Phong người theo đuổi Một đám buộc phát ra thực lực Cũng viễn siêu các nàng tưởng tượng Hồ tộc được cứu rồi Hồ tộc được cứu rồi a, Đát kỳ vương Ngài xem tới rồi sao Thấy được sao Hồ tộc trưởng lão giờ phút này sớm đã nước mắt tung hành Mạn rượu thân mình quỳ trên mặt đất Đối với không trung bên trong hồ lớn, nay nàng hồ nữ tức khắc cũng doanh doanh quỳ gối. Trong mắt sôi nổi hiện lên kích động thân sắc. Ở các nàng dưới ánh mắt, gần qua không đến 10 tức công phu. Ở chúng nữ liên hợp treo cổ dưới, hung thú cùng kỳ hư ảnh hóa thành điểm điểm ánh sáng, hoàn toàn tiêu tán mở ra. Thấy như vậy một màn, chúng yêu vương trong lòng không khỏi một đột. Bọn họ vốn dĩ hy vọng, nay cùng kỳ hư ảnh có thể cho bọn họ tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Chính là hiện tại Bọn họ còn không có chạy đâu, cùng kỳ liền trực tiếp tiêu tán. Đây chính là bọn họ 5 người liên hợp phát ra công kích thủ đoạn A. Cùng lúc đó, ở bọn họ trong lòng, sinh tử nguy cơ cảm cũng càng ngày càng nồng đậm. Cho tới bây giờ, kia cương thi vẫn như cũ không tính toán ra tay. Chỉ cần là hắn những cái đó thủ hạng là có thể buộc phát ra như thế khủng bố uy năng. Chỉ là thủ hạng, đều như vậy cường, kia cương thi. Đến tột cùng sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì. Chúng yêu vương trong lòng sôi nổi kinh hô. Chạy! Chạy! Trong lúc nhất thời, sở hưu yêu vương trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Này con đánh cái mau! Chỉ là kia cương thi thủ hạ, liền hóa giải bọn họ mạnh nhất công kích. Chỉ là này trong nháy mắt. Chiến đấu dư ba, liên ước chừng thương vong mấy vạn tiểu yêu. Này con đánh cái gà nhi! Từ hiện trường tình huống tới xem, căn bản không phải ở đánh giặc, mà là đơn phương nghiền áp, Ngay cả thủ hạ đều như vậy khủng bố. Một khi kia cương thi ra tay bọn họ chẳng phải là liền chạy đều chạy không được, nháy mắt, Ba bá bá là tả, năm đạo tiếng xe gió, chợt văng lên, chỉ thấy năm đại yêu vương, thế nhưng hướng về năm cái bất đồng phương hướng, nháy mắt chạy trốn, nói dỡn, lại không chạy, đã có thể không cơ hội a, bất quá tuy rằng bọn họ chạy trốn rồi, nhưng là trên mặt đất những cái đó tiểu yêu lại không biết gì, bọn họ tầm mắt sớm bị đầy trời cắt bụi che đậy, vẫn như cũ ở ngây ngốc xuống phong, chẳng qua. Ở quy yêu vương lược quá lớn điện trong nháy mắt Vẫn là bị hồ tộc bọn nữ tử mơ hồ thấy được Trong ngáy mắt Bao gồm hồ tộc trưởng lao ở bên trong Sở hữu hồ tộc các thiếu nữ Đều tròn váng Từng đôi tuyệt mỹ mắt to trừng đến tròn xoe Tinh xảo mặt đẹp thượng hiện ra thấy quỷ biểu tình Bất quá sau một lát Các nàng liền sôi nổi nhảy nhót hoan hô lên Vốn dĩ ở phía trước Vô luận là hồ tộc trưởng lao vẫn là các nàng Đều đã làm tốt chết trận chuẩn bị Cho dù chết Các nàng cũng tuyệt đối không có khả năng làm những cái đó yêu tộc làm bẩn. Chính là hiện tại, nhậm phong xuất lĩnh chúng nữ nhóm, giống như chúa cứu thế giống nhau buông xuống ở hồ tộc Thánh địa Nhậm phong đều còn không có ra tay. Chỉ cần là thủ hạ, liền buộc phát ra như thế thực lực khủng bố. Sở hữu hồ tộc đều cầm lòng không đổ vì tô thiển vân ánh mắt mà cảm thấy may mắn. Mà lúc này, năm Đại Yêu Vương vẫn như cũ ở cấp tốc bỏ chạy. Tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Bọn họ cũng đã độn ra ngàn dặm ở ngoài Nhưng dù cho như thế Bọn họ vẫn như cũ quay đầu nhìn phía sau Sợ có cái gì cường giả đuổi theo Quá khủng bố Xem ra kế tiếp muốn cẩu một đoạn thời gian Yêu giới địa vực rộng lớn Chỉ cần ta chờ an tâm cẩu Liền tính kia cương thi thủ đoạn thông thiên Cũng tuyệt đối vô pháp tìm được Đáng chết Chúng ta nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ sáng lập lên cơ nghiệp Đã bị như vậy hủy trong một sớm Hô tộc Cương thi Ta nhớ kỹ các ngươi. Chúng yêu vương trong lòng không khỏi sôi nổi thầm nghĩ. Đối với Nhậm phong, bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng là giờ phút này một đám trong lòng cũng là hận đến ngứa răng. Nếu không phải Nhậm phong đột nhiên ra tay. Giờ phút này những cái đó hồ tộc các thiếu nữ, sớm đã thành bọn họ vật trong bàn tay. Nhưng mà đúng lúc này, năm đại yêu vương đều không có chú ý tới. Ở bọn họ trước người cách đó không xa, nguyên bản bầu trời trong xanh, chợt sụp đổ ra một cái lỗ thủng. Tại đây lỗ thủng sau lưng, là đầy trời sao trời. Nhưng mà, giờ phút này năm Đại Yêu Vương đều ở lưu ý phía sau. Ở cấp tốc phi hành dưới tình huống, bọn họ liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, trực tiếp một đầu chui vào lỗ thủng bên trong. nháy mắt, năm Đại Yêu Vương sôi nổi cảm giác được. Chính mình trước mắt, đầu tiên là tối sẩm. Ngay sau đó, từng đạo không gian loạn lưu, ở chính mình quanh thân tàn sát bừa bãi. Ta như thế nào tiến vào không gian cái khe bên trong? Chẳng lẽ, là bởi vì trốn tốc độ quá nhanh, sẽ rách không gian? Không có khả năng. Ta phải có như vậy cường đại thực lực, đã sớm đem kia cương thi chấn giết, còn chạy cái cây búa Chúng yêu vương trong lòng không khỏi sôi nổi thầm nghĩ. Nhưng mà thực mau Bọn họ vừa nhấc đầu liền nhìn đến. Mặt khác yêu vương, thế nhưng xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Mà ở bọn họ trước người cách đó không xa. Một người mặc kim bào nữ tử, chính vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Chương 409 xác nhận qua ánh mắt, bình giấm chua lại phiên. Quy yêu vương, ngươi cũng ở chỗ này. Kỳ quái. Chúng ta rõ ràng là hướng về bất đồng phương hướng chạy, vì cái gì sẽ đồng thời xuất hiện ở không gian cái khe bên trong? Hay là? Là trước mắt nữ tử này thủ đoạn. Chúng yêu vương không khỏi nghi hoặc ra tiếng. Theo sau, bọn họ ánh mắt, động tác nhất trí dừng ở trước mắt cái này kim bảo nữ tử trên người. Chỉ là xem một cái. Chúng yêu vương trong lòng, liền không khỏi sinh ra một mặt tự hành hổ thẹn cảm giác. Úng dung, đẹp đẽ quý giá, điển nhã, không thể xâm phạm Ở bọn họ trong mắt, Trước mắt vị này nữ tử, giống như là một vị cao quý nữ vương giống nhau, thậm chí làm cho bọn họ sinh ra không dám cùng chi đối diện cảm giác. Nhưng mà đúng lúc này. Long giác Kim sắc long giác Chúng yêu vương bên trong, tuổi dài nhất quy yêu đột nhiên trừng lớn đôi mắt, như là thấy quỷ giống nhau kinh hô, hay là, ngươi là kim long nhất tộc. Nghe được lời này, chúng yêu tức khắc đồng thời dọa một cái giật mình. Người có tên, cây có bóng. Ở sở hưu yêu tộc trong lòng, long tộc là nhất khủng bố yêu tộc. Mà ở long tộc, ngũ chảo kim long lại là long tộc tối cao huyết mạch. Chính là hiện giờ. Những cái đó ngũ chảo kim long, sớm đã ở dài dòng trong hồng hoang ngã xuống hầu như không còn. Kim long huyết mạch tuy rằng không bằng ngũ chảo kim long, nhưng hiện giờ đã là long tộc hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Làm yêu tộc. Ở biết trước mắt cái này thoạt nhìn cao quý vô cùng nữ tử. Thế nhưng là trong truyền thuyết kim long lúc sau. Một cổ đến từ linh hồn sợ hãi, đột nhiên ở bọn họ trong lòng lan tràn. Các ngươi. Tự đoạn hai tay hai chân đi. Nhậm phong đạo hưu nói qua, đừng làm cho ta tự mình động thủ. Ngao nhược băng nhàn nhạt nhìn năm đại yêu vương liếc mắt một cái, thanh âm bên trong không mang theo một tia cảm tình. Hồn nhiên thiên thành thượng vị giả hơi thở, đem năm đại yêu vương bao phủ. Phải biết rằng, nàng chính là hiện thế long tộc nữ đế. Ở này đó ti tiện yêu tộc trước mặt, tự nhiên sẽ mang theo sinh ra đã có săn uy ác. Này! Tự đoạn hai tay. Nhậm phong, lại là Nhậm phong. Cái kia cương thi. Rốt cuộc là cái gì lai Lịch a? Yêu vương nhóm trong lòng tức khắc tuyệt vọng. Này vẫn là cương thi sao? Một cái cương thi, có thể làm Kim Long cũng nghe từ hắn an bài. Đến tột cùng có tài đứa gì? Chúng yêu vương trong mắt sôi nổi hiện lên giấy rùa chi sắc. Nhưng mà liền ở bọn họ do dự thời điểm. Các ngươi không cần vọng tưởng thoát đi, hoặc là đối ta ra tay. Sở dĩ cho các ngươi tự đoạn hai chân hai tay, cũng gần là cho các ngươi bảo tồn cuối cùng một chút mặt mũi thôi. Nếu ta tự mình ra tay nói Đối với các ngươi tới nói, thống khổ muốn so với chính mình động thủ thống khổ gấp 10 lần. Ngao nhược băng trong thanh âm, mang theo khủng bố thượng vị giả hơi thở. Ở nàng trong tay, sẽ trời chảo chợ xuất hiện. Đầu ngón tay phía trên, sắc bén mũi nhọn, làm chúng yêu vương trong lòng run lên. Lại là này kim mang. Nguyên lai ban đầu ra tay, giết chết kim bàn sứ giả, là ngươi. Quy yêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ngao nhược băng. Hoảng sợ dưới, thân thể càng là cầm lòng không đậu liên tiếp lui mấy bước. Khoảnh khắc chi gian Sở hữu yêu vương đều mặt sám như cho tàn, sùi lơ ở trên mặt đất. Vừa rồi, bọn họ còn có cuối cùng một tia may mắn. Nhưng là hiện tại, bọn họ cái gì đều minh bạch. Kia khủng bố công kích, chính là trước mắt cái này lòng nữ phát ra. Ở trong chớp nhoáng liền chém xuống lợn rừng tinh đầu. Liền tính là bọn họ, chỉ sợ cũng không có nửa điểm phản kháng đường sống. Ngay mắt, sở hữu yêu vương trên mặt, đều hiện ra một mặt không cam lòng chi sắc. Liền kim long, đều phải nghe theo kia cương thi an bài. Chỉ sợ kia cương thi sớm đã có được vô địch chi tư. Vốn dĩ bọn họ còn tính toán, trước ngủ đông lên, chờ ngày sau đang tìm kiếm cơ hội trả thủ. Nhưng là hiện tại, bọn họ minh bạch, này gần là chính mình làm ngộng tưởng hão huyền thôi. Phụt! Một tiếng trầm vang truyền đến. Chúng yêu vương thần sắc hoảng sợ hướng về thanh em nơi phát ra chỗ nhìn lại. Bọn họ bên trong, thực lực mạnh nhất, tuổi dài nhất quy yêu vương, thế nhưng dẫn đầu ra tay chặt đứt chính mình hai chân. Kia hai chỉ chân trên mặt đất không ngừng run rẩy Không đến trong chốc lát, hai chỉ đuổi người liền hóa thành hai chỉ quy trảo. Ngay sau đó, lại là hai tiếng chầm đủ. Quy yêu vương đã đem chính mình hai cái cánh tay cũng bẻ gãy. Từ bỏ đi. Một trận chiến này, chúng ta bại. Quy yêu vương nhìn thoáng qua mặt khác vài tên yêu vương, chua xót nói. Mặt khác vài tên yêu vương, tức khác bả vai một tháp. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bọn họ, nhận mệnh. Chỉ chốc lát sau. Yêu giới, nhầm phong bên người. Một đạo không gian cái khe đột nhiên xuất hiện. Ngao nhược băng thân ảnh, từ không gian cái khe bên trong bước ra. Nhậm phong nâng nâng mí mắt, những cái đó yêu vương đầu. Tại đây, ngao nhược băng duỗi tay nhất chiêu. Không gian cái khe bên trong, nam đạo thân ảnh tức khắc xuất hiện ở bên người nàng. Sắc thực nói, nay cũng không phải 5 người, mà là 5 điều người côn. Giờ phút này, sở hữu yêu vương, hai tay hai chân sớm đã chém tới. Thoạt nhìn giống như là 5 người hình gậy gộc giống nhau, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Ở bọn họ tự đoạn tứ chi lúc sau, một thân yêu nguyên lực cũng bị Ngao Nhược Băng phong ấn. "Hảo, chúng ta đi xuống đi." Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng, chậm rãi hướng về hồ tộc các thiếu nữ nơi địa phương rất xuống. Ngao Nhược Băng cùng chúng nữ tức khắc cũng đi theo rơi xuống. Lúc này, hồ tộc trưởng lão cùng các thiếu nữ, còn lại là thấy được ở mọi người lúc sau năm người côn. Này, là vừa rồi bỏ chạy năm đại yêu vương. Bọn họ không phải phân năm cái phương hướng đào tẩu sao? Như thế nào lại về rồi? Hơn nữa thoạt nhìn, giống như liền hai tay hai chân cũng chưa. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a Vừa rồi cắt đuổi thật sự là quá lớn, nhầm phong tiền bối lại như thế nào đuổi theo bọn họ. Bọn họ bỏ chạy phương hướng bất đồng, liền tính là từng cái truy, đều yêu cầu thời gian rất lâu đi. Này đó hồ tộc các thiếu nữ sôi nổi nghi hoặc nói. Trong đó một ít tuổi tương đối ấu tiểu hồ tộc thiếu nữ, càng là không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy nhóm Nhận lấy cái chết Nhìn đến này đó yêu vương Hồ tộc trưởng lao tức khắc khí ngân nha thẳng cán Quanh thân buộc phát ra lạnh băng sát khí Phía trước ở trên quảng trường thời điểm Các nàng liền cùng những cái đó Các yêu quái bạo phát xung đột Hồ tộc bên này sớm đã có trình độ nhất định tương vong Hiện giờ nhìn đến này Năm đại yêu vương Hồ tộc trưởng lao trong lòng càng là hận thấu xương Nhưng mà Chấm đã ta lưu chứ bọn họ còn hữu dụng Nhậm phong nhàn nhạt nói một tiếng Nghe được lời này Hồ Tộc trưởng lao tức khắc động tác cứng lại, nhìn đến nàng trên mặt nồng đậm hận ý. Nhậm Phong đạm thanh nói, yên tâm, kế tiếp, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Lúc này, Hồ Tộc trưởng lao mới phản ứng lại đây. Ngài chính là thánh nữ theo như lời Nhậm Phong tiên bối. Hồ Tộc trưởng lao thử tính hỏi. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, nhìn đến Nhậm Phong chính miệng thừa nhận, sở hữu hồ nữ nhóm trên mặt đều bộc phát ra hương phấn quan mang. Tuy rằng các nàng trong lòng sớm đã biết. Trước mắt vị này diện bạo tuấn lãng, sâu không lường được nam tử, chính là Nhậm Phong. Nhưng là nghe được Nhậm Phong chính miệng thừa nhận thời điểm. Này đó hồ nữ nhóm, tức khắc nổ tung chảo. Một đám thẻ thùng, mà lại tò mò đánh giá này Nhậm Phong. Đó là cái gì ánh mắt? Là nhìn thấy ai đồ ánh mắt? Nhưng mà, các nàng lại không có chú ý tới. Ở Nhậm Phong phía sau, Phong Linh Nhi chờ nữ trong lòng thật vất vả phụ chính bình giấm chua, lại đánh nghiêng. chương 410 lôi kiếp sáng trọn, thần phục hoặc chết. Phong Linh Nhi chờ nửa ý tưởng, hồ tộc trưởng lão tự nhiên không biết tình. Giờ phút này, xác nhận trước mắt vị tiền bối này, chính là Tô Thiển Vân tìm tới hồ tộc đại chỗ rửa lúc sau. Ngay cả hồ tộc trưởng lão, cũng cầm lòng không đậu kích động lên. Mà ở lúc này, nhậm phong nhẹ nhàng ngâng ngâng tay. Hô! Toàn bộ trên quảng trường, một đạo kình phong chợt xuất hiện. Đầy trời cắt đùi tại đây kình phong thổi quét hạ, tức khác tan thành mây khói. Những cái đó vốn đang ở phía trước phó nối nghiệp tiểu yêu nhóm. Nhìn đến hồ tộc đại điện nhập khẩu cảnh tượng sau, tức khắc trận tròn mắt. Kia mấy cây côn côn, thuật nhìn hảo quen mặt. Từ từ, kia không phải 5 vị yêu vương đại nhân sao? Yêu vương đại nhân khi nào, bị tước thành nhân côn? Này! Này làm sao bây giờ? Yêu vương đại nhân như thế nào sẽ bị trảo, không có khả năng? Chúng tiểu yêu sôi nổi kinh hô. Ở bọn họ trên mặt, đều tràn ngập kinh dị. Vừa rồi, năm đại yêu vương mệnh lệnh xung phong thời điểm. Không chỉ có triệu hồi ra hung thú cùng kỳ hư ảnh, càng là trực tiếp dơ lên đầy trời cắt đuổi. Lúc sau này đó tiểu yêu tầm mắt đã bị cắt vàng che khuất. Nam đại yêu vương đào tẩu, hơn nữa bị bắt sự tình, bọn họ căn bản không biết gì. Giờ phút này, nhìn đến Nam đại yêu vương bị tức thành người côn, một đám tức khắc dừng bước không trước, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Đường đường yêu vương, đều bị đánh thành này phục quỷ bộ dáng. Kế tiếp, ủng ủng, nghĩ đến đây, cơ hồ sở hữu tiểu yêu đồng thời nuốt nước bọn. Một cổ sinh tử nguy cơ, ở bọn họ trong lòng tràn ngập mở ra, ngay cả nổi da gà đều một cái một cái toát ra tới. Quá khủng bố. Như thế nào làm được? Phía trước yêu vương đại nhân còn nói, chỉ là thường thường vô kỳ cương thi, làm cho bọn họ không đáng để lo sao. Như thế nào lúc này mới nháy mắt công phu? Yêu vương đại nhân liền thành đối phương bắt làm tù binh. Lại còn có bị gọt bỏ tứ chi, thuật nhìn thật là thê thảm. Trong lúc nhất thời, tiểu yêu nhóm đều gì xứng sở ở tại chỗ? Không biết nên làm thế nào cho phải. Mà ở lúc này, tiên bối, này đó yêu tộc làm sao bây giờ? Hồ tộc trưởng lão thật cẩn thận nói. Nhậm phong nghe vậy, tinh tế châm trước một lát. Tính. Chân về trần, thổ về thổ đi. Nhậm phong nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, theo sau chậm rãi vương tay. Thử tiêu lôi vội cùng hôn độn lôi mang, chợt hiện ra. Khoảnh khắc chi gian. Không trung bên trong, từng đóa màu đen kiếp vân hướng về hồ tộc đại điện hội tụ. Chỉ chốc lát sau nay từng đoá mây đen, liền ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Mây đen áp đỉnh, che trời. Ở mây đen bên trong, thỉnh thoảng có hồ quang hiện lên, đinh hai nhức góc thanh âm chuyển đến, giống như hồng hoang manh thu ở rít gạo giống nhau. Đừng nói ta chưa cho quá các ngươi cơ hội. Thần phục với ta, nhưng tại đây lôi kiếp bên trong may mắn còn tồn tại. Nhưng là trong tay lây dính hồ yêu máu, còn có giả ý thần phục, chỉ có thể ở lôi vân bên trong mai một. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội. Nhậm phong đạm mạc nói một tiếng theo sau hắn tay phải chợt nắm chặt, không trung bên trong màu đen kiếp vân thượng chợt xuất hiện muôn vạn đạo lôi điện, này đó lôi điện uy lực, tuy rằng không bằng tử tiêu thần lôi cùng hỗn độn thần lôi, nhưng là đối phó này đó tiểu yêu cũng đủ dùng. Ta nguyện thần phục cùng ngài, đừng giết ta a. tiểu nhân phía trước là bị năm đại yêu vương mê hoặc, cũng không tưởng xâm phạm hồ tộc lãnh địa a. tiền bối thỉnh thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý vì ngài công hiến, hiện giờ may mắn còn tồn tại xuống dưới tiểu yêu chừng mấy chục vạn. Khoảnh khắc chi gian. Này mấy chục vạn tiểu yêu quỳ xuống một mảnh. Bất quá liền tính như thế. Ở quỳ xuống ngay mắt, này giúp tiểu yêu trong mắt, lại hiện lên khắc thường ánh sao. Ha ha, cùng những cái đó người nước ngoài giống nhau sao. Một khi đã như vậy, vậy hủy diệt đi. Nhậm phong tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Vừa rồi. Này đó tiểu yêu bên trong, chỉ có không đến một thành tín ngưỡng hắn. Mang đến tín ngưỡng chi lực, cũng gần vừa mới 100 vạn thò đầu ra thôi. Đến nỗi mặt khác tiểu yêu cũng cùng phía trước những cái đó người nước ngoài giống nhau mặt ngoài tuy rằng thần phục nhậm phong nhưng là trong lòng lại là các mang ý xấu nhậm phong chỉ là nhìn thoáng qua liền đem những cái đó tín ngưỡng hắn tiểu yêu ghi tạc trong lòng ngay sau đó nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay với anh tạm chỉ thấy không trung bên trong thùng nước phẩm chất lôi điện nháy mắt hướng tới này đó yêu tộc cắp đi chẳng qua ở lôi vân giảm xuống phía trước nhậm phong đã giảm bớt trong đó huy lực những cái đó tính toán lừa gạt nhậm phong tiểu yêu liền như vậy giết, không khỏi quá đáng tiếc, chi bằng trước phách chết kiếp. Sau đó cùng năm đại yêu vương giống nhau, trở thành thượng cổ chiến trường tạo huyết máy móc. Phía trước, nhậm phong chính là dung hợp một tia hỗn độn thần lôi căn nguyên. Lúc sau lại diệt sát linh sơn phái tới ngày lôi tôn giả, đem tử tiêu thần lôi căn nguyên cũng cùng nhau hấp thu. Mà tử tiêu thần lôi vốn chính là thiên đạo lôi kiếp trung thần lôi, đến nỗi hỗn độn thần lôi, còn lại là so tử tiêu thần lôi còn muốn cao hơn một cấp bậc. Có được hai đại thần lôi nhập phong, theo tác gỡ mỉn vấn tới, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Giờ phút này, ở Nhập Phong phất tay chi gian, lôi điện tức khắc giống như hạt mưa đánh xuống, mà ở nhậm Phong trong mắt, thỉnh thoảng có lôi mang hiện lên, thoạt nhìn giống như lôi thần diệt thế giống nhau. Những cái đó tiểu yêu nhóm hoảng sợ nhìn trên bầu trời đánh xuống lôi điện. Bọn họ tức khắc thần sắc hoảng sợ, một đám giống như run rẩy giống nhau dùng mình, cả người đều mềm xuống dưới. Trước không nói này lôi điện uy lực như thế nào, liên tính là kiếp vân uy áp cũng đủ để cho bọn họ trong lòng kinh sợ không biết cho nên đại đa số thực lực nhược tiểu yêu còn chưa chờ lôi điện giáng xuống đã bị lôi vân uy áp chấn kinh hồn tăng đảm, chỉ chốc lát sau đã bị sợ tới mức cả người run rẩy miệng sùi bọt mép ngã xuống đất nhưng là những cái đó thiệt tình tín ngưỡng nhậm phong tiểu yêu lại hoảng sợ phát hiện tuy rằng này đầy trời lôi vân thoạt nhìn khủng bố dị thường nhưng là bọn họ căn bản từ giữa cảm thụ không đến nửa điểm uy áp tựa hồ này kiếp vân Cũng không phải nhằm vào bọn họ. Mặt khác tiểu yêu thấy như vậy một màn. Tức khác luôn cuống. Giờ phút này, bọn họ ruột đều mau hối thanh. Bọn họ trong lòng tính toán. Là trước giả ý thuận theo. Sau đó ở tìm cơ hội trốn đi. Rốt cuộc yêu giới lớn như vậy. Liên tính này cương thi ở như thế nào thủ đoạn thông thiên. Cũng tuyệt đối không thể đưa bọn họ thế nào. Nhưng là hiện tại xem ra. Bọn họ sai rồi. Hơn nữa, là 10 phần sai. Này kếp vân dường hồ như là có thể tự động tìm kiếm mục tiêu giống nhau, chuẩn xác dừng ở những cái đó giả ý quy thuận cùng trong tay dính hồ yêu huyết tiểu yêu nhóm trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu yêu đại quân bên trong, tức khắc gà bay chó sủa. Một ít bên ngoài tiểu yêu, vốn định thoát đi, chính là bọn họ hoảng sợ phát hiện, ở lôi vân chung quanh, thế nhưng xuất hiện một tầng nửa trong suốt quần sáng, mặc cho bọn họ như thế nào trọng trang, này quần sáng đều không chút sức mẻ. Thực mau, kiếp vân giáng xuống, nhóm đầu tiên tiểu yêu đứng núi chịu xào. kiếp vân anh kích ở bọn họ trên người trong nháy mắt này đó tiểu yêu chợt thân mình cứng đờ cả người bốc lên khói nhẹ trên người da lông tức khắc giống như làm ly tử năng giống nhau tạt lập lên gần run rẩy một lát này đó tiểu yêu liền trong miệng mạo khói đen thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất sinh tử không biết tức khắc toàn bộ trên quảng trường xuất hiện hai cấp xoay ngược lại những cái đó thiệt tình quy thuận tiểu yêu nhóm sôi nổi trong lòng lần cảm may mắn Nhưng là những cái đó giả ý thần phục tiểu yêu. Giờ phút này, lại hoàn toàn luôn cuống. Chương 411 Chúa cứu thế, cứu tô thị một mạch. Tiền bối, tha mạng A. Chúng ta không muốn chết A, chúng ta thể tuyệt đối nguyện ý nguyện trung thành với ngài A. Cầu xin tiền bối, thu thần thông đi. Không cần, không cần. Và anh, những cái đó chơi tâm tư tiểu yêu, nhìn đến thứ hai mỗi người ngã xuống đồng loại, tức khắc vẻ mặt ăn nan biểu tình, một đám quỷ trên mặt đất dập đầu như đào tỏi. Thanh âm bên trong mang theo vô cùng hoảng sợ cùng hối hận. Nhưng mà, nhậm phong trên mặt như cũng là phong đạm vân khinh biểu tình. Đối với này đó nửa đường xuất ra tiểu yêu, hắn căn bản không dao động. Nhậm phong cũng không phải là thánh mẫu. Tương phản, hắn là cương thi. Hơn nữa là cương thi chi vương. Thân là cương thi chi vương, phải có cương thi chi vương tôn nghiêm. Hắn nếu đã đã cho cơ hội. Những cái đó tiểu yêu không quý trọng. Hiện tại mới ăn năn, đã là thời gian đã muộn. Chết sao? Yên tâm đi. Chờ tới rồi thượng cổ chiến trường, các người liền sẽ phát hiện. Chết, nguyên lai là một kiện may mắn sự tình. Nhân phong trong mắt, hiện lên một mặt cười lạnh. Đầy trời lôi điện, cũng không có bởi vì những cái đó tiểu yêu nhóm cầu xin mà yếu bớt. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống, đều mang theo khủng bố không thể. Chạy mau, trốn A. Hắn căn bản không tính toán buông tha chúng ta. Ta lúc ấy là nghĩ như thế nào, như thế nào sẽ đến hồ tộc thánh địa A. Đáng chết yêu vương. Không phải nói hồ tộc Thánh Địa giống như lấy đồ trong túi sao. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy cái sát tinh. Nếu lần này có thể thoát đi, ta thể ta không bao giờ sẽ đến hồ tộc bí cảnh. Này quả thực chính là liều mạng A. Sở hữu tiểu yêu nhóm, tức khắc đều tuyệt vọng. Bọn họ giờ phút này, càng là ruột đều hối thanh. Hảo hảo. Tới hồ tộc Thánh Địa làm gì? Hồ nữ tuy rằng hương, nhưng cũng hương bất quá chính mình mạng nhỏ A. Chúng yêu trong lòng sôi nổi hối hận. Đáng tiếc. Trên thế giới, cũng không có thuốc hối hận. Bọn họ giống như phát điên giống nhau, đánh sâu vào kết giới quần sáng. Đã có thể dựa vào bọn họ về điểm này tu vi. Liên tính bổ tới sang năm, nay kết giới quần sáng đều sẽ không xuất hiện nửa điểm vết rách. Ước chừng qua mấy chục giây. Đại khái chỉ có mấy ngàn tiểu yêu, mờ mịt đứng ở tại chỗ. Nhìn bốn phía, một đám khẩu mạo khói đen, cả người run rẩy đồng loại nhóm. Bọn họ trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn bọn họ quả quyết kiên định đứng ở Nhậm Phong bên này, nếu không hiện tại, kết cục tuyệt đối cùng trên mặt đất những cái đó yêu tộc nhóm một cái dạng, cô, này đó tiểu yêu nhóm đồng thời nuốt nước bọt, lại lần nữa nhìn về phía Nhậm Phong khi, bọn họ thân thể mềm nũng, động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, đa tại chủ nhân không giết trí ân, ta trở về sau tất nhiên thể sống chết nguyện trung thành chủ nhân, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc, này đó tiểu yêu nhóm cùng kêu lên hô, thấy như vậy một màn, Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu tay nhẹ nhàng vung lên, tức khắc trên bầu trời lôi vân biến mất vô tung vô ảnh, không trung bên trong lại khôi phục phía trước sáng sủa chi sắc. Nhậm Phong sở dĩ trước mặt mọi người như thế, không thể nghi ngờ, cũng có làm cấp này đó tiểu yêu xem nguyên nhân. Này đó tiểu yêu tuy rằng đã tín ngưỡng hắn, nhưng là bọn họ hàng năm ở yêu giới đã thói quen vô câu vô thúc, nếu không gõ gõ, liền tính hiện tại tín ngưỡng Nhậm Phong, về sau cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Sự thật chứng minh. Nhậm Phong ý tưởng là chính xác. Những cái đó tiểu yêu ở nhìn đến đồng bạn kết cục lúc sau, một đám trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đang xem hướng Nhậm Phong khi, trong ánh mắt đã mang lên nồng đậm sợ hãi. Thật là đáng sợ. Vị này cương thi chủ nhân không chỉ có thủ đoạn thông thiên, càng là tùy tay có thể triệu tới Kiếp vân, đưa bọn họ sôi nổi chung tiêu diệt. Nay quả thực chính là đại thần thông, đại uy năng. Chúng tiểu yêu giờ phút này sớm đã ở Nhậm Phong kinh sợ hạ tâm phục khẩu phục, căn bản không dám có nửa điểm dị tâm mà lúc này hồ tộc trưởng lao chính ngây ngốc nhìn nhầm phòng. ở nhìn đến nhầm phòng, gần là phất phất tay liền đưa tới kiếp vân đem này mấy chục vạn tiểu yêu tiêu diệt lúc sau thần sắc của nàng bên trong càng là mang theo nồng đậm kiếp sợ thiên ột tiền bối thực lực thật là đáng sợ đi gần là tùy tiện ra tay liền trực tiếp đem những cái đó tiểu yêu tiêu diệt kia chính là mấy chục vạn yêu tộc a liền tính là mấy chục vạn đầu heo sát lên cũng yêu cầu không ít thời gian đi tiền bối thực lực rốt cuộc có sao khủng bố nói không chừng tại tiền bối dẫn rất hạ, toàn bộ hồ tộc có thể một lần nữa khôi phục năm đó huy hoàng không nói, thậm chí còn có khả năng sẽ càng tiến thêm một bước. hồ tộc trưởng lão trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến. theo sau, nàng càng là vẻ mặt sùng bái nhìn nhậm phong, trong ánh mắt mang theo vô cùng cảm kích cùng sùng kính. ống tay háo vung lên, lôi vân cuộn cuộn, thiên điệu biến sắc. này nơi nào vẫn là cương thi, rõ ràng chính là lôi thần trên đời. tựa hồ thiên điệu chi gian lôi điện đều về nhậm phong chấp trưởng giống nhau. Hồ tộc trưởng lão trong ánh mắt không chỉ có có cảm kích cùng sùng kính, càng là mang theo nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi nhậm phong thi triển đại thần thông thủ đoạn. Làm nàng đến bây giờ, đều không có phục hồi tinh thần lại. Tại đây trong đó, càng là hôn loạn một ít khác thường tình tố. Ở nàng trong mắt, nhậm phong là chân chính đại thần thông giả. Mà đại thần thông giả, vô luận đi đến nơi nào, tự nhiên sẽ đã chịu cùng bái. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. Hồ tộc trưởng lão nội tâm tỏ vẻ. Thật sự là chính mình đã tuổi già sát suy, nếu không tất nhiên sẽ vì Nhậm phong phụng hiến ra bản thân hết thảy. Mà lúc này, mặt khác hồ tộc các thiếu nữ, càng là một đám tâm hoa nộ phóng. Ánh mắt bên trong mang theo một chút ngượng ngùng, đầu nhỏ bung xuống, một đám trộm nhìn về phía Nhậm phong nơi phương hướng. Mỹ nhân ái anh hùng, đây là muôn đời bất biến chân lý. Húng chi, trước mắt vị tiền bối này, vẫn là cứu vớt các nàng hồ tộc đại anh hùng. Cho tới bây giờ, Này giúp hồ nữ nhóm đều cảm thấy chính mình đầu có điểm tiểu mơ hồ. Các nàng trăm triệu không nghĩ tới. Thánh nữ trong miệng cường giả, thế nhưng biết trước, đột nhiên buông xuống hồ tộc thánh địa, Càng làm cho các nàng không thể tưởng được chính là. Vị này cường giả, thế nhưng cường đại đến vượt quá các nàng mọi người tưởng tượng. Những cái đó yêu vương một đám thủ đoạn thông thiên. Dưới trường tiểu yêu, ngay từ đầu thời điểm, càng là có trăm vạn chi chúng. Chính là. Này đó ở hồ tộc xem ra, vô pháp địch nổi yêu tộc ở nhậm phong trong tay lại căn bản đi bất quá nhất chiêu, không chỉ có năm đại yêu vương toàn bộ bị bắt, ngay cả những cái đó tiểu yêu nhóm cũng bị tiền bối tùy tay tiêu diệt. mấy chục vạn tiểu yêu, thế nhưng bị tiền bối dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt. tuy rằng ngay từ đầu kia cùng kỳ cùng hai cái chưa thấy qua hung thú giao thủ thời điểm đánh chết đại bộ phận tiểu yêu, nhưng là có thể sống sót, trên cơ bản đều không phải nhược tay a. vốn dĩ cho rằng không hy vọng, kết quả tiền bối giống như cái thế anh hùng giống nhau từ trên trời giáng xuống. Dễ như chở bàn tay liền đem những cái đó yêu tộc tiêu diệt, cứu ta tô thị một mạch. Tiên bối thật sự thật là lợi hại, ái ái. Chúng hồ nữ khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, nắm tay nắm chặt gắt gao. Xem kia tư thế, tựa hồ tưởng đem nhậm phong ăn tươi nuốt sống giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít hồ tộc thiếu nữ trên mặt, đều hiện ra nhàn nhạt phân bự. Không chỉ có lớn lên xoái, thực lực còn cường đại. Này quả thực chính là các nàng trong lòng anh hùng. Này đó hồ tộc các thiếu nữ Một đám trong lòng đều hoài tiểu tâm tư, một ít lớn mặt hồ tộc thiếu nữ, trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm hái mộ. Chương 412 mạnh mẽ nấu cơm. Giao sát chặt đây rối. Thức mau. Ở hồ tộc trưởng lao dẫn rất hạ. Này đó hồ tộc các thiếu nữ đều buông xuống đầu, thẹn thùng tiến đến nhậm phong trước mặt. Người con chưa tới. Một trận nồng đậm làn gió thơm, liền quát lại đây. Hử, một đám tiểu yêu tinh. Các nàng sớm hay muộn sẽ đem sư phụ linh hồn nhỏ bé câu đi. Phong Linh Nhi bĩu môi, trong lòng âm thầm hừ hừ nói: Bất quá ngại với Tô Thiển Vân mặt mũi, nàng cũng không thể đối này đó Hồ tộc các thiếu nữ quá mức giả lấy sát thái. Thực mau, Hồ tộc chúng nữ liền vây quanh tới rồi nhậm Phong trung quanh. Đa Tạ tiền bối, đối ta Tô thị thi lấy viện thủ. Nếu không phải tiền bối nói, ta Tô thị nhất tộc hôm nay tất nhiên lọt vào tai họa ngập đầu. Tiền bối, xin nhận lao thân nhất bái. Hồ tộc trưởng lão trên mặt mang theo nồng đậm chân thành tha thiết. Nói xong lời nói lúc sau, không nói hai lời liền quỷ gối trên mặt đất. Tiền bối xin nhận chúng ta nhất bái. Ở hồ tộc trưởng lão phía sau, ngàn danh hồ tộc thiếu nữ cũng đồng thời kiểu thanh hô, sôi nổi đi theo hồ tộc trưởng lão quỷ gối. Bất quá ở quỷ gối đồng thời. Chúng hồ nữ lại trộm đánh giá nhầm phong. Giờ phút này, nay đó hồ nữ nhóm chỉ cảm thấy chính mình trong lòng mai con chạy loạn, trái tim nhảy đến bang bang rung động, phản phất muốn nhảy ra cổ họng giống nhau. Ánh mắt cũng là càng ngày càng nóng cháy, Ngay cả hô hấp, Cung hơi hơi trở nên dồn dập lên. Các nàng thật sự là ngại với thánh nữ Tô Thiển Vân mặt mũi, không dám lô mãng. Bất quá, chỉ cần Nhậm Phong ngoắc ngoắc ngón tay. "Này đó tiểu các phiên chờ, chỉ sợ sẽ như lang tựa hổ trực tiếp nhào lên đi, đem Nhậm Phong quần cục đều đến xé đi không?" Tê. Khủng bố như vậy, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Mà giờ phút này, Nhậm Phong tự nhiên có thể cảm nhận được, này đó hồ nữ nhóm tràn ngập ái mộ cùng nóng cháy ánh mắt. Hắn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười tay nhẹ nhàng vừa nhất. tức khắc, vô luận là hồ tộc trưởng lão, vẫn là những cái đó các thiếu nữ, đều cảm giác chính mình bị một cổ nhu hòa kình lực bao vây, không tự chủ được đứng thẳng thân thể. Giờ phút này, nếu đổi làm người thường, hảo huynh đệ chỉ sợ đã tạc. Đây chính là ngàn danh hồ tộc thiếu nữ. Ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, ước chừng một ngàn danh so với kia chút lưu lượng lớn nhất nữ minh tinh còn muốn xinh đẹp nữ tử, như lang tựa hồ nhìn chằm chằm ngươi. Một đám không chỉ là nhân gian tuyệt sắc, Hơn nữa thân mình còn sạch sẽ đến cực điểm. Chẳng sợ chính là một ngày một cái. Cũng có thể ước chừng ba năm không trùng lập. Đây là cái gì sinh hoạt? Liên tính là đế vương, chỉ sợ cũng gần có số lượng, không có cấp bậc. Ở như thế tình cảnh hạ. Chỉ cần là cái bình thường nam nhân, chỉ sợ đều sẽ xông thẳng phía chân trời, hoàn toàn bị lạc tự mình. Chỉ là một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ thôi. Tiểu Vân là ta quỷ đầu sơn trận tướng, càng là vì thi vương điện phát triển lập hạ công lao hán mã. Hiện giờ nàng tộc đàn đã chịu uy hiếp, nhậm mộ tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nhậm phong nhàn nhạt nói, phải biết rằng, bình thường cương thi là không có kia phương diện nhu cầu. Nhưng là nhậm phong lại bất đồng. Giờ phút này hắn, sớm đã thoát ly thi phạm chủ, Có thể nói như vậy, bình thường nam nhân có khả năng, hắn cũng có thể làm. Bình thường nam nhân không thể làm, hắn còn có thể làm. Chẳng qua, hiện giờ nhậm phong, định lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Dù cho đối mặt muôn vàn hồ tộc thiếu nữ liếc mắt đưa tình, Nhậm Phong cũng vẫn như cũ có thể đảm thiếu tự nhiên, không hề có nửa điểm câu thúc. Bất luận như thế nào, còn muốn cảm tạ tiền bối cứu Tô thị một mạch. Liên tính không có thánh nữ kia tầng quan hệ, ta Tô thị một mạch hiện giờ cũng thiếu hạ tiền bối một cái thiên đại ân tình. Từ hôm nay bắt đầu, ta Tô thị một mạch nguyện lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay sau như có sai phái, ta Tô thị một mạch tất nhiên vượt lửa quá sông không chối từ. Hồ tộc trưởng lao ngữ khí kiên định, trong mắt cảm kích chi sắc không giảm phản tăng. Ở nàng phía sau, những cái đó hồ tộc các thiếu nữ cũng đồng dạng mắt đẹp bên trong mang theo nồng đậm cảm kích cùng kiên định. Đúng rồi. Đúng lúc này, Nhậm Phong hỏi, "Tiểu Vân cùng tiểu Trôn đâu?" Phía trước ngàn mặt huyễn trồn sinh mệnh đe dọa, tín ngưỡng giá trị trên diện rộng hạ thấp. Nhưng là từ Nhậm Phong đi vào hồ tộc thánh địa lúc sau, ngàn mặt huyễn trồn sinh mệnh trạng hướng liền an ổn xuống dưới, hiện giờ tín ngưỡng giá trị đang ở chậm rãi khôi phục, thực hiển nhiên đã có chuyển biến tốt đẹp nói lên tiểu trồn, hồ tộc trưởng lao trên mặt, tức khắc nổi lên căm hận thần sắc. huyễn trồn tiền bối bị kia năm đại yêu vương liên thủ đánh lén, thân bị trọng thương. vì làm huyễn trồn tiền bối khôi phục thương thế, hiện giờ huyễn trồn tiền bối đang ở cùng thánh nữ cùng nhau tiến hành thánh tám. tiền bối mời theo ta tới, ta đây liền vì ngài dẫn đường. nói nơi này, hồ tộc trưởng lao trên mặt phẫn hận chi sắc rút đi, hướng về phía sau hồ nữ nhóm nhìn thoáng qua. chúng hồ nữ tức khắc hiểu ý, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Này không hào đi, nhậm phong khẽ tao mày. Hiện giờ ngàn mặt huyễn trồn cùng Tô Thiển Vân đang ở tiến hành thanh tám, hiện nhiên hẳn là trần chuối đi đâu. Hắn tuy rằng là hai nàng chủ nhân, nhưng là liền lớn như vậy thứ thứ xông vào, thật sự là có chút không thích hợp. Nhưng mà, hồ tộc trưởng lão lại cố chấp lắc lắc đầu, có cái gì không tốt. Hiện giờ ta Tô Thị Nhất Tộc đã nhận tiền bối là chủ, hơn nữa tiền bối là ta hồ tộc đại chỗ dựa, là hồ tộc hy vọng. Thánh nữ ngày sau tất nhiên cũng là tiền bối nữ nhân sẽ dùng cuộc đời này hầu hạ tiền bối, đến nỗi huyên trồn tiền bối, bởi vì muốn bên người bảo hộ thánh nữ nguyên nhân, tự nhiên cũng là tiền bối nữ nhân. Hơn nữa hồ tộc thánh tám không chỉ có đối hồ tộc có trợ giúp, liền tính là đối ngoại tộc cũng là có thiên đại chỗ tốt. Không những có thể thanh trừ trong cơ thể tạp chất, càng là có thể làm thần hồn càng thêm tinh thần. Năm đó đát kỷ vương cùng nhân hoàng cũng cùng tiến hành qua thánh tám, tiền bối chớ có chối từ. Nói nơi này, hồ tộc trưởng lão thần sắc cung kính. Nhẹ nhàng dắt nhậm phong tay cử quốc đỉnh đầu. Không khỏi phân trần, liền hướng về trong đại điện đi đến. Này, là hồ tộc tối cao lễ tiết. Mặt khác hồ tộc các thiếu nữ, trên mặt tức khắc hiện lên hâm mộ biểu tình. Nếu có thể, các nàng hy vọng ở bên trong sao không phải Tô Thiền Vân, mà là các nàng chính mình. Nhưng mà tất cả mọi người không biết. Lúc này, hồ tộc trưởng láo trong mắt, lại hiện lên một mặt âm như thực hiện được ý cười. Tuy rằng thánh nữ nhất định phải trở thành nhậm phong nữ nhân. Đây là thiết giống nhau sự thật. Nhưng là người lão thành tinh nàng, lại há có thể nhìn không ra. Tuy rằng phía trước cùng Tô Thiển Vân nói chuyện với nhau khi, nàng có thể nhìn ra được Tô Thiển Vân trong mắt giấu dếm tình tố. Nhưng là, nàng phát hiện, nhâm phong đối với Tô Thiển Vân, lại không có kia phương diện ý tưởng, chỉ là đem Tô Thiển Vân coi như một cái đắc lực trợ thủ thôi. Vì toàn bộ hồ tộc, hồ tộc trưởng lão trong lòng quyết định, trực tiếp đem này phân còn không có ra đời cảm tình, ngạnh sinh sinh đủ chín. Nếu Tô Thiển Vân có thể cùng nhậm phong đột phá quan hệ Đối với Tô Thị Nhất Tộc Cũng là thiên đại may mắn Ngày sau Có nhậm phong cái này cường đại dựa vào Bất luận kẻ nào đều không có cái kia lá gan Dám ở nhúng chàng Tô Thị Nhất Tộc Vì ngày này có thể sớm ngày đã đến Hồ Tộc trưởng lao trong lòng tức khắc quyết định Giao sát chặt đầy dối Phía trước Hồ Tộc ở đát kỷ vương dẫn dắt hạ Dựa vào nhân hoàng đế tân Cái này làm cho Hồ Tộc có xưa nay Chưa từng có huy hoàng Chính là này phân huy hoàng cũng không có liên tục bao lâu. Tô thị một mạch liền đã chịu tàn khốc trên ép. Ngay cả đát kỷ vương, đều bị khương tử nhà chém giết. Chính là hôm nay, hô tộc trưởng lão, lại lần nữa thấy được tô thị phục hưng hy vọng. Mà này hy vọng ngọn nguồn. Đúng là nhậm phong. Trước 413 tới thời điểm hảo hảo, trở về không được. Luận khởi Tu Vi. Hô tộc trưởng lão Tu Vi, tuyệt đối không đuổi kịp nhậm phong một cái ngón chân. Nhưng là, nếu bàn về khởi nam nữ việc, Hồ tộc trưởng lao ánh mắt chính là độc cắt nhiều. Hơn nữa nàng sở quan sát, nhưng không ngừng nhầm phong. Những cái đó hồ nữ nhóm, tuy rằng đều gắt gao chú ý nhầm phong. Nhưng là hồ tộc trưởng lão là người nào? Mắt xem lục lộ, hai ngày bắt phương. Nàng tự nhiên có thể nhạy bén cảm giác được, ở chúng hồ nữ vây quanh đi lên thời điểm. Nhầm phong phía sau, kia vài tên nữ tử trong mắt, như có, như không đề phòng. Người lao thành tinh hồ tộc trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này vài tên nữ tử. Chỉ sợ cũng là nhậm phong tiền bối kẻ hái mộ. Đến nôi cái kia ăn mặc kim bảo đẹp đẽ quý giá nữ tử. Trong mắt tuy rằng không có như vậy rõ ràng tình tố. Nhưng là làm người từng trải hồ tộc trưởng lão cũng có thể nhìn ra tới. Này kim bảo nữ tử trên người nhàn nhà tuy áp làm nàng kinh hồn táng đảm không nói. Ngay cả đôi mắt bên trong cũng cất giấu đối nhậm phong tiền bối tò mò. Càng làm cho nàng Mỹ mắt kinh hoàng chính là. nay vài tên nữ tử thế nhưng cũng các đều là khuynh thành chi sắc. Trong lúc nhất thời. Hồ Tộc trưởng lão trong lòng không khỏi khẩn trương. Cương giả bên người nhất không thiếu chính là nữ nhân, điểm này Hồ Tộc trưởng lão trong lòng tự nhiên rõ ràng bất quá. Cho nên vì củng cố Hồ Tộc địa vị, Hồ Tộc trưởng lão trong lòng quyết định trực tiếp mang theo Nhậm Phong tham gia Hồ Tộc Thánh Tám. Chỉ có như vậy mới có thể trực tiếp gạo nấu thành cơm, làm Thánh nữ thừa vị. Một khi Tô Thiển vân ngồi chính cung vị trí, liền tính ngày sau Nhậm Phong ở có nữ nhân khác, tự nhiên cũng sẽ không bạc đái tô thị nhất tộc. Nói như vậy, tô thị nhất tộc về sau cùng nhậm phong chi gian quan hệ, cũng có thể càng thêm bền chắc. Phải biết rằng, ở đã từng, tô thị nhất tộc tuy rằng thanh danh hiển hoách, nhưng là theo thời gian trôi qua, ở hơn nữa phong thần lượng kiếp lúc sau đắt kỷ vương ngã xuống, tô thị nhất tộc thực lực cùng nội tình, có thể nói là một ngày không bằng một ngày. Danh vọng càng là xuống dốc không thanh. Điểm này, từ này đó yêu tộc quy mô tiến công hồ tộc thánh địa, liền có thể nhìn ra. Đã từng không ai bị nổi tô thị, đã là xuống dốc. Bất quá cũng may. Hiện giờ Tô Thiển Vân, vì hồ tộc tìm một cái đại chỗ dựa. Nếu có thể bế lên nhậm phong đùi, đó chính là Tô Thị nhất tộc trọng trấn huy hoàng tư bản. Thông qua cùng Tô Thiển Vân nói chuyện với nhau. Hồ tộc trưởng lao chính là biết, nhậm phong tuy rằng theo hầu là một cái cương thi, nhưng là lại có đại thần thông đại uy năng. Hơn nữa càng quan trọng, là có lớn mật phách. Ở Phật tổ Mỹ mắt phía dưới, trực tiếp tiêu diệt Phật ra truyền thừa. Loại này đảng phách. Không khỏi làm hồ tộc trưởng lão nhớ tới năm đó nhân hoàng đế tân. Năm đó, đế tân không phải cũng là trực tiếp làm lơ hoa thánh uy nghiêm, công nhiên khiêu khích sao. Hiện giờ, hồ tộc trưởng lão trong lòng đã là xác định. Chỉ cần hồ tộc đi theo nhập phong, thế lực khác tất nhiên không dám ở đem hồ tộc như thế nào. Mà hồ tộc cũng sẽ hoàn toàn quật khởi, ở cũng sẽ không tùy ý những người khác đắn đo. Hơn nữa, tất cả mọi người không biết. Ở tô thị một mạch, càng là có hạng nhất bí ẩn truyền thừa cùng với nói là truyền thừa. Chi bằng nói, là một loại huyết mạch. Hồ tộc thiếu nữ không chỉ có trời sinh mỹ cốt, hầu hạ người thủ đoạn, càng là nhất tuyệt. Hơn nữa một đám đều là khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Nhưng hồ tộc ở có như vậy được trời ưu ái ưu thế đồng thời, cũng đồng dạng mất đi mặt khác một loại đồ vật. Đó chính là thực lực. Tô thị một mạch, toàn bộ đều là nữ tử. Các nàng lực lượng vốn dĩ liền không bằng mặt khác yêu tộc. Tuy rằng có khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan, nhưng cũng đồng dạng sẽ bị mặt khác cường giả nhìn trộm. Cho nên, hồ tộc cần thiết muốn tìm một người cường giả dựa vào, mới có thể bảo đảm nhất tộc bình an. Mà ở tên này cường giả che chở hạ, hồ tộc mới có thể phát huy ra bản thân chân chính bản lĩnh, tự nhiên mà vậy cũng sẽ mang theo toàn bộ tô thị nhất tộc của khởi. Chính là, thứ phong thần lượng kiếp lúc sau, hồ tộc liền hoàn toàn mất đi ký thác, hiện giờ cũng là càng ngày càng yếu. Nhưng là này hết thảy từ hôm nay trở đi, Không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhậm Phong, chính là tô thị nhất tộc tốt nhất chỗ dựa. Một khi tô thị nhất tộc nhận Nhậm Phong là chủ, này cũng liền ý nghĩa. Không chỉ là hồ tộc trầm tích vô tận 5 tháng nội tình, bao gồm thánh nữ cùng trưởng lao ở bên trong, mỗi một người tô thị nữ tử, Nhậm Phong đều có thể tùy ý hưởng dụng. Thậm chí liền kia một tia nhân hoàng chi khí, cũng tự nhiên giao cho Nhậm Phong dung hợp. Có thể nói như vậy, toàn bộ tô thị nhất tộc, vô luận là người vẫn là vật. Toàn bộ từ hôm nay trở đi, đều phải họ nhậm. Tưởng tượng đến về sau chính mình rất có khả năng sẽ hầu hạ bên cạnh vị này đại thần thông giả. Ngay cả hồ tộc trưởng lão cũng cầm lòng không đậu sắc mặt đỏ lên, tim đập hơi hơi có chút nhanh hơn. Nàng tuy rằng nói chính mình tuổi già sắc suy, nhưng là tất cả mọi người biết. Nay chỉ là hồ tộc trưởng lão khiêm tốn thôi. Tuy rằng nàng thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi, nhưng là trên người kia cổ thành thục phong vận, tuyệt đối là mặt khác ngây ngô hồ tộc các thiếu nữ sở không cụ bị. Nghĩ đến đây, hồ tộc trưởng lão không khỏi nghiêm mặt nói, thỉnh Nhậm Phong tiền bối rời bước hồ tộc Thánh Điện, chủ nhân cùng Thánh Nữ cùng Thánh Tám, đây là ta hồ tộc từ xưa đến nay quý củ. Nhậm Phong Nhậm Phong nội tâm, kỳ thật ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng là nghe được là tô thị nhất tộc quý củ lúc sau, Nhậm Phong không khỏi hơi hơi có chút do dự lên. Cho đua này, thật là khai lớn A. Nhậm Phong khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, thầm nghĩ trong lòng. hắn vốn dĩ. Chỉ là tính toán. Thu hoạch hồ tộc tín ngưỡng lúc sau, liền hồi thi vương điện. Chính là hiện tại xem ra. Em! Nói như thế nào đâu? Nam mơ đều không thể tưởng được. Tới thời điểm hào hảo. Trở về không được. Cho đua này là thật có chút khai lớn A. Mơ màng hồ đổ, liền phải đi hồ tộc đại điện phao tắm đi. Cái này làm cho Nhậm Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá thức mau, Nhậm Phong sắc mặt liền hồi phục như thường. Hắn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhậm Phong rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đồng ý, một khi đã như vậy, vậy thỉnh trưởng lao phía trước dẫn đường đi. Nghe được lời này. Hô tộc trưởng lão trong mắt, chợt nở rộ ra vui sướng chi sắc. Bất quá. Chính cái gọi là một nhà vui mừng một nhà sầu. Giờ phút này ở nhậm phong phía sau. Bạch Tô Trinh, Tiểu Thanh, còn có phong Linh Nhi, lại là sắc mặt một khổ. Xong rồi. Lúc này, chính cung địa vị khó giữ được. Nếu nói chỉ cần là Tô Thiển Vân nói, các nàng đến tương đối không phải thực để ý. Bởi vì ở Quỷ Đầu Sơn, chúng nữ đều biết, Tô Thiển Vân đối với Quỷ Đầu Sơn cống hiến là rõ như ban ngày. Có thể nói như vậy. Ở chúng nữ bên trong, nếu bàn về khởi Quỷ Đầu Sơn phát triển, chỉ có Tô Thiển Vân một người có thể xương thượng là nhậm phong hiền nội trợ. Liên tính, Tô Thiển Vân làm các nàng đại tỷ đại. Kia cũng là có thể tiếp thu. Chẳng qua, hiện tại chân chính làm các nàng lo lắng là trước mắt này đàn hồ ly tính a. Nếu các nàng chủ nhân, sư phụ chỉ nhận một cái tô thiển vân kia còn hảo. Nói như vậy, các nàng con ít nhất có chút hy vọng. Chính là không cần quên, hiện giờ các nàng ở đâu? Hồ tộc bí cảnh, mà hồ tộc bí cảnh là địa phương nào? Đây chính là hồ Ly a. Này đó hồ nữ nhóm một đám lớn lên xinh đẹp không nói, giơ tay nhấc chân chi gian, đều mang theo thiên nhiên mị hoặc chi lực. Tô thị nhất tộc quy củ, các nàng cũng đã đoán được. Chỉ sợ về sau, Nhậm Phong chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay Này đó hồ tộc các thiếu nữ đều sẽ đoạt phá ra đầu đi phụ dưỡng. Vạn nhất nhậm phong thật sự đắm chìm tại đây bầy yêu tinh bên trong. Kia sự tình, có thể to lắm điều. Không cần quên. Vô luận là phong linh nhi, vẫn là thanh bạch nhị xà. Các nàng tuy rằng ngày thường xưng nhậm phong sư phụ, chủ nhân. Nhưng là ở các nàng trong lòng, đối nhậm phong càng là có nồng đậm tình tố. Đến nỗi hứa hướng... huyển oánh liền càng không cần phải nói. Trở thành nhậm phong tử duệ, nhậm phong chính là muốn nàng đường trường cắt cổ tự sát Hứa Hướng... Uyển đánh đều không có hai lời. Tuy rằng hiện giờ, Ngao Nhược Băng biểu hiện thượng tốt một chút, nhưng là tam nữ trong lòng lại là rất rõ ràng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, này long tộc nữ đế cũng sẽ cùng các nàng giống nhau lâm vào trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nhưng mà, đúng lúc này, nếu việc này đã gọ định, kia lão thân lại phái 10 tên Tô thị thiếu nữ, phụ dưỡng tiền bối cùng thánh nữ tiến hành thánh tắm đại điện. Hồ tộc trưởng lão rèn sắt khi còn nóng nói, nghe được lời này, Nhậm phong phía sau tam nữ, trong mắt tức khắc vẻ cảnh giác đại thịnh. Sự tình, muốn tao. Chương 414 viễn cổ thi ngữ. chấm đã. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến một tiếng khét đê Hồ tộc trưởng lao không khỏi hơi hơi sừng sốt, bản năng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện, đúng là nhầm phong phía sau, tên kia mắt tím nữ tử. Loại chuyện này liền không nhọc phiền hồ tộc bọn nữ tử. Phong Linh Nhi mạnh mẽ giả bộ một mặt ý cười, ở thi vương điện thời điểm. Ngày thường chính là tiểu vân tỷ cùng chúng ta tỷ muội mấy cái phụng dưỡng sư phụ, này đó hồ tộc thiếu nữ khả năng có chút ngựa tay, vẫn là làm chúng ta tới phụng dưỡng sư phụ cùng tiểu vân tỷ thánh tắm đi. Không tội không tội, là cái dạng này. Một bên, tiểu thanh cũng là liên tục gật đầu, sen mùm nói, này đó hồ tộc thiếu nữ cũng không biết chủ nhân có cái gì yêu thích, hơn nữa các nàng vì chủ nhân mát xa cũng có thể đắn đo không chuẩn lực độ, vẫn là làm chúng ta đến đây đi. Ngay cả tương đối ngựa ngùng bạch tố trinh, Giờ phút này cũng là vẻ mặt kiên định gật đầu. Nói giỡn. Một khi hồ tộc lại phái 10 tên nữ tử nói. kia việc vui có thể to lắm. Các nàng nhưng không muốn nhậm phong bị này đàn hồ ly tinh thông đồng. Tô Thiển Vân còn hảo. Rốt cuộc ở các nàng trong lòng cũng đồng dạng tán thành Tô Thiển Vân vị trí. Nhưng là này đó hồ nữ. Vừa mới vừa thấy mặt, liền hầu hạ bọn họ chủ nhân, sư phụ, tám gội. Các nàng có tài đức gì? Giờ phút này. Tam nữ tuy rằng mặt ngoài cười hì hì. Nhưng là trong lòng, đã đem cái này hồ tộc trưởng lão mắng một lần lại một lần. Này! Hồ tộc trưởng lão không khỏi khó xử. Theo sau nhìn nhậm phong liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào định đoạn. Đúng lúc này! Sư phụ, sư phụ, khiến cho chúng ta tới hầu hạ ngài cùng tiểu vân tỷ thánh tắm đi. Phong Linh Nhi đi qua, nhẹ nhàng loạn trọng nhậm phong cánh tay. Một bên tiểu thanh cùng bạch tố trinh cũng liên tục gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng nhau đến đây đi. Giờ phút này nhậm phong cũng là nợ nhiều không áp thân. Liên một câu. Không sao cả. Nếu như vậy, vậy y y hãy nhậm phong tiền bối. Nhìn đến nhậm phong đáp ứng, hồ tộc trưởng lão cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng mà giờ phút này. Những cái đó tiểu hồ nữ nhóm, một đám suýt nữa cái mũi đều khí vai. Này đó tiểu hồ nữ nhóm một đám tức giận nhìn chằm chằm phong linh nhi chờ tam nữ, buồn bực rầm rầm chân. Vốn dĩ. Các nàng cũng có cơ hội. Chính là hiện tại. nay cơ hội Đều bị này ba nữ nhân cấp trộn lẫn. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ A. Trong lúc nhất thời, chúng hồ nữ nhóm đối tam nữ quả thực chính là hận ngứa răng. Tuy rằng ở các nàng trong mắt, tam nữ dung mạo cùng chính mình không phân cao thấp, thậm chí còn muốn ẩn ẩn so với chính mình mạnh hơn một tia, Nhưng thì tính sao? Thiết, không phải so với chúng ta thoáng sinh đẹp một tí xíu sao? Chính là, các nàng sẽ hầu hạ tiền bối sao? Chúng ta tô thị chính là trời sinh liền sẽ. Ừ. Chúng ta có cái đuôi, các nàng có sao? Nghe nói Nam Hải tử đối cái đuôi gì đó, thích nhất đâu? Không được, lần sau chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, tiếp cận nhậm phong tiền bối. Dù sao hiện giờ Tô Thị đã nhận nhậm phong tiền bối là chủ, chúng ta mọi người, đều là thuộc về nhậm phong tiền bối, điểm này vô luận là ai đều không thể thay đổi. Trong lúc nhất thời, chúng hồ nữ nhom trong lòng nhỏ rộng tất tất. Mà lúc này, phong linh nhi chờ tam nữ, còn lại là trên mặt lộ ra thị uy biểu tình. Nhậm phong, Là thuộc về các nàng. Trước mắt này đó hoa dại cỏ dại, mơ tưởng đem các nàng chủ nhân, sư phụ, cấp cấp đi. Thức mau, Ở hồ tộc trưởng lao dẫn dắt hạ. Nhậm Phong cùng chúng nữ liền tới tới rồi hồ tộc đại điện trước cửa. Đang lúc mọi người chuẩn bị tiến vào thời điểm. Cái kia. Nhậm Phong đạo hữu. Tắm rửa gì đó, ta liền không tham dự. Ta ở bên ngoài chờ các người, thuận tiện trông coi này mấy cái yêu vương còn có những cái đó tiểu yêu. Ngao nhược băng ngữ khí lược hiện xấu hổ nói. Tuy rằng, nàng là cao cao tại thượng long tộc nữ đế. Nhưng là tưởng tượng đến sau một lát, này đại điện bên trong oanh oanh yến nghiến cá nước thân mật cảnh tượng. Ngay cả nàng trên mặt, cũng nổi lên hơi hơi dạng mây đỏ. Cũng hảo. Nếu băng, này đó yêu tộc liền giao cho ngươi. nhậm phong không nghi ngờ có hắn, hơi hơi gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau. Nhầm phong liền ở hồ tộc trưởng lão dẫn dắt hạ, đi vào đại điện bên trong. Ở đại điện bên trong, đầu tiên là một đạo thật dài hành lang. Toàn bộ hành lang ước chừng có mấy trăm mét thầm. Được rồi trong chốc lát lúc sau, mọi người đột nhiên nhìn đến, hành lang cuối thế nhưng hai bàn tay trắng. Nhưng mà đúng lúc này. Nhậm phong lại hơi hơi mỉm cười. Ân, Trận pháp sao? Này nói trận pháp, có thể so tính hư cung cái kia che giấu trận pháp cao mình quá nhiều. Nhậm phong đạm cười nhìn về phía hồ tộc trưởng lao. Hồ tộc trưởng lão trong mắt hơi hơi hiện lên kinh ngạc, theo sau khẽ cười nói, nhậm phong tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Đây đúng là năm đó đát kỷ vương tự mình bày ra trận pháp. Nói tới đây, hô tộc trưởng lão trong tay liên kết mấy đạo dấu tay. Một cổ huyền diệu hơi thở trận chuyên gia. Cùng lúc đó, hành lang cuối, cũng hiện ra huyền diệu phu văn, hiển nhiên là cùng này nói huyền diệu hơi thở sinh ra của minh. Chỉ chốc lát sau. Vốn dĩ chỉ còn vách tường hành lang cuối, liền nhộn nhạo nổi lên từng trận gọn sóng. Đây là năm đó đát kỷ vương lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Ở không biết như thế nào giải trận dưới tình huống liên tính hồ tộc đại điện bị công phá những cái đó yêu vương cũng muốn hoa thật lâu thời gian mới có thể công phá cái này trận pháp hồ tộc trưởng lão một bên giải trận một bên nói không đến một lát toàn bộ vách tường liền biến như mộng như ảo, vọt béo lên cuối cùng một đạo quần sáng làm thành môn xuất hiện ở trước mặt mọi người nhậm phong tiền bối nơi này chính là hồ tộc thánh tám địa phương hồ tộc trưởng lão giải thích nói theo sau thân thủ vì nhậm phong đem này quang môn mở ra vừa mới vừa bước vào môn chúng nữ liền cảm giác được một trận chói mắt ráng màu đánh úp lại, không khỏi sôi nổi mị thượng đôi mắt. Qua một hồi lâu, các nàng mới thích đứng này ánh sáng, mà lúc này các nàng mới phát hiện, nhầm phong giống như không có bị này ánh sáng sở ảnh hưởng giống nhau, sớm đã đánh giá nổi lên bốn phía, tuyết trắng, phóng nhãn nhìn lại, vô luận là mặt đất, vách tường, vẫn là trần nhà, toàn là tuyết bạch sắc, giống như bị đại tuyết bao trùm bình nguyên giống nhau, thuần khiết mà lại thần thánh, ở toàn bộ đại điện trung ương là một cái thật lớn hồ nước. Ở hồ nước bên trong, là nãi màu trắng nước giao. Nếu không phải này nước giao tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang nói, thực dễ dàng cùng chung quanh hoàn cảnh lẫn lộn. Ở hồ nước trung ương, một cái da như ngưng trì, phát tựa thác nước nữ tử đang nằm ở nước ao bên trong, này nước giao giống như sống giống nhau, ở nàng quanh thân nhộn nhạo. Nhộn nhạo nước giao khó khăn lắm che đậy nàng ngạo nhân dáng người. Thoạt nhìn mông lung, làm nhân tình không tự kìm hãm được mơ màng hết bài này đến bài khác. Phóng nhãn nhìn lại, Phản phất là một vị tiên tử đang ở tắm gội, mà ở cách đó không xa còn có một nữ tử. Này nữ tử thuật nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, bụng cũng có một đạo dữ tận miệng vết thương. Chẳng qua này nước ao giống như có phi thường tốt chữa thương hiệu dụng. Ở nước ao cọ rửa dưới này đạo thương khẩu đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ở nước ao trung ương không phải người khác, đúng là tô thiền vân. Mà vị kia bị thương nữ tử tự nhiên cũng chính là ngàn mặt huyễn trùn. Nhưng mà giờ phút này. Nhậm Phong lại bị một đạo trắng tinh vách tường hấp dẫn. Tại đây tuyết trắng trên vách tường, hắn thế nhưng nhìn đến một đạo ẩn ẩn phù văn hiện lên. Mà chân chính làm Nhậm Phong kinh ngạc chính là Này đạo phù văn, lại là viễn cổ thi văn. Có thể hiểu được viễn cổ thi ngữ, trừ bỏ hắn ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có tam đại cương tổ. Chương 415 chẳng phải là, xem hết. Tiên bối, thỉnh ngài tiến vào nước ao chung, tiến hành hồ tộc thanh tám. Lao thân liền đi trước cáo lui. Hồ tộc trưởng lão cung kính nói một tiếng. Tuy rằng nàng cũng rất tưởng lưu lại, nhưng là cảm nhận được chung quanh ba nữ nhân giết người ánh mắt lúc sau, nàng cảm thấy chính mình vẫn là sớm rời đi vì rượu. Nhưng mà đúng lúc này, các ngươi đều không có nhìn đến này trên vách tường ký hiệu sao? Nhậm Phong thanh âm đột nhiên truyền đến, Phong Linh Nhi đám người còn có hồ tộc trưởng lão không khỏi hơi hơi sửng sốt. Này vách tường đều là tuyết bạch sắc, nơi nào có cái gì ký hiệu nha? Phong Linh Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhậm Phong ánh mắt gây ra phương hướng, mắt tím bên trong. Ánh sáng tím liền lẽ. hiển nhiên đã dùng nàng đặc thù năng lực. Nhưng cho dù như thế, vẫn là không có nhìn đến cái gì. Tiểu thanh cùng bạch tố trinh, cũng là liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Thật là việc lạ. Nhầm phong trong lòng không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, nơi này rõ ràng là hồ tộc bí cảnh, như thế nào sẽ có thượng cổ thi ngữ. Hiện giờ, có thể xem hiểu thượng cổ thi ngữ, chỉ sợ trừ bỏ ta ở ngoài. Cũng chỉ có sớm bị phong ấn tam đại cương tổ. Hay là? nghĩ đến đây, nhậm phong khẽ toa mày, đã từng tam đại cương tổ đã tới nơi này, hơn nữa tại đây nói trên vách tường để lại cái gì tin tức. nhậm phong trong lòng tâm niệm quay nhanh, bất quá không bao lâu, hắn cảm thấy chuyện này khả năng tính rất lớn. phải biết rằng, ngay từ đầu thời điểm, thịnh hư cung cũng không ở hiện thế, chỉ là sau lại không biết vì sao mới xuất hiện ở hiện thế bên trong, mà thịnh hư cung phía dưới là năm đó phong ấn hồ tộc khi sáng lập bí cảnh, mà này bí cảnh. Trải qua nhiều năm như vậy lắng đọc lại, sớm đã thành hiện tại yêu giới. Nói cách khác, rất có khả năng, năm đó tam đại cương tổ lợi dụng nào đó thần thông pháp thuật, trực tiếp đem tính hư cung cùng yêu giới cùng nhau dọn tới rồi hiện thế. T. Nghĩ đến đây, nhậm phong không khỏi đến hút một ngụm khí lạnh. Cương tổ đem tính hư cung cùng yêu giới dọn đến nơi đây làm gì? Hay là này trong đó, có cái gì che giấu bí mật không thành? Nghĩ đến đây, nhậm phong không khỏi hướng về kia trắng tinh vách tường đi đến. Sư phụ, ngài đây là muốn đi đâu? Phong Linh Nhi thấy như vậy một màn, vội vàng ra tiếng, này hồ tộc thánh. Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong. Mặt khác một bên Bạch Tố Trinh liền lôi kéo Phong Linh Nhi cánh tay, đánh gãy nàng lời nói. Hư, Linh Nhi an tĩnh một ít. Chủ nhân hắn tựa hồ phát hiện cái gì chúng ta nhìn không tới đồ vật. Bạch Tố Trinh ở Phong Linh Nhi bên Thai ôn nhu nói. Thực mau, Nhậm Phong cũng đã đi tới kia tỏa vách tường trước mặt. Là thượng cổ thi ngữ không sai. Đến gần lúc sau, nhậm phong trong lòng càng thêm chắc chắn. Trận. Hắn chậm rãi vương tay, hướng về trên vách tường kia thượng cổ thi ngữ sờ soạn. Nhưng mà, liền ở nhậm phong ngón tay đụng tới thi ngữ phủ văn trong nháy mắt. Vâng. Nhậm phong trong đầu, chợt vang lên một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, toàn bộ hồ tộc đại điện, đột nhiên chấn động lên. Ở kịch liệt chấn động hạ, thánh bể tắm trung nước cao giống như nhấc lên sóng gió động trời giống nhau, không ngừng pháp ph Bên hai tiếng gầm rú, càng là không dứt bên thai. Thấy như vậy một màn. Chúng nữ không khỏi giật nảy mình. Sao lại thế này? Động đất sao? Sư phụ hắn vừa mới rốt cuộc kích phát thứ gì, vì cái gì sẽ làm toàn bộ hồ tộc thánh địa đều chấn động lên. Phong Linh Nhi, Thanh Bạch Nhị Xà đều kinh ngạc nói. Nhưng mà không đến một lát công phu. Và anh, một cổ khủng bố hơi thở, chợt đem mọi người thổi quét. Bá đạo, ta ác, hung lệ, âm u, lạnh băng. Vô số loại mặt trái cảm giác ở chúng nữ trong lòng đột nhiên sinh ra. Giờ phút này, Phong Linh Nhi đám người chỉ cảm thấy đến cái gì viễn cổ đại khủng bố, tựa hồ muốn ngang trời xuất thế giống nhau, làm các nàng không khỏi sinh ra nồng đậm sợ hãi. Tại đây cổ kinh khủng hơi thở bao phủ hạ, ngay cả hôn mê dưỡng thương ngàn mặt huyễn trùn cũng thức tỉnh lại đây, ôm bụng thượng miệng vết thương, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hay là là yêu tộc công vào được? Ngàn mặt huyễn trồn cảm thụ được như thế khủng bố vì thế, trong lòng không khỏi run lên. Nàng nhìn về phía ở hồ nước trung tắm gội tô thiền vân, thánh nữ yên tâm, tiểu trồn liền tính là tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối sẽ không làm những cái đó dơ bẩn yêu tộc nhìn đến ngài thân mình. Nói tới đây, ngàn mặt huyễn trồn cố nén bụng miệng vết thương thượng truyền đến đau nhức, dãy rủa đứng lên. Nhưng mà đúng lúc này, tiểu trồn tỉ tỉ ngươi tỉnh, một cái nghi hoặc thanh truyền đến, ngàn mặt huyễn trồn hơi hơi sử sốt. Ân, như thế nào là linh nhi thanh âm, hay là chủ nhân bọn họ tới? Nghĩ đến đây. Ngàn mặt Huyễn Chồn hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Quả nhiên, vừa rồi nói chuyện không phải người khác, đúng là Phong Linh Nhi. Ở Phong Linh Nhi bên người còn có Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai nàng. Thấy như vậy một màn, Ngàn mặt Huyễn trồn trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, là các ngươi. Ngàn mặt Huyễn Chồn ôn nhu cười nói, ta còn tưởng rằng là kia giúp yêu tộc đánh vào được, nhưng mà gần sau một lúc lâu, cảm nhận được chung quanh khủng bố hơi thở, Ngàn mặt Huyễn Chồn sắc mặt chợt cuồng biến. Này cổ hơi thở đến tuột cùng là cái gì? Thật là khủng khiếp cảm giác so với kia chút yêu vương hơi thở muốn khủng đố ngàn vạn lần. Ngàn mặt huyễn trồn tức khắc cảm thấy đầu mình có điểm không đủ dùng. Vừa rồi ở chữa thương khi, nàng vẫn luôn ở hôn mê. Cảm nhận được này cổ hơi thở lúc sau mới bị bừng tỉnh lại đây. Không nghĩ tới tại đây chữa thương trong quá trình phong linh nhi tam nữ thế nhưng xuất hiện ở yêu giới. Hơn nữa này cổ hơi thở cũng không phải những cái đó yêu vương phát ra. Trong lúc nhất thời ngàn mặt huyễn trồn có chút làm không rõ ràng lắm trạng hướng nàng chỉ cảm thấy trung quanh hơi thở khủng bố dọa người liền tính là nàng tại đây cổ hơi thở trước mặt đều giống như một con con kiến giống nhau tùy thời đều có khả năng bị nghiền chết này rốt cuộc là chuyện như thế nào các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đi vào yêu giới chủ nhân đâu hắn cũng tới sao ngàn mặt huyễn trồn mạnh mẽ áp xuống trong lòng sợ hãi hỏi phong linh nhi gật gật đầu theo sau hướng về cách đó không xa một lóng tay Sư phụ hắn liền ở bên kia, vừa rồi kia cổ hơi thở, chính là hắn phóng xuất ra tới. Bạch Tố Trinh cũng hơi hơi gật đầu, không tồi, hơn nữa ta cảm giác này cổ hơi thở tuy rằng khủng bố, nhưng là đối chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Ngàn mặt huyễn trồn nghe vậy, tức khắc hướng về Phong Linh Nhi sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa bạch văn tường, không phải Nhậm Phong lại là ai? Chính là không biết vì sao, giờ phút này Nhậm Phong, thế nhưng đã hóa thành bản thể trạng thái, ở giữa mày bên trong. Tiếc một cái khe hở tựa hồ sắp mở ra, mang theo huyền diệu mà lại bá đạo uy thế. ở hắn quanh thân bị một tầng thần bí xương đen sở bao vây, tuy rằng còn chưa tới gần, nhưng là ngàn mặt huyễn trồn lại có thể cảm giác được, này xương đen bên trong ẩn chứa cực kỳ lạnh băng hơi thở, giống như vạn tái hàn băng giống nhau, làm nhân tình không tự kìm hãm được nha run Quả nhiên là chủ nhân, ngàn mặt huyễn trồn sắc mặt vui vẻ, Nhậm phong thủ đoạn nàng ở rõ ràng bất quá, hiện giờ nhậm phong nếu có thể đi vào nơi này. Hiển nhiên hồ tộc nguy cơ đã bị giải quyết Bất quá sau một lát ngàn mặt huyện trồn hơi hơi cúi đầu Nhìn đến chính mình tuyết trắng hai chân Trên mặt tức khắc hiện lên một mặt đỏ bừng chi sắc Chính mình cùng thánh nữ Bởi vì thánh tám chính là mát mẻ thật sự Hiện tại nhầm phong ở chỗ này Chẳng phải là Xem hết Chương 416 cương tổ chuẩn bị ở sau tái hiện Bất quá thực mau, ngàn mặt huyện trồn sắc mặt liền khôi phục bình thường Tuy rằng như thế Nhưng là trên mặt vẫn là mang theo nồng đậm đỏ bừng chi sắc, làm huyễn trồn nhất tộc Nàng sứ mệnh, đó là tận tâm tận lực phụng dưỡng Tô thị thánh nữ. Mà hiện giờ Tô thị thánh nữ Tô Thiển Vân, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành nhậm phong bạn lữ. Đến nỗi nàng, cũng tất nhiên đi theo Tô Thiển Vân cùng nhau hầu hạ nhậm phong. Liên cung cổ đại của hồi môn nha hoàn giống nhau, hầu hạ chủ nhân tắm gội thay quần áo, thậm chí thị tẩm. Chuyện này ngày sau cũng nhất định sẽ phát sinh. Sớm một chút cùng trễ chút, cơ hồ không có gì khác nhau. Nàng mặt huyễn trồn trong lòng không khỏi tự mình an ủi nói, bất quá liền tính như thế, nàng vẫn là lựa chọn cho chính mình phủ thêm quần áo. Rốt cuộc bên cạnh còn có Phong Linh Nhi chờ tam nữa nhìn, liền như vậy trần trụi đít chạy loạn nói, không khỏi quá đổi phong bại tục. Nhưng mà giờ phút này, mọi người còn không biết chính là, không chỉ là này hồ tộc đại điện bên trong, Liền tính là toàn bộ hồ tộc thánh địa, thậm chí toàn bộ yêu giới đều điên cuồng chấn động lên. Ở hồ tộc trên quảng trường, bất thình lình chấn động Làm tất cả mọi người thân hình không song. Ngay sau đó, một cổ khủng bố khí thế, chợt từ hồ tộc đại điện trung truyền ra. Này! Rốt cuộc là cái gì hơi thở? Ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Lại còn có như thế khủng bố. Ngao nhược băng trong lòng căng thẳng, bản năng đề phòng lên. Trên trán, dấu đi kim sắc long rác chợt xuất hiện, tản mát ra huyền diệu quan mang. Mà trong tay cũng ở cùng thời gian tế ra xé trời chảo, hàn mang ở xé trời chảo thượng không ngừng lập lòe. Thoạt nhìn làm người không rét mà run. Này cổ hơi thở, thật sự là quá cường đại. Ngao nhược băng bản năng, trực tiếp đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Không chỉ là nàng. Trung quanh hồ nữ nhóm, cũng tại đây cổ khí thế hạ bản năng kề sát ở cùng nhau, tuyệt mỹ mắt to bên trong nổi lên nồng đầm sợ hãi. Mà tự đoạn tứ chi năm đại yêu vương, trên mặt cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Này chẳng lẽ chính là kia nhậm phong chân chính thực lực sao? Không có khả năng, liền tính là đại la kim tiên. Đều không có như thế khủng bố khí thế A. Ta đã từng ở thiên đình ngốc quá một đoạn thời gian, liền tính là chiến thần dương tiễn, cũng tuyệt đối không có uy thế như thế. Kêu cương thi, thế nhưng có siêu Việt đại la kim tiên hơi thở. T. Đại la phía trên là cái gì? Chuẩn thánh. Tô thị nhất tộc cứu binh, thế nhưng là một cái chuẩn thánh. Chúng ta bại không hoan A. Chúng yêu vương trong lòng không khỏi kêu thảm nói. Một cái chuẩn thánh cấp bậc đại năng, tới yêu giới khi dễ bọn họ này đó kim tiên cảnh yêu vương. Nay quả thực so một cái người trưởng thành đánh chết một cái mới sinh ra tiểu hài nhi còn muốn dễ dàng. Chúng yêu vương giờ phút này, trong lòng hối hận chi tâm càng sâu. Nhưng mà, ngao nhược băng lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Không đúng. Nay cổ hơi thở, tuyệt đối không phải nhậm phong đạo hữu. Ngao nhược băng giờ phút này, trong lòng tâm niệm quay nhanh. Ban đầu thời điểm, nàng cũng nội nhận vì, nay cổ kinh khủng hơi thở, là nhậm phong phát ra. Nhưng mà cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện, đã bị nàng tung ra trong óc. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ yêu giới trừ bỏ nhậm phong ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tu vi mạnh nhất. Nàng tuy rằng có thể cảm giác được, nay cổ khí thế cùng nhậm phong tựa hồ có vài phần giống nhau. Đồng dạng là giữ thợn, hung lệ, âm lãnh. Nhưng bất đồng chính là, nay cổ khí thế, muốn so hiện tại nhậm phong, cường rất nhiều. Liên tính lao nhược băng minh bạch, cho tới bây giờ, nhậm phong đều không có toàn lực ra tay quá. Nhưng là nàng trong lòng cũng rất rõ ràng. Nhậm phong liền tính là ở như thế nào che giấu thực lực, cũng tuyệt đối không có khả năng cường hãn đến loại tình trạng này. Chuẩn thánh tu vi, kêu ý nghĩa cái gì? Ở hiện giờ, thánh nhân không ra dưới tình huống. Chuẩn thánh, có thể nói vô địch chi tư. Nếu nhậm phong thật sự có chuẩn thánh thực lực, giờ phút này chỉ sợ sớm đã đánh thượng thiên đình Linh Sơn. Phải biết rằng, ở Hồng quân đại năng ra mệnh lệ, sở hữu thánh nhân, vì giữ gìn tam giới ổn định, đều không được ra tay. Sở hữu thánh nhân đều bị hắn mang vào vô biên hỗn độn bên trong thanh tu. Hiện tại tồn với tam giới, cũng chỉ có Như Lai, cùng thiên đình bên kia một cái không biết thánh nhân. Nhưng cho dù như thế, này hai cái thánh nhân cũng chỉ là giữ gìn tam giới yên ổn mà tồn tại. Bọn họ có thể phái người tới chế tài nhập phong, lại hoặc là dùng thần thông pháp thuật vây khốn nhập phong. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không thể chính mình dùng ra công kích thủ đoạn. Hồng Quân lão tổ mệnh lệnh, vậy ý nghĩa thiên đạo mệnh lệnh. Liên tính là thánh nhân cũng tuyệt đối không dám vi phạm. Nếu Nhậm Phong thật là chuẩn thánh nói, cần gì phải để phòng Thiên Đình linh sơn lâu như vậy, trực tiếp đánh thượng thần giới, giết hắn cá nhân ngưỡng mã phiên, hắn không hương sao? Trong ngáy mắt, Ngao Nhược Băng trong đầu, liền nghĩ đến vô số loại khả năng. Cuối cùng, nàng đến ra một cái kết luận. Này cổ hơi thở, tuy rằng cùng Nhậm Phong có chút tương tự, nhưng tuyệt đối không phải Nhậm Phong. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngao Nhược Băng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Vốn dị tinh xảo mặt đẹp, chợt chi gian hoa dung thất sắc. Cùng nhậm phong tương tự hơi thở. Nhậm phong theo hầu, là cái cương thi. Mà này cổ hơi thở lại cùng nhậm phong cực kỳ tương tự, hay là... Nghĩ đến đây, ngao nhược băng sắc mặt, chợt cùng biến. Kết hợp sở hữu tình huống, chỉ có một loại khả năng. Cương tổ. Đó là cương tổ hơi thở. Chỉ sợ tam giới sở hữu cương thi bên trong, trước mắt có thể so sánh nhậm phong cường, cũng chỉ có tam đại cương tổ. Chính là... Tam đại cương tổ không phải đã bị sở hữu thần giới liên hợp phong ấn sao? Hiện giờ như thế nào sẽ xuất hiện tại đây hồ tộc bí cảnh? Ngao nhược băng trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Giờ phút này, liền tính là nàng, đường đường long tộc nữ đế, cũng không khỏi cảm giác chính mình đầu long ong Nhưng mà lúc này, ở thánh bể tắm bên trong, Nhậm phong không biết khi nào, sớm đã ngồi nghiêm chỉnh. Trên tường, kia nói mịt mờ thượng cổ thi ngự phù văn, trật chi gian hác mang đại thịnh. Nay khủng bố hác mang. Giống như từng đạo màu đen sóng lớn giống nhau thổi quét mà ra, theo sau lại hướng về Nhậm Phong giữa mày bên trong hội tụ. Không bao lâu, nay khủng bố xương đen ở Nhậm Phong trong đầu không ngừng ngưng kết. Cuối cùng, hội tụ thành một cái hư ảnh. Nay hư ảnh hẳn là mô một cái cương tổ đi. Kể từ đó, sự tình liền giải thích thông. Nay tính hư cùng cùng yêu giới, tất nhiên là cương tổ lấy đại thần thông thủ đoạn, ngạnh sinh sinh chuyển qua hiện thế. Giờ phút này, Nhậm Phong trong lòng cũng là rộng mở thông suốt. Liên cung lần trước, Nhậm Phong đạt được Tam đại cương tổ sở lưu lại chuẩn bị ở sau, những cái đó bí ẩn truyền thống môn giống nhau. Tựa hồ Tam đại cương tổ sớm đã đoán trước đến, hắn sẽ xuất hiện ở thế giới này. Cho nên để lại không ít chuẩn bị ở sau. Hiện giờ như vậy một cân nhắc, Tam đại cương tổ đã từng tất nhiên đã suy tính đến, Nhậm Phong có một ngày sẽ đến này hồ tộc bí cảnh, cho nên mới ở hồ tộc bí cảnh bên trong để lại chuẩn bị ở sau. Điểm này, từ trên tưởng thượng cổ thi ngữ, chỉ có Nhậm Phong có thể nhìn đến liền đủ để thuyết minh. Không bao lâu, ở Nhậm Phong trong đầu, kia xương đen sở ngưng kết thành hình người hư ảnh, đang ở không ngừng cụ tượng hóa. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, có chút đột ngột chính là, này đạo thân ảnh, thế nhưng ăn mặc hiện đại áo cổ đứng lễ phục. Nhậm Phong đánh giá này đạo thân ảnh, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Lễ phục, đỏ mắt, giang vàng. Không sai. Nhậm Phong nhìn đến thân ảnh ấy bộ dáng lúc sau, khóe miệng nổi lên một mạt độ cung. Này đạo thân ảnh, không phải người khác. Đúng là tam đại cương tổ trí nhất, tướng thần. chương 417 cương tổ cuối cùng lễ vật. Phải biết rằng, cương thi một mạch, hệ thống bề bộn Các đại cương thi cũng không phải đều giống nhau. Trừ bỏ đã chịu thiên địa âm khí, khiến cho thi biến mà sinh cương thi ở ngoài. Còn có chính là bị cương thi căn quá, thi độc nhập thể lúc sau, biến thành cương thi. Hơn nữa nhậm phong, cương tổ tổng cộng có 4 người. Mà 4 người này, cũng không phải đều giống nhau.